Ta nhưng không có thời gian cùng các ngươi háo đi xuống, như vậy đi, trước làm ngươi bạn lữ cùng mấy đứa con trai đánh ngươi một đốn, lại đem ngươi trói lại, nếu tâm tình của ta hảo, ta khiến cho ngươi xem ngươi hải tử. Ê e gì cả nói. Ngươi không sợ chết sao. Lò cơ lạnh lùng nói, trong mắt hắn đã tràn đầy sát ý. 898 chương 898 không thể tha thứ, 4. Ngươi dám giết ta sao. Ê e gì cả thập phần kiêu ngạo. Nàng vừa dứt lời, lò cỡ thân mình liền lập tức thoáng qua đi. Chờ đến thấy rõ khi, hắn đã nắm lấy ẹ dì ca cổ. Ẹ dì ca bị lỏ cờ đột nhiên hành động sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nàng mặt nghẹn đến mức đỏ lên, nói, ngươi nếu là giết ta, liền không có người biết kia hai cái thư nhãi con ở nơi nào, đến lúc đó các nàng cũng chỉ có thể chờ chết. Lò cờ bàn tay to vẫn cứ ở bục chặt, ẹ dì ca rõ ràng là sợ, nhưng là nàng thiếu đột nhiên điên cuồng mà nở nụ cười, nói, hảo à, ngươi giết ta à, Lò cờ màu tím con ngươi giống như tôi băng giống nhau. Kỳ thật tá bọn họ cũng rất muốn giết ẹ e gì cả, chính là bọn họ cũng không thể nhìn nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ có việc. Lò cờ. Đàm tiểu thi hô một tiếng lò cờ tên. Lò cờ thân mình chưa động. Lò cờ. Đàm tiểu thi lại hô một tiếng. Lúc này, lò cờ mới buông lỏng tay ra, đem ẹ e gì cả hung hăng ném ở trên mặt đất. Ẹ e gì cả thấy chính mình đánh cuộc chính xác, nàng đứng lên, cười đến càng thêm đắc ý. Còn không phải là đánh một đốn sao, đến đây đi. Đàm tiểu thi không chút nào để ý địa đạo. Tiểu thơ, mụ mu, ngại con nhóm cùng bạn lữ nhóm đều kinh hô ra tiếng. Đến đây đi. Đàm tiểu thi nói, ngữ khí kiên quyết. Mà ẹ gì cả tắc vẻ mặt hứng thú mà nhìn bọn họ. Sau đó đúng lúc này, con rắn nhỏ nhóm không biết từ nơi nào trượt lại đây. Bọn họ cùng mốt sờ nói một ít cái gì. Sau đó mốt sờ liền đi tới đàm tiểu thi bên người. Đang nói tiểu thơ bên thai thì thầm vài câu. Sau đó cùng phan tây bọn họ huynh đệ ba cái xoay người đi rồi. Đàm tiểu thi nghe thấy được mốt sờ nói. Nhẹ nhàng cười cười. ẹ gì cả nhìn bọn họ, hơi hơi ninh một chút mi. Ngươi không phải nói chỉ có ngươi biết ta hải tử ở nơi nào sao. Trong chốc lát ngươi liền có thể thấy bọn họ. Đàng tiểu thi nói. Vừa mới mốt sờ cùng nàng nói, tiểu lục bọn họ ở trong rừng cây tìm tìm. Ở một bên hốc cây bọn họ tìm được rồi nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, còn có nhìn các nàng hai cái một cái giống được. ẹ gì cả sắc mặt đổi đổi, nàng nghĩ thầm, không có khả năng A, bọn họ không có khả năng tìm được. Chính là mặc dù nàng nghĩ như vậy, nàng vẫn là cảm thấy không có đế. đàm tiểu thi nhìn ẹ gì cả dáng vẻ kia, khỏe miệng hơi hơi câu lên. thực mau, mút sơ bọn họ đã trở lại, cùng bọn họ cùng nhau trở về còn có nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, ngoài ra còn có một cái không có gặp qua giống được. Ẹ gì cả nhìn một màn này nguyên bản kiêu ngạo khí thế tức khắc biến mất, nàng vẻ mặt không tin, chính là sự thật liền bãi ở trước mắt, nàng lại không thể không tin. Nàng nhìn kêu giống được, nàng kêu hắn tiểu tâm một ít, như thế nào vẫn là bị phát hiện. kia giống được phía trước tựa hồ cùng mốt sờ bọn họ động qua tay lúc này hắn trên người đã có bị thương mà gì cả lại như vậy nhìn hắn hắn chỉ có thể túi đầu nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ thực hảo đàm tiểu thi nhìn kỹ xem các nàng các nàng trên người không có gì thương, hơn nữa nhìn qua như là chơi thật sự vui vẻ còn nhịn không được đi đủ cái kia ưng thú kia ưng thú nhìn nhìn nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ khoe miệng giật giật chính là vẫn là nhịn xuống không có tiến lên Ấy gì cả thấy một màn này càng là tức giận đến không được Nàng đi phía trước làm kia ưng thú hảo hảo giáo hấn một chút kia hai cái tiểu thư nhãi con, chính là nhìn dáng vẻ hắn không chỉ có không có động thủ, còn hống kia hai cái tiểu thư nhãi con hống khá tốt. Tức giận qua đi, ẹ gì cả biết chính mình lần này lại thất bại, chính là nhìn bọn họ kia lạnh lùng biểu tình, ẹ gì cả biết chính mình hiện tại cần phải làm là đào tẩu. Lần này nàng có cảm giác, những cái đó thú nhân khả năng thật sự sẽ giết nàng. 899 chương 899 không thể tha thứ, Nam, nghĩ đến đây, E gì cả cảm thấy chính mình chân tựa hồ đều run rẩy. sau đó nàng cầm lòng không đậu về phía lui về phía sau lui, tiếp theo, nàng xoay người nhanh chóng về phía sau chạy tới. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, nàng còn kém một chút té ngã. Lò cờ con người hơi hơi mị một chút, sau đó hắn liền lại lần nữa xông ra ngoài, hướng về e gì cả đuổi theo qua đi. E gì cả một bên chạy một bên quay đầu lại xem, nàng thấy lò cờ đuổi theo, vì thế liền càng thêm sợ hãi, nàng liên tiếp quay đầu lại, trong lúc còn quăng ngã ngã. Chỉ là, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, nàng bởi vì sợ hãi cùng quay đầu lại, thế nhưng một cái không cẩn thận đột nhiên đụng vào một cây trên đại thụ. Nàng lực đạo không nhẹ, cho nên nàng đường trường ngã gục liền, không lúc ních. Lò cờ ở ẹ gì cả bên người ngừng lại, hắn nhìn nhìn ẹ gì cả, sau đó đi tới đảm tiểu thi bên người. Đã chết. Lò cờ nhàn nhạt nói, trong thanh âm tựa hồ mang theo một ít tiếng ối. Vốn dĩ hắn muốn động thủ, chính là không nghĩ tới thế nhưng đều không có chờ đến hắn động thủ. Đàm tiểu thi nhìn nhìn nằm ở nơi đó ẹ e gì cả, nói, chúng ta đi thông tri thủ lĩnh đi. Nàng lần này vốn dĩ liền cũng không có nghĩ tới muốn tha nàng, nếu nàng chính mình đâm chết, này cũng chỉ có thể nói là báo ứng khó chịu đi. Đàm tiểu thi bọn họ đem chuyện này nói cho thủ lĩnh, trong bộ lạc thú nhân cũng đều đã biết, bọn họ thấy ẹ e gì cả đã chết, đều cảm thấy có một ít đáng tiếc, chính là lại cũng không nói gì thêm. Chỉ có phía trước cái kia giống cái vẫn luôn khóc kêu muốn đàm tiểu thi cho nàng một cái cách nói. Đàm tiểu thi cũng không có để ý tới nàng, cách nói nàng phía trước đã nói được giành mạch, hơn nữa cái kia cùng ẹ gì cả cùng nhau ương thú cũng có thể làm chứng, cho nên nàng đã không có gì nhưng nói. Cái kia giống cái đại để náo loạn mấy ngày, bất quá bởi vì sai ở ẹ gì cả, hơn nữa lại là nàng chính mình đâm chết, cho nên nàng cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Kỳ thật có một chút đàm tiểu thi vẫn là không gọi giật mình, chính là cái kia cùng ẹ gì cả cùng nhau cái kia thú nhân. Ngày đó thủ lĩnh lại đây thời điểm. kia thú nhân chủ động cùng thủ lĩnh nói ẹ gì cả làm sự tình, còn có ẹ gì cả chính mình đâm chết trải qua. Đàm tiểu thi cho rằng hắn sẽ đứng ở e gì cả kia một bên, chính là hắn thế nhưng chủ động nói tình hình thực tế. Cũng nguyên nhân chính là vì có hắn, cho nên trong bộ lạc thú nhân mới có thể như thế tin phục. Hôm nay, đàng tiểu thi mang theo nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ở trong sân mặt chơi, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ cho nhau đuổi theo chạy, hai người chơi thật sự là vui vẻ. Lúc này... Đàm tiểu thi thấy bên ngoài tựa hồ có một bóng người ở lắc lư, vì thế nàng liền đi tới cửa, đem cửa đẩy ra. Ngoài cửa thú nhân bị hoảng sợ, theo bản năng mà liền muốn chạy, đàm tiểu thi tắt gọi lại hắn. Chờ một chút. Đàm tiểu thi nói. Kia thú nhân chỉ có thể ngừng lại, sau đó có chút biệt nữ mà xoay người, đúng là cái kia cùng ẹ gì cả cùng nhau trộm đi nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ cái kia thú nhân. Kia thú nhân trên mặt mang theo một ít mất tự nhiên, hắn nói, ta không muốn làm chuyện xấu, thật sự. Ta chỉ là, ta hắn phía trước nói đến, có chút gốc, câu nói kế tiếp tắc nói ấp há đúng úng. Đàm tiểu thi nhìn hắn, mà hắn tắc có vẻ càng thêm cuốn bách. Lúc này nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ cũng chạy ra tới, các nàng thấy cái kia thú nhân, đều là trước mắt sáng ngời, sau đó đồng thời hướng về phía kia thú nhân chạy qua đi. Ôm một cái. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đều dương tay nhỏ, làm kia thú nhân ôm. Kia thú nhân trên mặt vui vẻ, muốn đi ôm các nàng, chính là hắn tưởng tượng đến đàm tiểu thi còn tại bên người. vì thế hắn liền chịu đựng không nhúc nhích. 900 chương 900 tới trả thù, Một Nhìn ra được tới nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đều tương đối thích cùng cái kia thú nhân chơi, chỉ là hắn rốt cuộc phía trước cùng ẹ gì cả đã làm như vậy sự tình, cho nên đàm tiểu thi vẫn là không thể không chú ý một ít. Người có chuyện gì? Đàm tiểu thi thấy kia thú nhân ấp ha ấp đúng bộ dáng, cho nên chỉ có thể nàng hỏi. Kia thú nhân nhìn nhìn nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, có chút biệt lưu nói, ta chỉ là thích cùng các nàng hai cái chơi. Cho nên liền tới đây nhìn xem các nàng Đàm tiểu thi không biết ngày đó nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ là như thế nào cùng hắn ở chung Nhưng là có thể thấy được tới hắn sắc thật đối nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ không có ác ý Đàm tiểu thi cẩn thận đánh giá kia thú nhân một phen Kia thú nhân nhìn qua thập phần tuổi trẻ Trên mặt tính trẻ con chưa thoát Nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là thành niên không lâu Đàm tiểu thi tưởng Trong nhà mấy cái bạn nữ đều ở Bọn họ nhất định là dung không dưới cái này thú nhân Ngay cả nàng cũng đối hắn tràn ngập đề phòng Vì thế nàng nói, các nàng hai cái còn nhỏ, không thể cùng ngươi cùng nhau chơi. Kia thú nhân đấy mắt mang theo một kia thất vọng, bất quá hắn vẫn là cười cười, nhìn nhìn nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, nói, ta biết, ta nhìn xem các nàng thì tốt rồi, ta đi trước. Nói xong, hắn lại nhìn vài lần nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, sau đó xoay người đi rồi. Đàng tiểu thi đem nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ mang vào sân, đóng lại đại môn, mà hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ thập phần không nghĩ làm cái kia thú nhân đi, đều là liên tiếp quay đầu lại. Vừa mới ai tới quá. Hiệu tử phòng bếp ra tới, hỏi một câu. Nga, là ngày đó cái kia cùng ẹ gì cả cùng nhau giống được. Đàm tiểu thi nói. Hiệu động tác dừng lại, hắn lông mày chọn một chút, hắn lại đây làm cái gì? Đàm tiểu thi làm nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ chính mình đi chơi. Nàng trả lời, hắn nói qua đến xem nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, giống như ngày đó bọn họ chơi khá tốt. Hiệu trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi, ta phỏng trừng hắn cũng không ăn cái gì hảo tâm, về sau không cần thấy hắn. ta biết Đàm tiểu thi khẽ cười cười, nói, hưu lại đây xoa xoa đàm tiểu thi đầu tóc, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy ngoan thì tốt rồi. Đàm tiểu thi bị hắn làm cho trên người lông tơ đều lập lên, nàng lấy ra hưu tay, có chút bất mãn nói, ta lại không phải tiểu hài tử. Hưu rồi lại xoa nhẹ hai hạ nàng tóc, cười đến vẻ mặt đắc ý mà kiêu ngạo. Đàm tiểu thi vốn dĩ cho rằng Lam ưng tộc bộ lạc vị trí nhất định thực gần nấp hơn nữa thực an toàn, nhưng là đối với những cái đó một lòng muốn đi lên thú nhân. Bọn họ mặc kệ là nhiều khó đều sẽ đi lên. Hôm nay, bộ lạc bị một đám bạch lang đột nhiên tập kích. Những cái đó bạch lang hành tung bí ẩn, bọn họ không biết ở nơi tối tăm ẩn giấu bao lâu, chỉ là bọn hắn vừa ra tới liền trực tiếp bắt được hai cái giống cái, còn cắn chết một cái giống được. Nguyên bản bạch lang là lấy ưng không có cách nào, chính là bọn họ lại chuyên chọn giống cái xuống tay, mà một khi giống cái có nguy hiểm, những cái đó thú nhân liền không thể mặc kệ. Vì thế, trong bộ lạc nhấc lên một hồi hỗn chiến, Đàm tiểu thi bọn họ là nghe thấy trong bộ lạc có lang tiếng kêu mới biết được trong bộ lạc xảy ra chuyện, Hiệu hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, nói, ta đi xem phát sinh sự tình gì, các ngươi ở nhà bảo hộ tiểu thơ. Nói xong, hắn liền biến thành sư tử chạy. Ngại con nhóm cũng bị bên ngoài thanh âm hấp dẫn, sư tể nhóm đi theo Hiệu phía sau cùng hắn cùng nhau chạy đi ra ngoài. Hiệu cùng sư tể nhóm thực mau trở lại, hắn biến thành hình người, sắc mặt trầm thấp, nói, là phía trước cái kia bạch lang tộc thú nhân. Bọn họ hẳn là lại đây báo thủ 901 chương 901 tới trả thù. 2. Đàm tiểu thi nghĩ đến Phía trước Lam ưng tộc thú nhân qua đi Ở Bạch lang tộc bộ lạc đại đánh một trận Hơn nữa vẫn là thừa dịp bọn họ Đã cùng Bạch lang tộc đánh một trận lúc sau Bạch lang tộc bộ lạc nhất định đã chịu ảnh hưởng Bất quá Nếu là bình thường bộ lạc Bọn họ nhất định sẽ tu dưỡng sinh lợi Mà không phải lại đây bốn phía trả thù. Mà cái kia Bạch lang tộc tộc trưởng Hiển nhiên lần trước hắn là không có chết Hơn nữa. Hắn vừa thấy liền không phải bình thường vì bộ lạc tốt tộc trưởng. Những cái đó bạch lang tộc thú nhân nhưng thật ra làm không được cái gì, chỉ là bọn hắn đoạt giống cái, cho nên ưng thú phòng chừng cũng muốn phí một ít sức lực. hữu nói, Hảo, đây là bọn họ hai cái bộ lạc sự tình, chúng ta liền không cần lo cho, tiểu thơ lại đây ngủ chưa đi. Ta hướng đàm tiểu thi vây vây tay, còn nhường ra hắn bên cạnh người vị trí, cười đến vẻ mặt vô hại. Đàm tiểu thi thấy nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đều ngủ rồi, nàng cũng có một ít mệt nhọc. Chỉ là nàng cũng không có đi tà bên người, mà là ở nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ bên người nằm xuống. Ta cười cười, cũng không hề quấy dày đàm tiểu thi, hắn cũng nằm xuống. Đàm tiểu thi không biết chính mình ngủ bao lâu, nàng chỉ là loáng thoáng nghe thấy được đánh nhau thanh âm, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, chính là nàng đột nhiên liên tỉnh. Tiếp theo tinh tế vừa nghe, nguyên lai kia tiếng đánh nhau cũng không phải trong động. Đàm tiểu thi vội đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. chỉ thấy trong viện đồ nhị tư cùng lỏ cỡ đang ở cùng mấy đầu lang thú đánh vào cùng nhau. Ta mở lười biếng con ngươi, nói, không cần lo lắng, bọn họ hai cái cũng đủ ứng phó, muốn hay không lại đây ngủ tiếp trong chốc lát. Đàm tiểu thi cũng không có ra khỏi phòng tử, nàng đi đến tà bên người, ở hắn bên người nằm xuống, nói, những cái đó lang thú như thế nào thượng nơi này tới. Ta dối một cái lười eo, cả người nhìn qua mang theo vài phần lười nhác mị hoặc cảm, bọn họ hẳn là muốn đoạt giống cái đi. đàm tiểu thi cũng cảm thấy có khả năng hơi hơi gật gật đầu bên ngoài tiếng đánh nhau còn ở tiếp tục vừa mới đàm tiểu thi nhìn thoáng qua bên ngoài lang thú đều là tam cấp thú kia đã là không thấp cấp bậc cho nên đánh lên tới hẳn là không có nhanh như vậy ngủ tiếp trong chốc lát ta thấy đàm tiểu thi có chút thất thần hắn cánh tay giải dối ra liền đem đàm tiểu thi kéo đến nằm xuống đàm tiểu thi đã không có buồn ngủ bên ngoài đổ nhĩ tư bọn họ đang ở đánh nhau nàng sao có thể còn ngủ được đàm tiểu thi hướng muốn ngồi dậy Chính là ta cánh tay lại ôm nàng eo không cho nàng động, tiểu thơ, khó được có chúng ta hai cái đơn độc ở chung thời điểm, ngươi khiến cho ta ôm trong chốc lát. Đàm tiểu thi nhìn nhìn một bên ngủ nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, cái này kêu hai người sao. Bất quá lúc này ở ta xem ra, đã xem như khó được một chỗ thời gian. Chúng ta như vậy không hào đi. Đàm tiểu thi xả một chút khỏe môi. Ta chính là lưu lại bảo hộ ngươi, ngôi bảo hộ cùng nằm bảo hộ không phải giống nhau sao. Ta nghiêm trang địa đạo. Đàm tiểu thi đột nhiên cảm thấy nàng đã vô lực phản bác, vì thế nàng liền không có động, nằm ở nơi đó làm ta ôm. Ta khỏe miệng câu lên, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Trong phòng thực an tĩnh, cho nên đàm tiểu thi nghe bên ngoài tiếng đánh nhau liền càng thêm rõ ràng. Đại khái qua hơn 10 phút sau, bên ngoài thanh âm ngừng. Đàm tiểu thi đứng lên, ta cũng đi theo đi lên, chỉ là hắn cả người nhìn qua vẫn cứ lười biếng. Ta đi xem. Ta mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đàm tiểu thi cũng đi tới cửa. Lúc này trong viện nằm vài chỉ lang thú, những cái đó lang thú trên người đều là huyết, có bụng còn có phật phồng, có giống như đã chết. 902 chương 902 tới trả thù 3. Đàm tiểu thi thấy những cái đó thú nhân đã không có uy hiếp, vì thế nàng cũng đi ra ngoài, đứng ở đổ nhĩ tư bên người. Đồ nhĩ tư thấy đàm tiểu thi, túc sát biểu tình hòa hoãn một ít. Này mấy cái thú nhân chính là hướng về phía ngươi, còn có nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ tới, bọn họ biết chúng ta tới cái này bộ lạc. cho nên còn muốn thuận tiện đem các ngươi đoạt lại đi. Đỗ Nhĩ Tư lạnh lùng nói, tuy rằng hắn nhìn đàm tiểu thi ánh mắt rất là ôn hòa, nhưng là từ hắn ngữ điệu có thể thấy được hắn thập phần sinh khí. Kỳ thật từ kia đầy đất thú nhân liền có thể nhìn ra tới, bọn họ xuống tay cũng không có lưu tình, hẳn là cũng là rất phẫn nộ. Bọn họ thật đúng là không giải trí nhớ. Ta nhan nhạt nói, ngươi về phòng đi thôi, trong chốc lát nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ nên tỉnh, bên ngoài sự tình liền giao cho chúng ta. Đỗ Nhĩ Tư hòa đảm tiểu thư nói. đàm tiểu thi gật gật đầu nàng vừa muốn xoay người vào nhà lúc này mấy đầu lang thú lại vọt vào sân bọn họ trên lưng còn chở hai cái giống cái mà bọn họ phía sau còn có mấy chỉ ưng thú ở truy bọn họ những cái đó lang thú hiển nhiên là bị truy đến cấp không chọn lộ cho nên mới xông vào bọn họ trong viện chỉ là đi đầu kia đầu lang thú ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm lại là ánh mắt sáng lên hắn phía trước phái người tới tìm đàm tiểu thi bọn họ xem ra bọn họ tìm được rồi chỉ là nhìn dáng vẻ Bọn họ cũng không có thành công. Bất quá, liền tính bọn họ không có thành công, hắn vẫn là đánh bậy đánh bạ tìm được rồi bọn họ. Bạch lang tộc thủ linh vẫn luôn nhớ ký đàm tiểu thi bọn họ, hắn nhớ rõ đàm tiểu thi mỹ mạo, cũng nhớ rõ ngày đó bọn họ bị đánh thảm trạng. Cho nên, nếu bọn họ tới cũng tới rồi, đương nhiên muốn đem quá khứ chướng cùng nhau đòi lại tới. Vào nhà đi. Đồ nhĩ tư con người mị mị, hắn về phía trước đi rồi một bước, đem đàm tiểu thi chắn phía sau. Nơi này liền giao cho các ngươi. giải quyết đến mau một chút miễn cho quấy giày nhẹ nhẹ cùng mỹ lại ngủ ta nhẹ nhàng đánh ngáp một cái sau đó liền mang theo đàm tiểu thi vào phòng còn đóng cửa lại vào phòng đàm tiểu thi tắt từ cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt xem nàng đãi vị trí thực ẩn ấp bên ngoài dễ dàng nhìn không thấy ta dùng này hai cái giống cái đổi trong phòng mặt kia một cái giống cái thế nào bạch lang tộc tộc trưởng cùng những cái đó ương tộc thú nhân nói ưng tộc thú nhân hai mặt nhìn nhau trong phòng mặt cái kia cũng không phải là bọn họ tộc giống cái a Hơn nữa, giống nhau đều là giống cái, bọn họ như thế nào có thể sử dụng người khác bạn lữ đi trao đổi đâu. Đàm tiểu thi nghe thấy bọn họ nói, nàng nhìn kia bạch lang tộc thủ lĩnh, gần nhất hơi hơi nhấp. Hai cái đổi một cái, các ngươi không đổi. Bằng không liền tính chúng ta trốn không thoát, chúng ta cũng sẽ giết này hai cái giống cái. kia tộc trường nói, sắc mặt trở nên thập phần âm oan, mà bị bọn họ khống chế kia hai cái giống cái vừa nghe hắn nói tắt sợ tới mức khóc lên. Những cái đó ương thú vừa nghe là lại cấp lại tức. Kỳ thật là kia hai cái giống cái bạn lữ, lúc này càng là hận không thể xông lên đi đưa bọn họ xé nát. Chính là chính là bởi vì bọn họ bạn lữ ở những cái đó lang thú trong tay, bằng không bọn họ đã sớm lên rồi. Ngươi thả giống cái, chúng ta liền không giết các ngươi. Lam ưng tộc thủ linh cũng ở, chỉ là vừa mới quá hỗn loạn, đàng tiểu thi cũng không có quá để ý hắn, lúc này hắn vừa nói lời nói, nàng mới chú ý tới hắn. Không có khả năng, ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi đâu. Bạch lang tộc thủ linh nói. Các ngươi hiện tại chỉ có thể phóng chúng ta đi, hơn nữa, ta còn muốn trong phòng mặt cái kia giống cái. Bạch lang tộc tộc trưởng càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, hắn thập phần tự tin, như là xác định những cái đó ương thu không dám động thủ. 903 chương 903 tới trả thủ, 4. Ngươi là không muốn sống nữa sao? đỗ nhĩ tư lạnh lùng nói, hắn thế nhưng còn muốn đàm tiểu thi, thật là chăn sống. Hắn phía trước nên đã chết, có thể sống đến bây giờ đã xem như may mắn, xem ra. là chính hắn không muốn sống nữa kia bạch lang tộc trường lại không để ý tới đồ nhi tư hắn vẫn cứ cùng những cái đó ương thú nói ta chỉ cần trong phòng cái kia giống cái nếu các ngươi đem nàng cho ta ta liền đem này hai cái giống cái còn cho các ngươi hai cái đổi một cái các ngươi thực có lời hơn nữa cái kia rồng cái còn không phải các ngươi bộ lạc các ngươi không có tổn thất những cái đó ương thú lại cho nhau nhìn nhìn trong đó một cái thú nhân nói chúng ta làm ưng tộc thú nhân là sẽ không làm ra chuyện như vậy không sai chúng ta làm ưng tộc thú nhân mới sẽ không làm ra như vậy sự tình mặt khác ưng thú cũng sôi nổi đi theo phụ họa kia bạch lang tộc trường nhìn bọn họ bộ dáng có chút tàn nhẫn mà cười cười nói kia hảo các ngươi hiện tại phong chúng ta rời đi bất quá ta cũng không dám bảo đảm chờ chúng ta rời đi sau có thể hay không giết này hai cái giống cái kia hai cái giống cái vẫn cứ ô ô mà khóc lóc mà kia tộc trưởng nói tắt hoàn toàn trọc giận những cái đó ưng thú nhóm bọn họ đã sắp nhịn không được Bạch lang tộc trường tựa hồ thập phần tự tin, mặc dù bọn họ lúc này bị vây quanh, chính là bọn họ lại tin tưởng những cái đó ương thú sẽ không động thủ. Chính là, những cái đó ương thú sẽ không động thủ, không đại biểu đồ nhĩ tư bọn họ cũng sẽ không động thủ. Lò cờ tốc độ thập phân mau, ở kia tộc trưởng đắc ý rào rạt thời điểm, hắn cái đuôi vì hướng bọn họ hung hăng quăng qua đi. Tộc trưởng sắc mặt biến đổi, bọn họ khó khăn lắm trốn rồi qua đi, chính là lò cờ cái đuôi lại đột nhiên thay đổi phương hướng, hắn cái đuôi một quyển. kia hai cái giống cái đã bị hắn cấp của đi. Những cái đó bạch lang tộc thú nhân nhìn một màn này đều là vẻ mặt ngốc lăng, bọn họ đều ở kinh ngạc với lỏ cờ tốc độ. Kia tộc trưởng trước hết phản ứng lại đây, vì thế hắn liền muốn tộc nhân của hắn nhóm đi đoạt lấy giống cái, chính là chờ bọn họ động tác khi, kia hai cái giống cái đã tới rồi an toàn địa phương. Thế nào, hiện tại có thể động thủ đi. Đồ nhĩ tư lệnh lùng nói, nói xong, hắn liền biến thành hình thú, hướng kia tộc trưởng nhanh chóng vọt qua đi. Tộc trưởng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, chính là vẫn là bị đồ nhĩ tư phun ra tới hỏa thiếu vừa vặn. A! Bạch Lang tộc tộc trưởng hét lên một tiếng trên mặt đất đánh lăn, hắn vừa mới đem trên người ngọn lửa lọc diệt, những cái đó ưng thú liền đồng thời vọt xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong viện lại là một mảnh hỗn loạn. Đồ nhĩ tư bọn họ thấy những cái đó ưng thú quá nhiều, bọn họ cũng không muốn cùng bọn họ loạn đi xuống, vì thế bọn họ liền rời khỏi chiến cuộc, ở một bên nhìn. Vừa mới những cái đó ưng thú đã tích góp rất nhiều hoang khí, cho nên bọn họ xuống tay càng là tàn nhẫn, thực mau, bọn họ liền đem những cái đó lang thú cấp chế phục hơn nữa những cái đó lang thú còn có một ít ở trong chiến đấu đã chết. Bạch lang tộc thủ lĩnh bị bắt lấy, hắn không ngừng mà dãy giụa, hắn không tin hắn cứ như vậy chết ở chỗ này. Lần trước ngươi làm ra như vậy sự tình, lần này ngươi lại bị trảo, ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi còn có thể tồn tại trở về đi. Đồ Nhĩ Tư nhìn bạch Lang tộc thủ lĩnh kia vẫn cứ không biết sợ hai bộ dáng, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Đồ Nhĩ Tư nhìn về phía ương tộc bộ lạc thủ lĩnh, nói, nếu các ngươi không động thủ, vậy phiền thoái đem hắn cho ta, hắn phía trước còn đã làm một chút sự tình, cho nên này bốt chướng chúng ta cũng muốn tính tính toán. Ưng tộc thủ lĩnh nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư, nói, chúng ta sẽ không tha hắn, chỉ là không hảo hiện tại động thủ, các ngươi yên tâm, hắn sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. 904 chương 904 đường về Đồ nhĩ tư nhìn nhìn thủ lĩnh, không nói gì, xem như cam chịu. Thủ lĩnh là người đem những cái đó lang thú mang đi, còn có phía trước những cái đó lang thú, trong viện rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Đàm tiểu thi đi ra ngoài, đồ nhĩ tư bọn họ thấy nàng ra tới, trên mặt nghiêm túc biểu tình hòa hoãn một ít. Không có việc gì. Lọ cờ đi đến đàm tiểu thi bên người, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Đàm tiểu thi nhẹ nhàng gật gật đầu, xem ra những cái đó lang thú báo thủ đại kế là thất bại. đảo mắt đàm tiểu thi bọn họ một nhà ở ưng tộc bộ lạc cũng đại mấy tháng, mà phía trước Lam ưng tộc thủ lĩnh liền nói quá, bọn họ mỗi năm đều sẽ có một bộ phận thú nhân sẽ bay đi bọn họ phía trước đại lục, cho nên vừa lúc có thể mang lên đàm tiểu thi bọn họ. Mà mấy ngày nay, thủ lĩnh tới thông chi đàm tiểu thi, nói là bọn họ chuẩn bị quá mấy ngày liền xuất phát. Đàm tiểu thi bọn họ rốt cuộc có thể trở lại nguyên lai địa phương, chỉ là tưởng tượng đến bối Tây cùng Phách Tây, đàm tiểu thi trong lòng vẫn là có một ít không tha. Vì thế. Ở trước khi đi, đàm tiểu thi ở nhà làm một cái gia hiến. Nàng toàn ra người rất nhiều, cho nên cái này gia yến cũng là thập phần náo nhiệt. Chỉ là có lẽ là bởi vì liền phải phân biệt, trên bàn cơm không khí luôn là có một ít hạ xuống, bất quá cũng may có mấy cái ngãi con nhóm ở, hòa hoan rất nhiều hạ xuống cảm xúc. Mụ mụ, về sau nếu có cơ hội, chúng ta khả năng sẽ trở về tìm các ngươi. Phách Tây cười nói, đúng vậy, còn không phải là một đoạn đường sao? chúng ta tuy rằng sẽ không phi. nhưng là chúng ta có thể du trở về bối tây cũng nói đàm tiểu thi cười cười nhưng là đáy mắt lại có một ít lên men hảo ta sẽ chờ các ngươi bối tây cùng phách tây cười cười cười rộ lên bộ dáng rất giống đàm tiểu thi các ngươi ba cái động tác cũng muốn mau một chút nhìn xem ta nhãi con đều có các ngươi không hâm mộ sao mốt sờ bọn họ huynh đệ mấy cái cảm tình thực hảo mặc dù tách ra một đoạn thời gian nhưng là bọn họ cảm tình lại không có chút nào giảm bớt lúc này bối tây tắc trêu đùa mốt sờ bọn họ Mút sờ trắng liếc mắt một cái bối tây, nói, ta nhưng không hâm mộ, ta cũng không nóng nảy, ta về sau cũng phải tìm giống mụ mụ như vậy đẹp giống cái làm bạn lữ. Nói, mút sờ nhìn về phía đàm tiểu thi, con ngươi còn mang theo vài phần làm nũng ý vị. Đàm tiểu thi cười cười, này mấy cái hài tử tính cách nhưng cùng lò cờ không giống nhau, bọn họ một đám miệng đều thập phần ngọn. Lò cờ thấy chính mình nhi tử trắng trận táo bạo mà giống chính mình bạn lữ xung xoe, tuy rằng là chính mình nhi tử. Hắn vẫn là nhàn nhạt quét mốt sờ liếc mắt một cái. Mốt sờ phun ra đầu lưỡi, bị lỏ cỡ khi thế cấp trấn trụ, vì thế hắn vội gấp một miếng thịt như là che giấu giống nhau mà ăn lên. Đàm tiểu thi nhìn nhìn kia phụ tử hai cái, nhịn không được lại cười cười, mà nàng cũng cảm thấy trong lòng khổ sở hảo một ít. Ta về sau cũng phải tìm một người giống mẹ mẹ như vậy, chỉ là không biết có thể hay không tìm được. Tiểu gia lợi cắn chiếc đua nói. Ngồi ở tiểu gia lợi bên cạnh tiểu tây sờ sờ tiểu gia lợi đầu, nói. ngươi nếu là vẫn luôn cái dạng này phỏng chừng là tìm không thấy tiểu gia lợi cau mày hắn hướng bên cạnh một trốn né tránh tiểu tây tay trên mặt lộ ra một ít ghét bỏ biểu tình nói không chuẩn ngươi sở nữa ta đầu tiểu tây bị tiểu gia lợi bộ dáng đều vui vẻ hắn giơ tay muốn lại xoa một chút tiểu gia lợi đầu kết quả tiểu gia lợi như là sớm có đoán trước giống nhau kịp thời né tránh hơn nữa thập phần nghiêm túc nói ngươi nếu là sở nữa ta liền đem ngươi đầu tóc đều thiêu quang 905 chương 905 đường về. hai Tiểu Tây lại không có bị bộ dáng của hắn dọa đến, hắn cười tủm tìm nói, ta liền nói, ngươi nếu là vẫn luôn cái dạng này, đừng nói là hướng mụ mụ như vậy giống cái, ta xem là cái giống cái đều sẽ không thích thượng ngươi, ngươi bộ dáng này một chút đều không đáng yêu, tới, làm ca ca sờ sờ. Tiểu gia lợi lại lần nữa tránh thoát kiểu Tây dối lại đây bàn tay to, nói, ngươi cũng không có so với ta lớn nhiều ít, hử. Nói xong, hắn xoay đầu, không chuẩn bị lý kiểu Tây bộ dáng. Tiểu Tây bị Tiểu Gia Lợi bộ dáng cho cười, hắn không có lại đậu hắn, mà là hướng hắn trong chén gắp một miếng thịt, "Hảo, vậy ngươi ăn nhiều một chút, sớm một chút lớn lên." Tiểu Gia Lợi vẫn cứ bai đầu nhỏ, xem ra vẫn là có một ít sinh khí. Nay bữa cơm ăn đến cũng là hòa thuận vui vẻ, cuối cùng bối Tây bọn họ đi thời điểm, Đàm Tiểu Thi cho bọn hắn để lại một ít tinh thạch, cũng coi như là nàng cho bọn hắn lễ vật. Bọn họ đi ngày đó, bối Tây cùng Phách Tây đều tới đưa bọn họ, nhìn bọn họ trở nên càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Đàm tiểu thi con ngươi nhịn không được lại có một ít phía toan. Đàm tiểu thi là bị tà ông người khác tắc đều phân biệt ngồi ở ưng thú trên lưng. Đàm tiểu thi nhìn nhìn, bọn họ này đàn ưng thú đại khái có mười mấy chỉ, hơn nữa thủ lĩnh còn nói, bọn họ chỉ là nhóm đầu tiên, lúc sau còn sẽ có mặt khác thú nhân lục tục xuất phát. Đàm tiểu thi đã từng hỏi qua thủ lĩnh bọn họ vì cái gì mỗi năm đều phải đi xa một lần, bọn họ trên đại lục bốn mùa như xuân, không tồn tại cái gì qua mùa đông vấn đề. Cho nên đàm tiểu thi có một ít khó hiểu. Thủ Linh trầm mặc một lát, chỉ là nói đây là bọn họ một loại thói quen. Lúc sau đàm tiểu thi liền không có hỏi lại, rốt cuộc ngôi cái bộ lạc đều là chính mình một ít phong tục tập quán. Đàm tiểu thi bọn họ bay một ngày sau những cái đó ưng thú vẫn cứ không có dừng lại tính toán. Bất quá cũng là, này phóng nhãn nhìn lại đều là biển rộng, bọn họ xác thật liền một cái nghỉ chân địa phương đều không có. Bọn họ không thể vẫn luôn như vậy phi đi, tổng muốn nghỉ ngơi một chút đi. Đàm tiểu thi cùng ta đạo, ta khẽ cười cười, bọn họ mỗi năm đều có một lần, nhất định thập phần có kinh nghiệm, không cần lo lắng. Đàm tiểu thi gật gật đầu, ta đạo cũng không có cảm thấy lo lắng, chỉ là ta cảm thấy có một ít tò mò. Ta dùng một bàn tay ôm đàm tiểu thi, mặt khác một bàn tay méo méo đàm tiểu thi cái mũi, ta nhớ rõ nghe ngươi trước kia nói qua cái gì lòng hiếu kỳ hại chết miêu, ngươi sẽ không sợ như vậy nhiều tò mò đem chính mình chính mình biến thành tiểu miêu. Đàm tiểu thi chụp một chút ta tay. Đồ nhị tư cùng lỏ cờ ôm nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ liền ở bọn họ bên cạnh, hắn cái dạng này bị bọn nhỏ thấy thật sự không tốt. Bất quá Đàm Tiểu Thi lại phát hiện, bọn nhỏ tựa như không có thấy một màn này giống nhau, đều thập phần đạm nhiên. Ta thuyết đối, những cái đó ưng thú nhóm thập phần quen thuộc lộ tuyến, ngay cả trải qua địa phương nào đều biết. Cho nên tại đây thiên sau nửa đêm, bọn họ đáp xuống ở một cái trên đảo nhỏ. Kia tiểu đảo thập phân tiểu, còn không có bọn họ phía trước đái cái kia đảo đại, liếc mắt một cái liền có thể thấy giới hạn. Bất quá bọn họ nghỉ ngơi lại là đã vậy là đủ rồi. Trên đảo cũng không có cái gì con mồi có thể ăn, cho nên bọn họ vẫn là ăn cá. Đơn giản ăn một ít đồ vật, đại gia cũng đều mệt mỏi, vì thế bọn họ liền bắt đầu nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì muốn tìm tiểu đảo nghỉ ngơi, cho nên bọn họ đi lộ tuyến cũng không phải thẳng tắp, mà là có một luân vòng. Kế tiếp liền phải hai ngày không thể nghỉ ngơi, cho nên các ngươi vẫn là chuẩn bị một ít đồ ăn đi, những người khác không sợ đói, nhưng là thư nhãi con không thể được. Ngày hôm sau buổi sáng lên sau, tiêu thủ lĩnh hòa đàm tiểu thơ bọn họ nói. 906 chương 906 đường về, ba Hảo, chúng ta này liền đi chuẩn bị. Đàm tiểu thi đã sớm nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa nàng phía trước cũng đã mang theo một ít đồ ăn còn có thủy, bất quá đồ ăn ở trên đường thời điểm đã huy nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ăn một ít, cho nên bọn họ vẫn là muốn nhiều chuẩn bị một ít. Lò cờ cùng mốt sờ bọn họ đi bắt cá, bọn họ đem cá nương chín, mấy người ăn no sau dư lại đều đóng gói mang lên. Đàm tiểu thi phát hiện, này đó các thú nhân bởi vì trải qua nhiều, cho nên vẫn là thực thông minh. Mặc dù kia thủ lĩnh nói bọn họ hai ngày sẽ không nghỉ ngơi, nhưng là kỳ thật cũng không phải hoàn toàn hai ngày sẽ không nghỉ ngơi. Những cái đó ương thú cũng không có toàn bộ phi hành, đại khái có một nửa bị mặt khác ương thú cõng, sau đó bọn họ lại cắt lượn, cứ như vậy bọn họ đều có thể nghỉ ngơi. Đàm tiểu thi cũng muốn cho tà nghỉ một chút, bất quá tà lại nói hắn căn bản không cần. Kia thủ lĩnh nói được thực chuẩn, Liên tục bay không sai biệt lắm hai ngày sau, bọn họ lại đáp xuống ở một cái trên đảo nhỏ. Cái này đảo muốn lớn hơn một chút, mặt trên còn có một ít động vật, có thể cải thiện bọn họ thức ăn. Ta liên tục bay hai ngày, tuy rằng hắn một cái kính mà nói chính mình không có việc gì, chính là đàm tiểu thi vẫn là có thể nhìn ra hắn mệt mỏi, cho nên tới rồi trên bờ sau nàng khiến cho ta trước nghỉ ngơi. Buổi tôi ăn cơm thời điểm, những cái đó các thú nhân cũng có thể thả lỏng một chút, vì thế bọn họ có còn cho nhau đùa dẫn lên. Mà phía trước đàm tiểu thi không có phát hiện, nàng hôm nay buổi tối thế nhưng ở những cái đó ưng thú trông được thấy cái kia cùng ẹ gì cả cùng nhau trộm đi nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ thú nhân. Nay vẫn là bởi vì hắn biến thành hình người, bằng không nàng là nhất định nhìn không ra tới, bởi vì đối đàm tiểu thi tới nói, những cái đó ưng thú cũng lớn lên đều là giống nhau. Kia thú nhân tính cách nhìn qua tựa hồ có một ít không hợp đàn, mặt khác các thú nhân đều ở bên nhau nói nói cười cười, chỉ có chính hắn một người ngồi ở một bên nướng đồ ăn, chính mình yên lặng ăn. Chỉ là, hắn ngẫu nhiên sẽ hướng đàm tiểu thi bên này xem ra, đàm tiểu thi biết, hắn đang xem nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ. Kia thú nhân tựa hồ phát hiện đàm tiểu thi ánh mắt, vì thế hắn lập tức túi đầu, không dám lại nhìn. Ta cũng thấy cái kia thú nhân, hắn hòa đàm tiểu thơ nói, ngươi không cần lo lắng, nhiều người như vậy ở, hắn sẽ không làm gì đó, tựa như hắn muốn làm, cũng làm không được. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nàng lại hướng kia thú nhân nhìn nhìn, kia thú nhân trộm hướng các nàng bên này liếc mắt một cái. Sau đó lại lần nữa nhanh chóng túi đầu. Hôm nay buổi tối đàm Tiểu Thi ngủ rất khá, hai ngày này tuy rằng nàng ở tà trong lòng ngực Tiểu ngủ quá, nhưng là nàng ngủ đến cũng không trầm lúc này khó được ở trên đất bằng, cho nên nàng ngủ rất khá. Bọn họ lại chuẩn bị một ít đồ ăn mang theo, chỉ là bọn hắn đi rồi nửa ngày sau, mặt biển thượng đột nhiên treo lên gió to, hạ mưa to. Bọn họ đúng là ngược gió phương hướng, đoàn người bị mưa gió diễn tấu siêu siêu vẻo vẻo, bay lên tới thập phần cố hết sức. Trên biển mưa gió đôi khi một chút chính là vài thiên, không biết lần này sẽ hạ bao lâu. Ta dùng ra thú đem đàm tiểu thi bọc lên, mà nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ cũng bị đồ nhĩ tư bọn họ dùng ra thú bao lên, gắt gao ôm vào trong ngực. Nếu là này mưa gió vẫn luôn không ngừng cũng không được, chúng ta có thể chịu được, nhưng là các ngươi chịu không nổi A Ta bị nước mưa đánh đến có chút không mở ra được mắt, hắn dùng sức chụp phủi cánh, chính là lại không có bay ra đi rất xa. Ta còn hảo, ta chỉ là lo lắng nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ. Đàm Tiểu Thi muốn đem đầu lộ ra tới, chính là vẫn là bị ta cấp đè lại. Ta có một cái biện pháp. Ta nghĩ nghĩ, nói: 907 chương 907 đường về, 4. Đàm Tiểu Thi ở ra thú giật giật, "Biện pháp gì? Chúng ta có thể đến đáy biển đi, đáy biển thực bình tĩnh, sẽ không đã chịu mưa gió ảnh hưởng." Ta đạo: "Biện pháp này không tồi, chỉ là ngươi khả năng muốn thổi rất nhiều phao phao." Đàm Tiểu Thi cười nói: "Cái này có cái gì khó?" Ta cười cười, Hắn ở ra thú thượng cọ cọ trên mặt nước mưa, sau đó tận lực bay đến thủ lĩnh bên người, cùng thủ lĩnh nói, chúng ta như vậy phi đi xuống không được, chúng ta vẫn là đi trong biển đi. Thủ lĩnh lúc này đang ở một cái ưng thu trên lưng, hắn lau lau trên mặt nước mưa, nói, chính là chúng ta ở trong nước đãi không được bao lâu. Ta cười cười, hơi hơi mang theo vài phân đắc ý, nói, cái này đẹp, giao cho ta đi. Thủ lĩnh khó hiểu mà nhìn ta, lại thấy ta ngừng lại, mà hắn tắc cũng làm những cái đó các thú nhân đều ngừng lại. Ta thổi một cái rất lớn phao phao, đem một cái ương thú bao lên, những cái đó thú nhân đều có một ít giật mình, bọn họ chỉ biết ta có cánh, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn giống người cá giống nhau sẽ thổi phao phao. Chính là chờ đến ta chính mình vào trong biển, lộ ra nhân ngư cái đôi sau, bọn họ liền càng thêm giật mình. Bọn họ như thế nào không biết nhân ngư thế nhưng còn có cánh. Bất quá giật mình về giật mình, lúc này tình huống đặc thù, bọn họ cũng không có thời gian hỏi, ta chỉ là một cái tiếp theo một cái mà thổi phao phao. Thẳng đến đưa bọn họ những người này đều cất vào phao phao. Bọn họ đoàn người đi theo tà chìm vào đáy biển, đáy biển sắc thật thập phần bình tĩnh, cũng không có đã chịu mưa gió ảnh hưởng, chỉ là bởi vì thời tiết nguyên nhân, đáy biển có một ít âm u. Những cái đó các thú nhân vẫn là lần đầu tiên tiến vào đáy biển, hơn nữa kia cảm giác tựa như bọn họ ở trên đất bằng giống nhau, vì thế bọn họ nhìn qua đều có một ít kích động, một đám đều đang nhìn bốn phía, xem đến không kịp nhìn. Đàm tiểu thi đem nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ôm lấy. Làm các nàng cùng nàng ở một cái phao phao Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ phía trước bị ra thú bao thực hảo Cho nên các nàng trên người cũng không có ướt. Đàng tiểu thi đem các nàng đặt ở phao phao Các nàng tắc ghé vào nơi đó tò mò mà nhìn bên ngoài Nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi Thủ lĩnh đã phát mệnh lệnh Bọn họ đều không tinh thông biết bơi Cho nên cái dạng này cũng vô pháp đi Hơn nữa hắn ở trong nước cũng không rõ ràng lộ tuyến Cho nên vẫn là tại châu nghỉ ngơi một chút tương đối hảo Lò cơ bọn họ đều ăn sinh đồ ăn, cho nên lúc này tới rồi đáy biển, bọn họ thuận tiện lại tìm một ít ăn. Ta thỉnh thoảng sẽ trồi lên mặt nước nhìn một cái bên ngoài mưa gió hay không ngừng, bất quá thẳng đến trời tối, kia mưa gió vẫn cứ không đỉnh, nhưng mà còn càng thêm lớn. Xem ra chúng ta muốn ở chỗ này nhiều đáy một ít thời gian. Ta cùng thủ linh nói. Thủ linh nghĩ nghĩ, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể ở đáy biển từ từ, bên ngoài quá nguy hiểm. Bọn họ phía trước ở ra tới thời điểm cũng gặp được quá mưa gió. chỉ là đều không có lần này như vậy đại. Đáy biển đã trở nên một mảnh đen nhánh, bởi vì đàm tiểu thi phía trước ở đáy nước không thiếu đái, cho nên nàng đều đã chậm rãi thích đứng đáy nước cảm giác. Nàng ôm nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ ngủ, hai cái tiểu ra hỏa phía trước quá mức tò mò kích động, cho nên lúc này cũng đều mệt đến hô hâu ngủ nhiều. Đàm tiểu thi không biết chính mình ngủ bao lâu, nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm chung quanh vẫn là đen như mực một mảnh, xem ra thiên còn không có lượng. Nàng đang muốn muốn ngủ tiếp, lại phát giác trước mặt tựa hồ có hắc ảnh hiện lên. Tuy rằng trung quanh cũng là hắc, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được kia hắc ảnh đông đưa. Đàm Tiểu Thi ôm ôm nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, sau đó hướng bên người sờ sờ, nàng bên người hẳn là Đồ Nhị Tư. Đồ Nhĩ Tư bị Đàm Tiểu Thi sơ tỉnh, hắn đứng dậy hướng trung quanh nhìn nhìn, sau đó liền đột nhiên nhảy từ phao phao nhảy đi ra ngoài. 908 chương 908 đáy biển quái vật, 1. Đàm Tiểu Thi cũng ngồi dậy, nàng sợ đánh thức nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, cho nên nàng động tác thực nhẹ. Nhưng là bởi vì quá hắc, nàng thấy không rõ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ có thể ẩn ẩn thấy cách đó không xa có bóng dáng đông đưa, còn có ngẫu nhiên có thể thấy trong biển nhàn nhạt ánh sáng. Đồ nhĩ tư đi một lát liền đã trở lại, hắn lại vào phao phao, chỉ là bởi vì hắn trên người ướt cho nên hắn cũng không có tới gần đàm tiểu thi cùng bọn nhỏ. Hắn sờ sờ đàm tiểu thi đầu tóc, nhẹ giọng nói, không có việc gì, ngủ đi. Đàm tiểu thi an tâm xuống dưới, lại ôm nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ nằm xuống. Đồ nhĩ tư giúp các nàng che lại một chút gia thú, cũng nằm xuống, chỉ là trong bóng đêm, hắn một đôi sắc bén đôi mắt vẫn luôn cảnh giác mà nhìn chung quanh. Đàm tiểu thi lại lần nữa tỉnh lại khi trời đã sáng, đáy biển cũng sáng lên. Mưa gió còn không có qua đi, chúng ta còn muốn ở chỗ này từ từ. Lúc này Hưu đang nói tiểu thơ bên người, hắn thấy đàm tiểu thi tỉnh, liền cười hòa đàm tiểu thơ nói. Đàm tiểu thi nhìn nhìn, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ không biết khi nào tỉnh, đang bị mốt sờ cùng tiểu tây ôm. hai cái tiểu gia hỏa ở nơi đó chơi thật sự vui vẻ. Đàm Tiểu Thi dỗi một cái lười eo, tuy rằng lúc này bên ngoài nhất định là mưa xa gió giật, nhưng là bọn họ ở đáy biển lại rất bình tĩnh. ăn vài thứ đi, chỉ là khả năng không thể rửa mặt. Hưu đưa bọn họ phía trước mang nước ngọt cùng đồ ăn đưa cho Đàm Tiểu Thi. không quan hệ, ta dùng ra thú sắt một sắt là được. Đàm Tiểu Thi đem đồ ăn nhận lấy, hiện tại nước ngọt thực chân quý, nàng không thể lãng phí, cũng chỉ có thể nhịn một chút. ăn một ít đồ vật, uống lên hai ngụm nước. đàm tiểu thi đứng lên giãn ra một chút thân thể nô no, hưu ta muốn đi bài tiết hoạt động một chút đàm tiểu thi liền cảm thấy bụng có một ít không thoải mái đi ta và ngươi đi bên kia có một mảnh san hô ta mang ngươi đi san hô mặt sau hugh nói đàm tiểu thi cười gật gật đầu hugh ra phao phao hắn đẩy đàm tiểu thi cùng lỏ cơ bọn họ nói một chút sau đó liền mang đàm tiểu thi đi kia phiến san hô nơi đó đó là một tảng lớn san hô Hưu tiểu tâm mà đẩy đàm tiểu thi Ở một mảnh san hô tìm một cái tương đối rộng mở địa phương. Hắn đem phao phao phóng tới trên mặt đất, phao phao liền cùng đáy biển hạt cát hòa hợp nhất thể. Sau đó Hữu liền vẫn luôn nhìn Đàm Tiểu Thi, chờ nàng bài tiết. Đàm Tiểu Thi nhìn Hữu, lông mày chọn một chút, ngươi muốn vẫn luôn như vậy nhìn ta? Hữu cười hi hi nói, ta sợ này đáy biển không an toàn, đương nhiên muốn xem ngươi làm. Đàm Tiểu Thi vô ngữ, cắn răng nói, ngươi như vậy nhìn ta, ta căn bản là già không được. Hữu cào hai phía dưới phát, "Hảo đi, hảo đi." Ta đây xoay người, ngươi nếu là có việc đã kêu ta. Nói xong, hắn liền chuyển qua thân. Đàm tiểu thi bẹp một chút miệng, hắn tiểu tâm tư đương nàng không biết sao. Đàm tiểu thi nhanh chóng giải quyết một chút, chỉ là nàng mới vừa giải quyết xong, liền thấy có một cái bóng đen từ một bên san hô chợt lóe mà qua. Kia không giống như là cá, chẳng lẽ là rình coi. Chính là cũng không đến mức A, nàng bạn lữ liền ở phụ cận, ai có như vậy đại lá gan. Đàm tiểu thi hướng bên kia nhìn nhiều vài lần. Nàng vốn dĩ cho rằng kia hắc ảnh đã đi rồi, chính là không nghĩ tới, nàng thế nhưng đối thượng một đôi sâu thẳm con người. Đàm tiểu thi cả kinh, cần nhìn kỹ, cặp kia con người lại không thấy. Kia không phải ưng thú, ưng thú đều phải ở bậc khí, không có khả năng ở kia san hô, hơn nữa hắn động tác thực linh hoạt, rõ ràng là trong biển sinh vật. Chẳng lẽ này phụ cận có thú nhân? Tiểu thơ, người đang xem cái gì? Hữu nói đột nhiên nhớ tới, làm đàm tiểu thi lôi trở lại tầm mắt. 909 chương 909 đáy biển quái vật, 2. Đàm tiểu thi nhìn về phía hưu, không có gì, có thể là ta hoa mắt. Đàm tiểu thi tưởng, bọn họ phía trước ở phụ cận đã xem qua, này phụ cận cũng không có cái gì bộ lạc, cho nên hẳn là không phải thú nhân, có lẽ thật là nàng hoa mắt. Chúng ta trở về đi. Hữu đem phao phao lại đẩy lên, sau đó hắn chậm rãi đẩy đàm tiểu thi từ kia phiến san hô Trung ra tới. Đàm tiểu thi vẫn là nhịn không được về phía sau mặt nhìn nhìn. Chỉ là cái gì đều không có thấy. Sau khi trở về, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ liền làm đàm tiểu thi mang theo các nàng cùng nhau chơi. Bị các nàng này một áo, nàng cũng liền đã quên vừa mới sự tình. Bọn họ lại ở chỗ này đãi một ngày, bên ngoài mưa gió vẫn cứ không đỉnh. Tới rồi buổi tối, bọn họ ăn một ít đồ vật, ở đáy biển cũng không có gì sự tình nhưng làm, vì thế bọn họ sớm liền ngủ. Có lẽ là bởi vì hai ngày này ngủ đến sớm, cho nên đàm tiểu thi luôn là ở thiên không có lượng thời điểm liền tình lại. Hơn nữa hôm nay buổi tối nàng còn làm một cái kỳ quái ngộng Ở trong mộng, nàng thấy một đôi sâu thẳm đôi mắt, kia đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng, mặc kệ nàng đang làm gì, kia đôi mắt đều vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, ngay cả đáy mắt cảm xúc đều không có biến một chút. Đàm tiểu thi bị xem đến có chút không thoải mái, vì thế nàng liền muốn đem cặp mắt kia chủ nhân cấp bắt được tới, chính là cặp mắt kia rõ ràng liền ở trước mắt, nhưng là nàng một qua đi lại vẫn cứ nhìn không tới hắn là ai, nàng có thể thấy vẫn cứ là cặp mắt kia. Nàng tỉnh lại sau, trong đầu hiện lên vẫn cứ là kia hai mắt thần, đặc biệt rõ ràng. Đàm tiểu thi tưởng, có lẽ là nàng hôm nay ban ngày ở san hô trông được thấy cặp mắt kia duyên cơ đi, cho nên nàng nằm mơ mới mơ thấy cặp mắt kia. Đàm tiểu thi tuy rằng tỉnh, nàng nhìn nhìn trước mắt hắc ám, ở cảm nhận được bên người đến từ chính bạn lữ cùng bọn nhỏ nhiệt độ cơ thể sau, nàng lại an tâm nhắm mắt lại. Chỉ là nàng vừa mới ấp ủ ra một ít buồn ngủ, liền nghe thấy đáy biển vang lên một tiếng ưng thú tiếng tê. Bọn họ đều bị tiếng kêu bừng tỉnh, đàm tiểu thi ngồi dậy, đồ nhị tư đem nàng ôm vào trong ngực, nói, ta đi nhìn, không cần lo lắng. Đàm tiểu thi gật gật đầu, nàng sờ sờ một bên nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, các nàng cũng thiếu chút nữa bị bừng tỉnh, nhưng là chỉ là hừ hừ hai tiếng liền lại ngủ rồi. Trung quanh vẫn là thực hắc, đàm tiểu thi tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là có đồ nhị tư tại bên người, nàng cũng không có cảm thấy sợ hãi. Dần dần thiên bắt đầu sáng lên, đàm tiểu thi cũng có thể đủ ẩn ẩn thấy một ít cảnh vật. Lúc này ta bơi lại đây, hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, nói, ương tộc một cái thú nhân thấy một cái đáy biển quái vật, hắn nói kia quái vật lớn lên thập phần doan người, căn bản nhìn không ra là chủng tộc gì, chỉ là kia quái vật bị phát hiện sâu đào tẩu. Đồ nhĩ tư giữa mày nhẹ nhàng nhíu một chút, đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, nói, ta ngày hôm qua ở san hô trông được thấy một đôi mắt, ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt, kia có thể hay không chính là cái kia quái vật. Ta biểu tình nghiêm túc một ít, rất có khả năng. ngày đó buổi tối ta cũng thấy một cái bóng đen chỉ là kia hắc ảnh động tác thực mau ta đuổi theo hắn đã không thấy tâm hơi đồ nhĩ tứ nói Đàm tiểu thi nhớ tới nàng thấy cái kia hắc ảnh xem ra kia quái thú liền ở bọn họ chung quanh lắc lư chỉ là hai ngày này hắn cái gì đều không có làm mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì đâu nơi này chúng ta không thể đãi ta đi cùng thủ linh nói mặc kệ bên ngoài mưa gió đình không đỉnh, chúng ta tốt nhất vẫn là đổi một chỗ ta đạo nói xong hắn liền hoảng cái đuôi đi rồi 910 chương 910 đáy biển quái vật, 3. Bởi vì bọn họ lần này đồng hành có giống cái, cho nên thủ lĩnh cũng đồng ý đổi một chỗ. kia quái thú ở nơi tối tăm, hơn nữa nó sinh hoạt ở trong nước, so với bọn hắn biết bơi đều hảo, một khi động thủ, bọn họ nhất định có hại, cho nên vẫn là đổi một chỗ tương đối hảo. Vì thế bọn họ liền về phía trước lại đi rồi nửa ngày, lần này bọn họ ở phụ cận hảo hảo xem xem, ở xác định chung quanh không có nguy hiểm sau bọn họ mới ngừng lại được. Cũng không biết nảy vũ khi nào có thể đình, ta vừa mới đi lên nhìn nhìn, giống như lớn hơn nữa. Ta mang theo vài phần lười biếng địa đạo. Chúng ta đây chỉ có thể ở chỗ này đợi, kỳ thật cũng coi như là nghỉ ngơi, dù sao chúng ta cũng không nóng nảy. Hơn nữa ta xem nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đều rất thích trong biển. Đàm tiểu thi thấy nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đối trong biển sự vật đều thập phần tò mò, hơn nữa hai ngày này các nàng đều thập phần nghe lời. Chờ đến thời gian một trường, các nàng nhất định lại sẽ muốn đi lên. Ta đạo. khóe miệng hơi hơi nghéo một cái. Đàm tiểu thi cười cười, không nói gì. Chỉ là, bọn họ cho rằng thay đổi một chỗ là có thể đủ né tránh cái kia quái thú, chính là cái kia quái thú lại cũng theo lại đây. Buổi tối thời điểm, lại có thú nhân thấy cái kia quái thú, vì thế bọn họ lại bị đánh thức. Xem ra chúng ta là bị theo dõi. Đàm tiểu thi nói, Ngày mai chúng ta nếu muốn cái biện pháp đem hắn bắt lấy, bằng không như vậy đi xuống quá không cho người yên tâm. Đồ nhĩ tư nói, Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, Nàng ghé vào đồ nhĩ tư bên cạnh nói nhỏ vài câu. Đồ nhĩ tư khỏe môi hơi hơi ngéo một cái, hắn sờ sờ đàm tiểu thi đầu tóc, ngươi biện pháp này thực hảo. Đàm tiểu thi cười cười, nàng tuy rằng nhìn không thấy đồ nhĩ tư biểu tình, nhưng là lại có thể cảm giác được hắn giọng nói ôn nhu cùng ý cười. Hảo, ngủ tiếp một hồi đi. Đồ nhĩ tư nói. Đàm tiểu thi lại nằm xuống, nàng mơ mơ màng màng cũng không biết chính mình ngủ rồi không có, chờ đến hừng đông thời điểm nàng liền dậy. Bên ngoài mưa gió còn ở tiếp tục. Đàm tiểu thi cũng biết nơi này đôi khi một chút vũ liền sẽ hạ thật nhiều thiên, huống chi là ở trên biển, mưa gió liền càng thêm thường xuyên một ít. Chỉ là bởi vì kia quái thú sự tình, làm cho bọn họ không khí trở nên có một ít trầm trọng. Đàm tiểu thi kỳ thật cũng không có nghĩ đến cái gì khó lường phương pháp, nàng chỉ là làm ta cùng lỏ cờ ở buổi tối thời điểm mai phục tại chung quanh, chờ đến kia quái thú vừa xuất hiện, liền đem hắn bắt lại, miễn cho làm hắn lại chạy. Kia quái thú vẫn luôn len lút. Nhưng là càng lạ như vậy liền càng làm người cảm thấy không yên ổn, cho nên vẫn là đem hắn bắt lấy, xem cái rõ ràng minh bạch tương đối hảo. Bóng đêm dần dần buông xuống, bọn họ cùng thường lui tới giống nhau ăn cơm ngủ, chỉ là ta cùng lò cờ cũng đã ở ẩn nấp địa phương tàng hảo, chỉ chờ kia quái thú chui đầu vô lưới. Đêm nay thượng đàm tiểu thi vẫn luôn không có ngủ ý, nàng cho rằng kia quái thú sẽ không tới quá sớm, cho nên nàng liền khuyên chính mình ngủ, chính là nằm đã lâu vẫn cứ ngủ không được. Nàng cứ như vậy nằm tới rồi buổi tối 10 giờ tả hưu thời điểm, lúc này nàng nghe thấy cách đó không xa tựa hồ có một ít tiếng vang. Xem ra hôm nay cái kia quái thú tới tương đối sớm A. Đàm tiểu thi không có động, nhưng là nàng lỗ thai lại cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. thẳng đến có đánh nhau thanh âm chuyển đến nàng mới mở mắt. Ta cùng lò cờ ra tay. Đàm tiểu thi tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nàng có thể đoán được là bọn họ ra tay. Không biết bọn họ có thể hay không bắt được cái kia quái thú. Hơn nữa dựa theo phía trước tình huống tới xem, kia quái thu ở trong nước thập phần linh hoạt, cho nên nàng vẫn là có có chút lo lắng tà cùng lọ cờ. 911 chương 911 đáy biển quái vật, 4. ta cùng lọ cơ đều là bọn họ trung tương đối tinh thông biết bơi, chỉ là liền không biết kia hải quái là cái gì cấp bậc. Sau một lúc lâu, tiếng đánh nhau đình chỉ, trung quanh nước biển cũng đình chỉ dao động. Đàm tiểu thi hướng bên kia nhìn lại, nàng không biết hiện tại là tình huống như thế nào, không biết kia hải quái có hay không bị bắt lấy. Yên tâm, bắt được. Một bên đồ nhĩ tư nói. Đàm tiểu thi gật gật đầu, đáng tiếc nàng hiện tại căn bản là nhìn không thấy. Sau một lúc lâu, ta bơi lại đây, đàm tiểu thi có thể cảm giác được hắn cái đôi quấy nước biển giao động. Kia đồ vật lớn lên quá xấu, bất quá, hắn cũng không phải rất lợi hại sao. Ta ngư khí có một ít nhàn nhạt đắc ý. Đàm tiểu thi tuy rằng nhìn không thấy hắn, nhưng là vẫn là trừng hắn một cái. Ta cười cười, tiểu thơ, ngươi mau ngủ đi. ngày mai là có thể đủ thấy kia quái thú bộ dáng chỉ là ta thật đúng là lo lắng ngươi sẽ bị bộ dáng của hắn sợ tới mức ngất xịu đi đàm tiểu thi vô ngữ nàng liền như vậy yếu ớt lớn lên xấu một chút liền sẽ bị dọa ngất xịu đi ta đánh ngáp một cái ta cần phải ngủ kia quái thú sẽ để lại cho ương tộc người hay chờ xem lúc này nguy cơ cũng giải trừ đàm tiểu thi cũng có một ít buồn ngủ tiếp theo nàng đã bị đồ nhĩ tư ôm nằm xuống ngày hôm sau tỉnh lại sau đàm tiểu thi ăn cơm sáng Nàng mới nhớ tới ngày hôm qua cái kia quái thú. Hiu, cái kia quái thú ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi xem. Đàm tiểu thi cùng Hiu nói. Hảo, bất quá ngươi vẫn là cách hắn xa một ít. Hiu nói, hắn tưởng, chung quanh có rất nhiều thú nhân, cho nên đàm tiểu thi sẽ không có việc gì. Kia quái thú bị trói ở một gốc cây san hô thượng, hơn nữa chung quanh còn có ưng thú nhìn hắn, hắn là trốn không thoát. Đàm tiểu thi qua đi khi, kia quái thú chính gục xuống đầu, như là ngủ rồi. chỉ là ở nhìn thấy cái kia quái thú khi Đang Tiểu Thi vẫn là có một ít giật mình. Kia quái thú có nhân ngư cái đuôi, nhưng là hắn nửa người trên dài quá một tầng màu vàng bao, ngay cả trên mặt cũng là giống nhau. Hơn nữa trên người hắn màu vàng lông tóc thượng còn có một ít hoa văn, làm hắn nhìn qua xác thật tương đối dọa người. Ta thấy thế nào bộ dáng của hắn tương đối giống con báo đâu. Đang Tiểu Thi cẩn thận đánh giá kia thú nhân một lần, kia thú nhân nửa người dưới vừa thấy chính là nhân ngư, nhưng là nửa người trên xác thật rất giống con báo. Hắn là bán thú nhân. hữu nói. Khó trách, lại giống con báo lại giống người cá, nguyên lai là bán thú nhân. Kia hắn vẫn luôn đi theo chúng ta làm gì a? Đàm tiểu thi có một ít khó hiểu. hữu phiết một chút miệng, ai biết được, hảo không được là hướng về phía ngươi tới, thật là, cái dạng gì người đều dám hướng bên cạnh ngươi thấu. Đàm tiểu thi ngó hữu liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía cái kia thú nhân. Lúc này, cái kia thú nhân rốt cuộc tỉnh. Hắn chậm rãi mở con ngươi. hắn rõ ràng có một khắc mê ly tiếp theo hắn liền thấy đàm tiểu thi ở nhìn thấy đàm tiểu thi thời điểm hắn trong ánh mắt hiện lên một kia phức tạp cảm xúc đàm tiểu thi cùng hắn đối diện nàng nhìn hắn này đôi mắt sau đàm tiểu thi liền xác định ngày đó ở san hô chung nàng thấy cặp mắt kia chính là hắn quái thu thẳng tóc mà nhìn đàm tiểu thi thẳng đến hữu cụ vài thanh hắn mới thu hồi ánh mắt hữu bất mãn mà nhìn hắn quả nhiên hắn đối đàm tiểu thi có ý tứ hắn đi theo bọn họ hảo không được chính là bởi vì đàm tiểu thi Bất quá, hắn trưởng thành như vậy, hơn nữa vẫn là một cái quái thú, đàm tiểu thi như thế nào sẽ thích hắn đâu. Nghĩ đến đây, Hữu cảm thấy tâm tình hảo một ít. Uy, không cần lại nhìn, lại xem tiểu tâm ta tấu ngươi. Hiệu ra tiếng đe dọa nói. 912 chương 912 đáy biển quái vật, Nam. Kia thú nhân bị Hữu giống lên một tiếng, rốt cuộc đem tầm mắt từ đàm tiểu thi trên người rời đi, tiếp theo hắn liền lại cúi đầu, như là không nghĩ làm đàm tiểu thi thấy hắn mặt giống nhau. Phía trước lỏ cờ hòa đàm tiểu thơ nói qua, bán thú nhân hình thái đa dạng, tồn tại rất nhiều không xác định tính. Tựa như tiểu ly, hắn lớn lên trăm triệu toàn toàn chính là một con hồ ly bộ dáng, hơn nữa hắn không thể nói chuyện, không thể biến thành hình người. Không biết bọn họ trước mặt cái này thú nhân là cái dạng gì? Ngươi có thể nói lời nói sao? Ngươi vì cái gì muốn đi theo chúng ta? Tuy rằng bộ dáng của hắn tương đối đặc thù, nhưng là hắn vẫn là thú nhân một loại, kỳ thật cũng không thể tính làm cái gì quái vật. kia thú nhân ngẩng đầu lại nhìn nhìn đàm tiểu thi chỉ là hắn cái gì đều không có nói lại đem đầu rũ đi xuống đàm tiểu thi cảm thấy bọn họ hẳn là hỏi không ra cái gì vì thế nàng lại nhìn nhìn kia thú nhân sau đó liền cùng hữu đi trở về các ngươi tính toán giết kia thú nhân sao đàm tiểu thi hỏi đồ nhĩ tư đồ nhĩ tư nghĩ nghĩ nói nếu ở chúng ta rời đi trước hắn thành thành thật thật mà đãi ở nơi đó chúng ta liền sẽ không giết hắn kia ý tứ chính là nói một khi hắn có cái gì dị động Bọn họ nhất định sẽ không nương tay. Không biết có phải hay không bởi vì tiểu Ly Nguyên Nhân, đang tiểu thi thấy cái kia thú nhân thời điểm cũng không cảm thấy hắn là người xấu. Nhưng mà, buổi chiều thời điểm kia thú nhân lại đột nhiên có biến hóa, hắn bắt đầu khởi sướng cuồng. Hắn như là nơi nào đau đớn giống nhau, hắn đột nhiên giống lớn một tiếng, sau đó lập tức tránh ra dây thừng, hắn che lại đầu mình, lập tức liền đánh vào trên tảng đá. Những cái đó nhìn hắn ưng thú bị hắn đột nhiên hành động hoảng sợ, mà kia thú nhân không chỉ có đụng phải một chút Hắn vẫn là một đầu lại một đầu đâm, như là không biết đau giống nhau. Hắn cũng không có thương tổn người khác, mà là thương tổn chính hắn. Hắn điên cuồng mà đụng phải vài hạ cục đá sau, rốt cuộc gan tinh xuống dưới. Hắn đôi mắt đỏ bừng, hắn nhìn những cái đó các thú nhân, từ trong miệng toát ra một chuỗi bậc khí, chỉ là cũng không có bước tiếp theo động tác. Những cái đó ưng thú nhóm lo lắng hắn chạy, vì thế lặng lẽ làm thành một vòng, đem hắn vây quanh lên. kia thú nhân nhìn bọn họ, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, sau đó hắn ôm đầu. lần này hắn là hướng về phía những cái đó hưng thú vọt qua đi những cái đó hưng thú nhóm không dám tiến lên cũng không thể làm hắn chạy chỉ là hắn đi nơi nào liền đem hắn vây đến nơi nào thẳng đến lỏ cờ bọn họ tới rồi ta cùng lỏ cờ dễ dàng đem kia thú nhân cấp chế phục kia thú nhân phát cùng bệnh trạng tựa hồ cũng hảo một ít hắn dựa vào một cục đá thượng từng ngụm từng ngụm thở phì phò đàm tiểu thi cũng đi qua nàng thấy kia thú nhân bộ dáng cho rằng hắn là được bệnh gì người tốt nhất thành thật điểm bằng không tiểu tâm ngươi mạng nhỏ Ta tới gần kia thú nhân, thanh âm tuy nhẹ, lại tràn ngập tuy nghiêm. Kia thú nhân ánh mắt có một ít tan dã hắn nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn chung quanh những thú, tiếp theo đem tầm mắt nhìn về phía đàm tiểu thi. Thơ, tiểu thơ. Hắn đọc từng chữ không phải thực rõ ràng, nhưng là đàm tiểu thi vẫn là ẩn ẩn nghe ra hắn kêu chính là tên nàng. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, nàng không hiếu kỳ hắn sẽ biết tên nàng. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đi theo bọn họ, nàng bạn lữ nhóm kêu nàng hắn nhất định nghe được đến Chỉ là hắn vì cái gì đột nhiên kêu tên nàng đâu. Mà ta nghe thấy hắn kêu đàm tiểu thi tên, ánh mắt càng là lạnh xuống dưới. À, lá gan còn rất đại, ngay trước mặt hắn liền dám đùa giỡn hắn bạn nữ, thật là chán sống đi. 913 chương 913 đáy biển quái vật, 6. Kia thú nhân lại không để ý tới tà bọn họ lạnh băng ánh mắt, mà là vẫn luôn nhìn đàm tiểu thi. Đàm tiểu thi cũng nhìn hắn, hắn đôi mắt tựa như hắn lần đầu tiên thấy khi, giống nhau sâu không thấy đáy. Đàm tiểu thi xác định chính mình không có gặp qua hắn, chính là vì cái gì hắn nhìn ánh mắt của nàng giống như là trước kia nhận thức nàng giống nhau đâu. Ngươi vì cái gì kêu ta? Đàm tiểu thi về phía trước đi rồi hai bước, lỏ cờ cùng ta đều ở bên cạnh, nàng không lo lắng kia thú nhân đột nhiên động thủ. Chính là kia thú nhân lại chỉ là nhìn đàm tiểu thi, không có lên tiếng nữa. Tiểu thơ, ngươi không cần để ý đến hắn, hắn nhất định là biết giống cái tương đối dễ dàng mềm lòng, muốn ngươi thả hắn đâu. Ta nhìn nhìn kia thú nhân. hơi hơi chọn một chút mi. Đàm tiểu thi môi nhấp nhấp, kia thú nhân vẫn luôn nhìn nàng, chính là lại cái gì đều không nói, nếu không phải hắn phía trước nói chuyện qua, nàng thật sự cho rằng hắn sẽ không nói đâu. Các ngươi trước mang tiểu thơ trở về đi, hắn liền giao cho chúng ta xử trí đi. Ta nhìn nhìn hữu làm hưu đem đàm tiểu thi mang về. Hưu nhìn về phía đàm tiểu thi, hắn không có thúc giục nàng, chỉ là nhìn nàng, do hỏi nàng ý tứ. Đàm tiểu thi thấy kia thú nhân chậm chạp không mở miệng, nàng cũng không có cách nào. chỉ có thể cùng hưu đi trở về. Hưu, ngươi gặp qua cái kia thú nhân sao? Trên đường trở về đàm tiểu thi hỏi hưu. Chưa thấy qua, hắn lớn lên như vậy là thủ, nếu gặp qua ta nhất định sẽ nhớ rõ. Hưu thực mau địa đạo. Đàm tiểu thi gật đầu một cái, thú nhân trí nhớ luôn luôn thực hảo, bọn họ đối khí vị cùng thanh âm đều thập phần mẫn cảm, nếu hưu nói chưa thấy qua, kia nhất định chính là chưa thấy qua. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có một chút manh mối. đàm tiểu thi cũng dứt khoát không nghĩ. Vì thế liền bồi nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ bắt đầu chơi. Thiên thực mau đen xuống dưới, bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn trời mưa, cho nên thiên cũng âm u, hắc đến đặc biệt mau. Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ ăn đồ vật sau liền ngủ rồi, chung quanh quá hắc quá an tĩnh, đàm tiểu thi cũng chỉ có thể nằm xuống, mặc kệ có ngủ hay không đến, nàng đều không có việc gì để làm. Nghe tà thuyết, cái kia thú nhân bọn họ vẫn cứ cột lấy đâu, kia thú nhân còn tính thành thật, an an tĩnh tĩnh bị bọn họ cột lấy, chỉ là hắn vẫn luôn hôn hôn chầm chầm. Nhìn qua tinh thần trạng hướng không phải thực hảo. Bọn họ nằm trong chốc lát, Đàm Tiểu Thi ẩn ẩn có thể nghe thấy bên cạnh những thú nhóm nói chuyện, hát ám đáy biển có vẻ thập phần ưu tĩnh. Mà đúng lúc này, một đạo đặc thù tiếng thét chói thay đột nhiên vang lên, đánh vỡ đáy biển an tĩnh. Là cái kia thú nhân tiếng ơ. Hắn đây là lại phát bệnh, ta đi xem. Một bên tà đạo, tiếp theo, Đàm Tiểu Thi liền nghe thấy được tiếng nước, hẳn là tà đã đi rồi. Đàm Tiểu Thi thật sự cảm thấy này đen như mực ban đêm quá không có phương tiện. Nàng phía trước nhưng thật ra có đèn tin, chỉ là thời gian dài như vậy đã sớm không thể dùng. Nếu có thể tìm được một ít sáng lên đồ vật dùng để chiếu sáng thì tốt rồi. Không phải nói trong biển có một loại dạ minh châu sao, không biết nơi này trong biển có hay không. Về sau đi trở về nàng có thể cho tả giúp nàng tìm một chút. Đàm Tiểu Thi nghĩ chiếu sáng vấn đề, mà bên kia kia thú nhân tiếng kêu tắt một tiếng tiếp theo một tiếng chuyển đến. Đàm Tiểu Thi nghe chỉ cảm thấy có chút mạc danh khẩn trương. Sau một lúc lâu, Ta đã trở lại, đàm tiểu thi tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, lại có thể từ hắn ngữ điệu nghe ra hắn không kiên nhẫn. Tiểu thơ, cho ta lấy một viên tinh thạch đi, hắn luôn là như vậy kêu thật sự là quá khó nghe, chúng ta đều không thể nghỉ ngơi. Ta đạo, đàm tiểu thi sờ sờ trên đùi hệ cái túi nhỏ, đem túi đều đưa cho ta. Trong túi mặt có vài loại tinh thạch, chỉ là nàng nhìn không thấy, cho nên khiến cho ta chính mình đi lấy hảo. 914 chương 914 đáy biển quái vật, 7. Ta đi một lát liền đã trở lại, mà qua một lát, kia thú nhân tiếng kêu thế nhưng thật sự đình chỉ, cũng không biết hắn đây là làm sao vậy, xem ra tinh thạch còn rất dùng được. Ta lười biếng địa đạo, nghe thanh âm kia, hắn như là buồn ngủ. Thú nhân tiếng kêu đình chỉ, đáy biển lại khôi phục căn tĩnh, Đàm Tiểu Thi khẩn trương thần kinh cũng thả lỏng xuống dưới. Ngủ đi. Mấy ngày này đều là đồ nhĩ Tư Hòa Đàm Tiểu Thơ cùng nhau ngủ, hắn ôm ôm Đàm Tiểu Thi bả vai, nhẹ giọng nói. Đàm Tiểu Thi liền hắn lược đạo nằm xuống. Trong lòng nghĩ, xem ra ngày mai hẳn là lại đi nhìn một cái kia thú nhân. Đêm nay thượng đàm tiểu thi ngủ rất khá, một đêm đến hường đông. Bên ngoài mưa gió ngừng, trong chốc lát ăn một chút gì chúng ta là có thể đủ đi rồi. Đồ nhĩ tư hỏa đàm tiểu thơ nói. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, nàng hướng về phía trước mặt nhìn nhìn. Hôm nay thời tiết quả nhiên sáng ngời rất nhiều. Cái kia thú nhân thế nào? Đàm tiểu thi nói. Con ở, chờ chúng ta đi rồi liền đem hắn thả. Đồ nhĩ tư nói. Đam tiểu thi gật gật đầu, một bên ăn đồ nhĩ tư cho nàng đồ ăn. Bọn họ chuẩn bị xuất phát trước, Đam tiểu thi đi nhìn một chút cái kia thú nhân, chỉ là cái kia thú nhân như là bị đánh hôn mê, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Cho nên nàng liền không có nhiều xem, bọn họ đoàn người liền chuẩn bị xuất phát. Trải qua mưa to lễ rửa tội, bên ngoài thiên xanh thẳm như tẩy, ánh nắng tươi sáng, là một cái khó được hảo thời tiết. Rốt cuộc có thể phơi một phơi ánh mặt trời, nghe vừa nghe mới mẻ không khí. Đàm tiểu thi chỉ cảm thấy ở bên ngoài ngay cả hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Những cái đó ưng thú ngay từ đầu đối đáy biển sắc thật tò mò, chính là rốt cuộc không chung mới là bọn họ thuộc sở hữu, cho nên vẫn là ở trên trời bay lượn thích hợp bọn họ. Bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, một đám tinh thần đều tương đối no đủ, thủ lĩnh nói phòng trừng lại đi hai ngày bọn họ là có thể ở trên đất bằng nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ ở đáy biển đi rồi nửa ngày thời gian, hơn nữa thủ lĩnh ở đáy biển lại không thể xác định phương vị. Cho rằng hắn chỉ là phòng chừng còn muốn hai ngày thời gian. Nhưng là thực tế bọn họ đi rồi một ngày nửa liền đến, xem ra phía trước kia nửa ngày thời gian cũng không có ủng công. Bọn họ đến tiểu đảo khi đúng là buổi chiều Thái Dương độc nhất thời điểm, đàm tiểu thi phía trước bị phơi đến độ cổ đều cởi ra, sau lại ta thấy, liền dùng da thú đem nàng bao lên, chỉ là như vậy tuy rằng phơi không đến, nhưng là lại buồn thật sự. Tới rồi trên đảo nhỏ sau, đàm tiểu thi rốt cuộc có thể thoát khỏi da thú tự do hô hấp. mụ mụ. Chúng ta đi trở về cũng ở trên đất bằng sinh hoạt đi, vẫn là trên đất bằng hảo. Tiểu Gia Lợi cùng sư tể nhóm ghé vào trên cỏ, đều là vẻ mặt thích lý bộ dáng. Kỳ thật trong biển cũng không tồi a. Một bên Kiều Tây nghe thấy được Tiểu Gia Lợi nói, nói. Bọn họ sa tộc là tương đối thích thủy, cho nên ở trong biển bọn họ cũng cảm thấy không có gì. Tiểu Gia Lợi nhìn Kiều Tây liếc mắt một cái, đem đầu nhỏ vặn tới rồi một bên. Đàm Tiểu Thi cười cười, này hai huynh đệ tổng ái cãi nhau. Bất quá nếu là sư tể nhóm cùng Tiểu Ly có thể nói, phòng trừng cũng sẽ cùng bọn họ cãi nhau. Chờ đi trở về chúng ta còn ở tại cái kia trên đảo nhỏ, như vậy đã có lục địa lại có hải, có phải hay không thực hảo? Đàm Tiểu Thi nhìn phương xa, cười nói. Hảo A, ta thích cái kia đảo. Tiểu ra lợi nở nụ cười, kia bộ dáng thập phần đáng yêu. Đàm Tiểu Thi sờ sờ đầu của hắn, tóc của hắn hiện tại đã biến ngạnh rất nhiều, cũng thật dài rất nhiều. Tiểu Tây thấy đàm Tiểu Thi sờ Tiểu ra lợi đầu. Hắn thiết một chút miệng, nói, như thế nào mụ mụ có thể sờ ngươi đầu. 915 chương 915 đáy biển quái vật, 8. Tiểu gia lợi nhìn kiểu tây liếc mắt một cái, ngược lại còn giả bộ một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng. Tiểu tây chớp chớp mắt, này thật là khác nhau đãi ngộ a. Hắn nghĩ nghĩ, cũng tiến đến đàm tiểu thi bên người, đem đầu thấu lại đây, nói, mụ mụ, ta cũng muốn. Tiểu gia lợi vừa thấy kiểu tây bộ dáng, đôi mắt chừng đến đại đại. Đàm tiểu thi cười cười. cũng sờ sờ kiều tây đầu, kiều tây hướng tiểu gia lợi nâng nâng cằm, mười phần khiêu khích dí vị. tiểu gia lợi nhàn nhạt mà nhìn kiều tây, sau đó hắn khỏe miệng méo một cái, hướng về phía một bên đổ nhĩ tư bọn họ hô ba ba, các ngươi lại đây xem. lúc này hưu bọn họ đang chuẩn bị nhóm lửa thì nướng, bị tiểu gia lợi một điều, bọn họ liền đều hướng bên này nhìn lại đây, kết quả vừa lúc thấy đàm tiểu thi vớt kiều tây đầu, đàm tiểu thi kỳ thật cảm thấy không có gì, chỉ là nàng biết. này mấy cái đại nam nhân kỳ thật thực thích ghen quả nhiên bọn họ sắc mặt trầm trầm lò cơ nhìn chính mình nhi tử mì môi nói tiểu tây lại đi nhặt chút tuổi gỗ trở về tiểu tây biết chính mình bị tiểu gia lợi cấp âm nhưng là bất đắc dĩ bọn họ huynh đệ tám đều thập phần sợ lọ cơ lò cơ lời nói bọn họ đều là nói gì nghe nấy cho nên lò cơ làm hắn đi nhặt tuổi lửa hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan mà đi trước khi đi tiểu tây trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu gia lợi Mà tiểu ra lợi tắc hướng về phía hắn cười đắc ý. Buổi tôi ăn chính là nướng con thỏ thịt, còn có nướng nấm, đàm tiểu thi bọn họ rốt cuộc có thể không cần ăn cá. Ăn uống no đủ, lại hướng trên mặt đất một chuyến, này sinh hoạt cũng là thập phần thích ý. Chỉ là, sinh hoạt nơi trốn tràn ngập ngoài ý muốn. Cái kia bọn họ cho rằng đã bị ném rất thú nhân, thế nhưng một đường đi theo bọn họ tới rồi tiểu đảo, hơn nữa hắn còn bị phát hiện. Kia thú nhân xuất hiện làm nguyên bản yên tĩnh tiểu đảo lại lâm vào khẩn trương. chỉ là ở trên đảo những cái đó ưng thú lực lượng liền lớn rất nhiều bọn họ còn có thể phi cho nên bọn họ cũng không giống ở trong biển như vậy bị động kia thú nhân bị phát hiện sau bị ưng thú cấp bắt lên khi đó thiên còn không có hát thấu đàng tiểu thi cũng thấy kia thú nhân bộ dáng hắn có thể biến thành hình người chỉ là đã không có nhân ngư cái đuôi hắn trên người liền đều là một tầng giống con báo giống nhau đoàn bao hắn thân hình không cao lắm nhìn qua thực gầy yếu cùng nơi này giống được kém rất nhiều bởi vì trên mặt cũng dài quá mau. cho nên cũng không thể nhìn ra hắn trông như thế nào. Những cái đó ưng thú đem kia thú nhân cấp cột vào một thân cây thượng, kia thú nhân cũng không dãy ruộng, từ bọn họ trói. Ngươi vì cái gì muốn đi theo chúng ta, nói thực ra. Hiệu thấy kia thú nhân vẫn luôn nhìn đàm tiểu thi, vì thế hắn liền chặn kia thú nhân tầm mắt, vững vàng giọng nói hỏi. Kia thú nhân nhìn không tới đàm tiểu thi, hắn lúc này mới nhìn về phía Hiệu, chỉ là hắn trong ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, một chút cũng không sợ hai Hiệu cùng những cái đó thú nhân. Ngươi nói chuyện. Ngày đó ngươi không phải còn nói tới sao. Hiệu bị làm lơ, vì thế liền càng thêm cảm thấy phẫn nộ rồi. Kia thú nhân lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó rũ xuống con ngươi. Hiệu bị hắn cấp cho bao, hắn đôi mắt chừng mắt nhìn chừng. Ngươi đừng cho ta trang người cầm, tin hay không ta đem ngươi đánh đến mẹ ngươi đều không còn biết. Kia thú nhân vẫn cứ chỉ là cho Hiệu một cái lạnh nhạt ánh mắt. Kia thú nhân vẫn cứ chỉ là cho Hiệu một cái lạnh nhạt ánh mắt. Hiệu bị tức giận đến hít một hơi. Hắn như thế nào cảm thấy trước mắt cái này quái vật kia lạnh nhạt bộ dáng cùng đồ nhĩ tư cùng lò cờ có liều mạng đâu. Không, cũng không thể nói như vậy, bọn họ tuy rằng nhìn qua đều là lạnh nhạt loại hình, nhưng là kỳ thật vẫn là không giống nhau. 916 chương 916 đáy biển quái vật, 9. Cái này thú nhân nhìn qua tuy rằng cũng là lạnh nhạt, nhưng là hắn trên thực tế là đối bất luận cái gì sự tình đều thờ ơ giống nhau, như vậy có một chút giống siêu thoát ngũ hành ở ngoài bộ dáng. Chỉ có ở nhìn thấy Đàm Tiểu Thi thời điểm, Hắn trong ánh mắt mới có thể đủ thấy một chút sáng giỏi. Hưu thật sự rất muốn thấu hắn một đốn, chính là hắn hiện tại xem như không hề đánh trả năng lực, hắn đấu một cái như vậy thú nhân cũng cảm thấy không thú vị, lại còn có có khả năng sẽ bị khinh thường. Vì thế, Hưu chỉ là đem nắm tay nắm chặt đến khanh khách vang, cũng không có động thủ. Đàm tiểu thi hướng kia thú nhân đến gần một ít, kia thú nhân cảm giác được đàm tiểu thi tới gần, hắn lại ngẩng đầu lên. Hắn nhìn đàm tiểu thi, trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Nhưng là ánh mắt lại cùng vừa mới bất đồng Ngươi vì cái gì đi theo chúng ta Đàm tiểu thi cũng hỏi vừa mới hưu hỏi qua vấn đề Nàng không trông cậy vào kia thú nhân có thể trả lời Nhưng là nàng vẫn là muốn biết Quả nhiên, kia thú nhân chỉ là nhìn đàm tiểu thi Cũng không có ra tiếng Nhưng mà, liền ở mọi người đều bởi Vì hắn sẽ không mở miệng thời điểm Hắn lại đột nhiên đã mở miệng Ngữ điệu thông thả lại có chút hàm hồ nói Ta muốn, đi theo ngươi Đàm tiểu thi sửng sốt một chút Hiệu bọn họ cũng đều nhìn về phía kia thú nhân, chỉ là bọn hắn ánh mắt đương nhiên bất hữu thiện. Ha, hắn này không nói lời nào chính là không nói lời nào, vừa nói lời nói thế nhưng liền phải trắng trận táo bạo mà cùng bọn họ đoạt đàm tiểu thi. Ngươi mơ tưởng. Hưu trận mắt giận nhìn. Kia thú nhân lại hoàn toàn không để ý tới hưu hắn vẫn luôn nhìn đàm tiểu thi, lại nói một lần, chỉ là này một lần hắn nói rõ ràng rất nhiều, ta muốn đi theo ngươi. Ngươi nếu là không muốn chết, hiện tại chúng ta còn có thể thả ngươi rời đi. Nhưng nếu là ngươi lại đi theo chúng ta, liền chớ có trách ta động thủ. Một bên tài nhàn nhạt nói. Kia thú nhân nhìn nhìn bọn họ, sau đó lại đem ánh mắt phóng tới đàm tiểu thi trên người. Ngươi vì cái gì muốn đi theo ta đâu? Ngươi nhận thức ta sao? đàm tiểu thi nói. Sau một lúc lâu, kia thú nhân chậm rãi lắc lắc đầu, chính là riêu qua đầu sau, hắn lại gật gật đầu. đàm tiểu thi có một ít khó hiểu, hắn này lại lắc đầu lại gật đầu chính là có ý tứ gì, rốt cuộc là nhận thức vẫn là không quen biết đâu. Hiểu bọn họ cũng bị kia thú nhân làm cho mau không có nhẫn lại. Ngươi nói chuyện, ai biết người đó là có ý tứ gì? Chính là kia thú nhân lại không mở miệng. Đam Tiểu Thi cũng bị kia thú nhân làm cho có chút hỗn loạn. Chính là nàng lúc sau cũng hỏi mấy vấn đề. Đó là kia thú nhân chính là không mở miệng. Chúng ta đây như thế nào xử trí hắn? Khi nhìn về phía ta cùng đồ nhĩ tư bọn họ. Bọn họ tổng không thể làm hắn vẫn luôn đi theo bọn họ. Đem hắn vẫn luôn cột lấy, xem hắn còn như thế nào đuổi kịp chúng ta. Bất quá hắn nếu là lại cùng, lần sau cũng chỉ có thể giết hắn. Đồ nhĩ tư lạnh lùng nói. Đồ nhĩ tư nói là nói cho kia thú nhân nghe, hắn chính là ở cảnh cáo hắn không cần lại đi theo bọn họ. Chỉ là kia thú nhân nghe xong đồ nhĩ tư nói lại không có một chút phản ứng. Tiểu thơ, chúng ta qua đi đi, trời đã tối rồi, nên ngủ. Hôm nay buổi tối có ánh trăng, cho nên cho dù trời tối đàm tiểu thi cũng có thể đủ thấy rõ cái kia thú nhân. Hữu kéo qua đàm tiểu thi tay, đem nàng mang đi. kia thú nhân nhìn đàm tiểu thi bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy, hắn mới đưa ánh mắt thu trở về. Đàm tiểu thi bọn họ khó được ở an ổn trên đất bằng ngủ, cho nên đều ngủ đến rất gương, ngay cả nhìn kia thú nhân hai cái ưng thú đều ngủ rồi, chỉ là kia thú nhân còn tính thành thật, vẫn cứ vẫn không nhúc nhích mà bị trói ở nơi đó. 917 chương 917 đáy biển quái vật, 10. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ chuẩn bị một ít thức ăn nước uống, đàm tiểu thi tắc giặt sạch một cái tắm, Bọn họ liền chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Thấy bọn họ chuẩn bị đi rồi, kia thú nhân vẫn cứ thập phần đạm nhiên. Hưu nhìn nhìn thú nhân, hắn khỏe môi câu một chút, mang theo vài phần cười xấu xa, tiếp theo hắn đi đến kia thú nhân bên người. Chúng ta phải đi, ngươi không phải muốn cùng sao, vậy theo kỳ ba. Hưu cười tủng tỉm mà cùng kia thú nhân nói. Kia thú nhân nhìn nhìn Hưu, sau đó lại lần nữa nhìn về phía đàm tiểu thi. Hưu lại sấn kia thú nhân xem đàm tiểu thi thời điểm, đột nhiên ở hắn cổ chỗ bổ một chút. kia thú nhân thân mình cứng đờ, tiếp theo đầu liền gục xuống đi xuống, hôn mê bất tỉnh. Xem ngươi còn như thế nào cùng chúng ta. Hữu vừa lòng mà vỗ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý mà đi đến đàm tiểu thi bên người. Đàm tiểu thi cười cười, Hữu nhất định là tưởng kia thú nhân nhìn không thấy bọn họ rời đi phương hướng, cũng liền theo không kịp bọn họ. Kỳ thật kia thú nhân cũng rất lợi hại, phía trước một ngày nhiều thời giờ hắn đều ở trong biển đi theo bọn họ, lại còn có không có bị bọn họ phát hiện. Lần này hắn muốn đuổi kịp bọn họ. Hẳn là không có dễ dàng như vậy. Chỉ là kia thú nhân lại thật sự không tầm thường. Bởi vì lần này hưu bọn họ cùng những cái đó ưng thú đều thập phần lưu ý cái kia thú nhân, cho nên kia ưng thú tung tích đã bị bọn họ cấp phát hiện. Bọn họ thấy trong biển có một cái di động bóng dáng vẫn luôn ở đi theo bọn họ, tiếp theo liền nghĩ đến nhất định là cái kia thú nhân. Ta ôm đàm tiểu thi, cho nên liền lỏ cờ mang theo mút sờ bọn họ ba cái xuống nước. Bọn họ tại chỗ dừng lại một lát. Sau một lúc lâu bọn họ phụ tử bốn cái tử trong nước chui ra tới. Thế nào, là hắn sao? Hữu hỏi. Lò cờ sắc mặt có một ít khó coi, là, bất quá hắn ở trong nước tốc độ quá nhanh, làm hắn chạy. Ta đều đem hắn đánh hôn mê hắn là như thế nào theo kịp, người này như thế nào như vậy khó chơi. Hữu căm giận địa đạo, hắn thật hận không thể cũng xuống nước đi đem kia thú nhân cấp bắt lại. Lò cơ bọn họ lại lần nữa về tới ưng thu trên lưng, ương tộc thủ linh nói, chúng ta không cần lo cho hắn. Chờ tới rồi sau nghỉ ngơi địa phương, chúng ta lại nghĩ cách. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể cái dạng này. Kỳ thật kia thú nhân cũng không giống hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy thành thật vô hại. Đàm tiểu thi tưởng, năng lực của hắn nhất định cũng không thấp, hắn phía trước bị bọn họ cột lấy, chỉ là hắn không nghĩ đánh trả. Nếu hắn thật sự đánh trả, những cái đó dây mây căn bản là trói không được hắn. Tựa như hiện tại, hắn không nghĩ bị bắt lấy, cho nên hắn liền thật sự không có bị bắt lấy. Cái này thú nhân thật là càng ngày càng có ý tứ. Hơn nữa đàm tiểu thi cảm thấy, trên người hắn bí ẩn càng ngày càng nhiều. Lần này bọn họ phi thời gian có một ít trường, ta cũng ở một cái ương thú trên lưng nghỉ ngơi một trận. Cũng may những cái đó ưng thú nhóm thay phiên phi, tuy rằng tốc độ không phải thực mau, nhưng là đại gia tinh thần trạng thái còn không đến mức rất kém cỏi Tới rồi tiếp theo cái nghỉ ngơi địa phương đã là 5 ngày sau. Mà mấy ngày nay ở trên đường bọn họ cũng không có lại nhìn thấy cái kia thú nhân, không biết là hắn đã đi rồi vẫn là vẫn cứ ở nơi tối tăm đi theo bọn họ. Tới rồi trên đất bằng, đàm tiểu thi đầu tiên là hảo hảo giặt sạch một cái tắm, thay sạch sẽ quần áo, sau đó nàng cấp nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ cũng đều tắm rồi thay đổi quần áo. Thẳng đến các nàng đều sạch sẽ sau, nàng mới mang theo các nàng đi trở về. Thủ linh nói, bọn họ chuẩn bị ở cái này trên đảo nghỉ ngơi nhiều hai ngày, hai ngày này đại gia thật sự là quá mệt mỏi, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. 918 chương 918 đáy biển quái vật, 11. Đàm tiểu thi bọn họ cũng đồng ý thủ linh kiến nghị. Chủ yếu là nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ còn quá tiểu, các nàng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, ta còn tìm tới rồi một cái hốc cây, vừa lúc thích hợp bọn họ toàn ra ở tạm. Mấy ngày này bọn họ đều là màn trời chiếu đất, nay có thể tìm được hốc cây cũng thật sự là quá không dễ dàng. Mấy ngày này trên biển thời tiết còn tính hảo, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một ít phong. Tới rồi trên đảo sau, bọn họ ở phụ cận hảo hảo tìm tìm, cũng không có thấy cái kia thú nhân theo kịp, nghĩ đến hắn là không có tiếp tục đi theo bọn họ. Bất quá tuy rằng không nhìn thấy kia thú nhân, khi bọn họ lại vẫn cứ thập phần cảnh giác. Bọn họ như là đã làm tốt kia thú nhân sẽ đột nhiên xuất hiện chuẩn bị, chỉ là nghỉ ngơi hai ngày sau, kia thú nhân lại không có xuất hiện. Cứ như vậy, bọn họ lại đi rồi 10 ngày qua, cái kia thú nhân đều không có tái xuất hiện, cũng đến nỗi mấy ngày đi qua, bọn họ đều đem cái kia thú nhân dần dần cấp đã quên. Chúng ta lại phi 10 ngày tả hữu, là có thể đủ đến các ngươi cái kia tiểu đảo. Hôm nay, thủ linh cùng bọn họ nói, Đàm tiểu thi bọn họ vừa nghe đều thập phần cao hứng, bọn họ rốt cuộc mau về đến nhà, không bao giờ dùng vẫn luôn ở trên trời bay. Kia thủ lĩnh sắc thật kinh nghiệm 10 phần, hắn nói 10 ngày, kết quả liền vừa lúc dùng 10 ngày thời gian, bọn họ tới rồi cái kia sinh hoạt tiểu đảo. Cái kia tiểu đảo vẫn là một chút đều không có biến, bởi vì phía trước tà liền phân phó qua thủ hạ người làm cho bọn họ nhìn tiểu đảo, không chuẩn mặt khác thú nhân đi lên, cho nên mặc dù bọn họ đi rồi, cũng không có thú nhân dám đi lên. Ở cùng những cái đó ưng thu phân biệt thời điểm, đàm tiểu thi đem thủ lĩnh đưa cho nàng màu làm lồng chim đem ra, nàng đem lông chim đưa cho kia thủ lĩnh, nói, mấy ngày nay các ngươi chiếu cố chúng ta quá nhiều, cái này cho ngươi, chúng ta tính khi thanh toán xong. Kia thủ lĩnh cũng không có tiếp, hắn nói, này lông chim nếu đã đưa cho ngươi, chính là của ngươi, ta sẽ không thu hồi, hơn nữa, lúc trước ngươi đó là ân cứu mạng, chúng ta lại như thế nào còn phải khởi. Chúng ta về sau hẳn là cũng không có cơ hội gặp mặt. cho nên thứ này ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Đàm tiểu thi nói, nàng tưởng này lông chim nhất định là quan trọng đồ vật, nếu đặt ở nàng nơi này cũng là phí phạm của trời. Cuối cùng, tia lam ưng tộc thủ lĩnh vẫn là không có lấy về lông chim, bọn họ đi rồi, chung quanh lập tức an tĩnh xuống dưới. Bọn họ thu thập một chút nhà ở, bởi vì nơi này nhà ở nhiều, cho nên bọn họ trụ lên cũng rất phương tiện. Ta đến đáy biển bộ lạc đi, hắn mấy ngày nay không ở, không biết hắn bộ lạc thế nào. Chờ đến thu thập thỏa đáng. Trời đã tối rồi. Đàm tiểu thi cũng cảm thấy có một ít mệt mỏi, ăn một ít đồ vật sau bọn họ liền sớm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi vài ngày sau, bọn họ tinh thần đều khôi phục lại đây, đàm tiểu thi bọn họ toàn ra cũng đi đáy biển ở hai ngày. Mấy ngày nay mặc dù ta không ở, trong bộ lạc vẫn là giống như trước đây, không có thú nhân náo sự, cũng không có mặt khác bộ lạc dám xâm phạm bọn họ. Chỉ là đối với tà hòa đàm tiểu thơ kết lữ chuyện này, trong bộ lạc các thú nhân thập phần giật mình. ngay cả luôn luôn không có gì biểu tình Tắc đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Ta ôm Mỹ Lệ, trên mặt mang theo một ít ngạo kiểu cười, đây là ta cùng tiểu thơ thư nhai con, có phải hay không thật xinh đẹp? Tên nàng đã kêu Mỹ Lệ. Tắc nhìn về phía Mỹ Lệ, kia sắc thật là lớn lên thập phần đáng yêu thư nhai con. Bộ cách nhìn nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, cũng cảm thấy rất là thích. Chỉ là nàng cùng Tắc ở bên nhau thời gian dài như vậy, nhưng vẫn đều không có nhai con, cái này làm cho nàng trong lòng hơi hơi có chút khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn 919 chương 919 ta muốn đi theo ngươi. Một. Bởi vì đàm tiểu thi cùng ta kết lữ, cho nên bọn họ hiện tại ở bộ lạc thân phận hoàn toàn thay đổi. Ngay từ đầu bọn họ là bị trộm tới, sau lại bọn họ thành hợp tác quan hệ, cuối cùng đến bây giờ, nơi này thành bọn họ ra. Trong bộ lạc những cái đó thú nhân phía trước liền đối đàm tiểu thi rất là sùng bái, hiện tại đàm tiểu thi thành ta bạn lữ, bọn họ đối đàm tiểu thi liền càng thêm cung kính. Đàm tiểu thi cũng không có ở trong biển trụ lâu lắm, ngay con nhóm ở đáy biển đãi thời gian dài không tốt, cho nên bọn họ vẫn là đi cái kia trên đảo nhỏ. Bởi vì trên đảo nhỏ không có mặt khác thú nhân, cũng không có gì đặc biệt hung mạnh ra thú, hơn nữa tiểu đảo chung quanh còn có nhân ngư tộc thú nhân nhìn, cho nên đàm tiểu thi ở trên đảo nhỏ thập phần tự do, cũng không cần đi đến nơi nào đều mang theo chính mình bạn lữ. Chiều hôm nay, đàm tiểu thi vừa mới ngủ chưa xong, ta cùng Hữu không biết đi nơi nào, đồ nhĩ tư cùng lỏ cờ còn ở ngủ. Vì thế đàm tiểu thi liền chính mình đi trong rừng. nay cánh rừng liền ở bọn họ chỗ ở bên, đàm tiểu thi phía trước cũng chính mình đã tới, nàng nghĩ tới tới thải một ít trái cây cùng rau dại Lúc này đúng là một ngày nhất nhiệt thời điểm, lá cây bị thái dương phơi đến phản bạch quang, trên mặt đất thảo đều có một ít không có tinh thần, có chút héo héo. Đàm tiểu thi dưới tàng cây thật không có cảm thấy phơi, chỉ là thời tiết vẫn là thực nhiệt. Nàng hái mấy cái trái cây ôm vào trong ngực, chính mình vừa ăn biên thừa lương, có trái cây dễ chịu. nàng cảm thấy tựa hồ cũng không có như vậy nhiệt đúng lúc này đàm tiểu thi thấy một cái màu vàng bóng dáng lóe qua đi đàm tiểu thi còn tưởng rằng là hữu nàng tưởng hữu không biết lại đang làm gì vì thế liền đứng dậy theo qua đi chỉ là kia thân ảnh động tác thực mau đàm tiểu thi qua đi khi cũng không có thấy hữu đàm tiểu thi đang định từ bỏ kết quả vừa chuyển đầu kia bóng dáng lại là chợt lóe mà qua hữu lại đang làm gì chuyện xấu lén lút đàm tiểu thi nghĩ như vậy liền lại lần nữa theo qua đi nàng hướng trong rừng đi đi đi rồi vài phút sau vẫn cứ cái gì đều không có nhìn đến nàng không nghĩ lại nhìn muốn trở về nhưng mà nàng mới vừa quay người lại trước mặt đã vượt qua một bóng hình đang tiểu thi thân mình lập tức căng chặt lên lâm vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái chỉ là trừ bỏ này đó nàng còn có một ít giật mình cái này thú nhân thế nhưng theo lại đây chỉ là sau lại như vậy lớn lên thời gian bọn họ cũng không có thấy hắn a chẳng lẽ hắn không có bị ném rớt ngược lại vẫn luôn đang âm thầm đi theo bọn họ lại còn có không có bị bất luận kẻ nào phát hiện đàm tiểu thi con ngươi hơi hơi mị mị kia thú nhân lại chỉ là đứng ở nơi đó nhìn nàng cũng không có động thủ ý tứ ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này đàm tiểu thi về phía sau lui một bước tận lực cùng kia thú nhân bảo trì an toàn khoảng cách kia thú nhân vẫn cứ đứng không nhúc ních lần này hắn thực dứt khoát mà mở miệng nói ta vẫn luôn đi theo các ngươi lại đây quả nhiên là như thế này cái này thú nhân năng lực cũng không đơn giản đi đàm tiểu thi nghĩ như vậy Nàng nói, ngươi đi theo ta đến tuột cùng là muốn làm gì đâu. Kia thú nhân nghe thấy đàm tiểu thi như vậy hỏi, hắn khỏe miệng suy sụp xuống dưới, sau một lúc lâu, nói, ta muốn đi theo ngươi. Ta sẽ không lại tìm mặt khác bạn lữ, cho nên, ngươi đi theo ta cũng vô dụng, ngươi vẫn là đi tìm mặt khác giống cái đi. Đàm tiểu thi nói, kia thú nhân vẫn cứ nhìn đàm tiểu thi, môi nhấp chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Có, hữu dụng. Kia thú nhân nói, vẻ mặt của hắn có một ít ngưng trọng. Thần sắc tựa hồ còn có một ít nôn nóng. 920 chương 920 ta muốn đi theo ngươi. 2. Đàm tiểu thi nhìn kia thú nhân, nàng thấy hắn như là có chuyện muốn nói bộ dáng, hơn nữa nàng tổng cảm giác hắn như là nhận thức nàng. Kia thú nhân ánh mắt lóe lóe, chính là hắn lại không có tiếp tục nói. Đàm tiểu thi vẫn cứ nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Mà lúc này, kia thú nhân lại đột nhiên hướng bên cạnh trận lóe, mà hắn phía trước trạm vị trí tắc đứng một đầu cường tráng đại sư tử. Kia thú nhân động tác thập phân mau, đàm tiểu thi nhìn cũng cảm thấy rất giật mình. Hiệu, đàm tiểu thi thấy liêu cảm thấy kiên định rất nhiều. Hiệu chừng mắt nhìn chừng kia thú nhân, sau đó đi đến đàm tiểu thi bên người, đem đàm tiểu thi hộ ở sau người. Hiệu biến thành hình người, nói, không nghĩ tới như vậy ngươi cũng có thể đuổi theo. Hắn ngữ khí thập phần không tốt, ít nhiều hắn tới tìm đàm tiểu thi, bằng không kia thú nhân còn không biết sẽ đối đàm tiểu thi làm cái gì đâu. Kia thú nhân thấy liêu, phía trước trong ánh mắt cảm xúc cũng không có. lại biến thành cái gì đều không nghĩ nói, một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Hiệu kỳ thật rất muốn đem kia thú nhân đuổi đi, chính là vừa mới kia một chút hắn liền biết, hắn không phải kia thú nhân đối thủ. Chỉ cần liền tốc độ tới nói, hắn liền đuổi không kịp hắn. Con báo tốc độ ở trên đất bằng đã xem như mau, ít nhất so với bọn hắn sư tử mau. Mà kia thú nhân lại là bán thú nhân, ở tốc độ thượng hắn tựa hồ muốn so con báo còn muốn mau, cho nên, hắn căn bản là đuổi không kịp hắn. Bất quá! Liền tính đuổi không kịp, hắn cũng không thể làm hắn đối tiểu thơ bất lợi. Ngươi vì cái gì muốn đi theo ta, ngươi phía trước có phải hay không nhận thức ta? Đàm tiểu thi lại hỏi, cái này thú nhân vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, nàng tổng muốn đem sự tình lộng minh bạch. Kia thú nhân nhìn nhìn Hữu lại nhìn nhìn đàm tiểu thi, không nói gì. Chúng ta trở về đi, xem hắn như vậy cũng hỏi không ra cái gì. Hưu nói, hắn vẫn là có chút lo lắng kia thú nhân sẽ đột nhiên nổi điên hoặc là ra tay. Đàm Tiểu Thi cũng biết Hưu Ban Quan, vì thế nàng bị Hưu lôi kéo, hai người hướng nhà ở phương hướng đi. Kia thú nhân cũng không có theo kịp, đi rồi một khoảng cách sau Đàm Tiểu Thi lại về phía sau mặt nhìn nhìn, kia thú nhân đã không thấy. "Xem ra ngươi về sau cũng không thể chính mình ra cửa." Hưu nói. Đàm Tiểu Thi còn đang suy nghĩ kia thú nhân sự tình, không có đáp lời. Sau khi trở về, Hưu đem thấy kia thú nhân sự tình cùng Đồ Nhị Tư bọn họ nói, bọn họ sắc mặt đều không quá đẹp. Kia lúc sau kia thú nhân liền thường xuyên mà xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Hắn không có cố ý trốn tránh, không nhiều lắm cũng không có khoảng cách bọn họ thân cận quá, một khi hắn bị ai phát hiện, hắn liền sẽ động tác cực nhanh biến mất, làm đồ nhị tư bọn họ cũng lấy hắn không có cách nào. Bất quá, hắn cũng không có làm ra cái gì thương tổn bọn họ sự tình. Nhưng là bởi vì kia thú nhân sự tình, đàm tiểu thi vẫn là bị hạn chế tự do. Không có bạn lữ bồi, nàng chỉ có thể ở trong sân mặt hoảng, nơi nào đều đi không được. Sau lại. cái kia thú nhân hoạt động phạm vi khoảng cách bọn họ chỗ ở càng ngày càng gần, có một lần hắn thậm chí ẩn vào sân, chỉ là bị phát hiện sau hắn vẫn là nhanh chóng biến mất, nhưng là cứ như vậy lại làm đồ nhĩ tư bọn họ cảm thấy càng thêm bất an. vì thế bọn họ chuẩn bị đem kia thú nhân bắt lấy, đàm tiểu thi thậm chí còn ở bọn họ trên mặt thấy sắc ý, kia thú nhân một lần một lần mà chạm đến bọn họ điểm mấu chốt, cũng là bọn họ nên phản kích lúc. bọn họ cũng không có đem kế hoạch hòa đàm tiểu thơ nói, chỉ là đàng tiểu thi nhìn ra được tới bọn họ muốn động thủ. Rốt cuộc, ở vài ngày sau, bọn họ thành công mà bắt được cái kia thú nhân. 921 chương 921 ta muốn đi theo ngươi, bà. Xem bọn họ bộ dáng, bọn họ tựa hồ cũng không có động thủ, chỉ là như là đuổi theo rất dài thời gian, bọn họ một đám nhìn qua đều có một ít hơi thở không xong. Kia thú nhân bị đồ nhĩ tư bắt lấy, cũng không có dãy rủa mà là vẻ mặt bình tĩnh, tựa như phía trước bị bắt lấy khi giống nhau. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi về sau không hề xuất hiện. Chúng ta sẽ tha cho ngươi." Đồ nhĩ tư lạnh lùng nói. Kia thú nhân vẻ mặt đạm mạc, không nói gì, bất quá hắn tựa hồ vẫn luôn đều có chính mình kiên định ý niệm, cho nên bất luận những người khác nói cái gì, bất luận hắn có phải hay không bị trảo, hắn đều vẻ mặt thản nhiên. Hưu mấy ngày nay đã bị kia thú nhân làm cho hoa một bụng hỏa, hiện tại rốt cuộc bắt được hắn, hắn đương nhiên muốn ra một hơi. Nói, ngươi đến tụt cùng có cái gì mục đích?" Hưu bắt lấy kia thú nhân bả vai, hoán hận nói, Kia thú nhân cũng không để ý tới hưu, hưu bị hắn nghẹn một chút, chỉ cảm thấy như là nghẹn một hơi giống nhau. Lời nói của ta ngươi nghe thấy được sao? Ngươi nếu là về sau không hề xuất hiện, ta sẽ tha cho ngươi. Đồ nhĩ tư như như mày, cũng cảm thấy chính mình kiên nhẫn sắp bị háo không có. người này thật là mềm ngạnh đều không có dùng, thật sự là làm người đau đầu. Quả nhiên, mặc dù đồ nhĩ tư lại hỏi một lần, kia thú nhân vẫn cứ không nói lời nào. Ngươi đi đi, về sau không cần tái xuất hiện. Đàm tiểu thi nói, kia thú nhân nhìn nhìn đàm tiểu thi, bờ môi của hắn giận, sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc lên tiếng, ta không biết, đi nơi nào. Người ấy đi đâu đi đâu, chính là không cần ở chỗ này. Hưu căm giận địa đạo, ta muốn đi theo ngươi, như vậy, rực sẽ cao hứng. Kia thú nhân không để ý tới Hưu nói, hắn nhìn đàm tiểu thi, nói ra một câu làm mấy người đều khiếp sợ nói. Hắn vừa mới nhắc tới rực, đồ nhĩ tư cùng ta không quen biết rực, nhưng là bọn họ ba cái là biết rực. đặc biệt là lọ cờ hắn cùng rực quen thuộc nhất lọ cờ sắc mặt hơi hơi trầm trầm vẫn luôn không có mở miệng hắn rốt cuộc mở miệng nói ngươi nhận thức rực tia thú nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái rực sẽ làm ta đi theo ngươi đàm tiểu thi phát hiện tia thú nhân biểu tình tuy rằng nhìn qua như là người trưởng thành giống nhau bình tĩnh nhưng là lời hắn nói lại có một ít giống tiểu hải tử chỉ là hắn như thế nào sẽ nhận thức dực đâu hơn nữa nếu không phải hắn đột nhiên nhắc tới rực nàng đều phải đem rực cấp đã quên Nàng chỉ nhớ rõ khi đó rực bởi vì diễm linh sự tình đi Trung Nguyên, nàng còn nghĩ có thể hay không ở Trung Nguyên gặp được hắn, bất quá cũng không có. Sau lại liền đến nơi này, bọn họ cũng vẫn luôn không có nhìn thấy hắn, chẳng lẽ hắn cũng đi mặt khác đại lục. Ngươi lại như thế nào nhận thức hắn? Đàng tiểu thi nói, kia thú nhân hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, liền ở bờ biển, cũng chỉ có hắn cùng ta nói chuyện, bất quá, hắn vẫn là đã chết. Kia thú nhân xem phương hướng là nam vực phương hướng, cũng không phải cái kia đại lục phương hướng. Đang nói xong những lời này sau, kia thú nhân mày ninh lên, như là rất khổ sở bộ dáng, sau đó liền không hề mở miệng. Dực đã chết. Nghe xong kia thú nhân nói đàm tiểu thi cảm thấy đã giật mình lại khó chịu. Tuy rằng đã thời gian rất lâu không gặp, nhưng là đàm tiểu thi còn nhớ rõ hắn cười rộ lên kia ánh mặt trời bộ dáng, Chính là, hắn thế nhưng đã chết sao? Đàm tiểu thi tổng cảm thấy có chút khó có thể tin. Lò cờ cùng hưu cũng có một ít giật mình, chỉ là bọn hắn cảm xúc dao động không phải thực rõ ràng. Ngươi chính là bởi vì dực cho nên mới đi theo ta. Đàm tiểu thi nói. Kia thú nhân gật gật đầu, nói, dực thích ngươi, hắn nhất định cũng sẽ đi theo ngươi. 922 chương 922 ta muốn đi theo ngươi, 4. Bởi vì kia thú nhân đột nhiên nhắc tới dực, cho nên phía trước kia dương cung bạn kiếm không khí tựa hồ hòa hoãn một ít. Đàm tiểu thi phía trước liền cảm thấy hắn như là nhận thức nàng, có lẽ là dực phía trước cùng hắn nói qua chuyện của nàng. Nàng phía trước cũng đoán được dực thích nàng. Chỉ là nàng vẫn luôn đương rực là bằng hữu, Chính là cái này thú nhân thế nhưng đều biết. Ta, ta không kết lữ, ta chỉ đi theo ngươi. kia thú nhân lại nói. Đàm tiểu thi mí môi, nàng nhìn về phía lọ cờ, chờ lọ cờ phản ứng. Lúc này hưu cũng không có như vậy phẫn nộ rồi, vừa nghe đến rực đã chết, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Ngươi có thể lưu lại, nhưng là ngươi không thể tới gần cái này sân. Qua hồi lâu, lọ cờ rốt cuộc mở miệng. kia thú nhân đấy mắt như là có một ít vui sướng cảm xúc bất quá cũng thực mau đã không thấy tâm hơi hắn hướng về phía lỏ cờ gật gật đầu lúc sau lò cờ lại hỏi kia thú nhân mấy vấn đề bất quá kia thú nhân lại không hề mở miệng đàm tiểu thi nghe hữu nói kia thú nhân ở trong rừng tìm được rồi một cái hốc cây hắn liền ở tại hốc cây nhưng là kỳ thật hắn càng nhiều thời điểm là ở trong biển đợi hắn tựa hồ càng thích biển rộng từ lần đó về sau kia thú nhân quả nhiên thực tuân thủ hứa hẹn hắn không có lại đến bọn họ sân chỉ là đôi khi đàm tiểu thi sẽ ở sân ngoại thấy hắn. tuy rằng kia thú nhân nhận thức dược, nhưng là lỏ cơ bọn họ đối hắn đề phòng vẫn cứ không có giảm bớt. hơn nữa hắn cũng không có lại nói quá quan với dược sự tình. hôm nay buổi tối, nguyên bản yên tĩnh tiểu đảo đột nhiên ở mỹ lên. đàm tiểu thi chỉ nghe thấy một tiếng đột ngột tiếng kêu vang lên, mà kia tiếng kêu cũng liên quan trùng quanh lũ dã thú kêu lên. lúc này cái kia thú nhân tiếng kêu chỉ là hắn ở trong biển không phải ăn qua tinh thạch hảo sao, như thế nào lại đột nhiên phát bệnh? Ta đi xem hắn. Lò cờ nói, nói xong, hắn liền trượt đi ra ngoài. Tiếp tục ngủ đi. Đồ nhĩ tư ôm trầm đàm tiểu thi, làm nàng tiếp tục ngủ. Đàm tiểu thi lại nằm xuống, chỉ là lỗ thai lại vẫn cứ theo bản năng mà nghe bên ngoài động tĩnh. Kia thú nhân tựa hồ chỉ kêu một hai tiếng liền không hề kêu, dần dần, trên đảo nhỏ lại khôi phục căn tĩnh. Đàm tiểu thi đợi một lát cũng không thấy lọ cờ trở về, chầm rãi nàng cũng ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, lọ cờ còn ở nơi đó ngủ. Đàm tiểu thi lên rửa mặt một chút, ăn cơm sáng, lúc này lò cờ cũng đi lên. Lọ cờ, ngày hôm qua cái kia thú nhân làm sao vậy? Đàm tiểu thi hỏi. lò cờ lười nhắc mà dãn ra một chút thân thể, không có gì, hắn chỉ là trước kia tao ngộ quá nhiều không tốt sự tình, cho nên làm ác ngộng. Hắn cùng người nói. Đàm tiểu thi tưởng, kia thú nhân luôn luôn lời nói thiếu, chẳng lẽ hắn cùng lò cờ nói gì đó? Hắn nói một ít, tuy rằng hắn nói đứt quãng, nhưng là ta còn là có thể đoán ra đại khái. lò cờ nói đàm tiểu thi nhìn lò cờ chờ hắn bên dưới lò cờ thấy đàm tiểu thi kia nghiêm túc bộ dáng khẽ cười cười nói kia thú nhân phía trước liền sinh hoạt ở nam vực một cái bộ lạc chỉ là bởi vì hắn sinh hạ tới liền cùng những người khác không giống nhau cho nên hắn từ nhỏ liền chịu khi dễ sau đó chính là hắn trong lúc vô tình nhận thức rực sau lại rực đã chết hắn ở chỗ này đợi cũng không thú vị vì thế liền đi như vậy một cái không có người đãi địa phương kia hắn có hay không nói rực là chết như thế nào Đàm tiểu thi vẫn là tương đối quan tâm dược sự tình Rốt cuộc phía trước rực còn giúp quá nàng Nàng tới nơi này ăn lần đầu tiên mẹ cũng là rực đưa cho nàng Lò cơ lắc lắc đầu Hắn thần chí nhìn qua có chút không quá bình thường sau lại nói gì đó liền nghe không rõ 923 chương 923 ta muốn đi theo ngươi, Nam Đàm tiểu thi tưởng Kia thú nhân có lẽ là bởi vì từ nhỏ tao ngộ Cho nên hắn hiện tại tính nết mới là lạ quái Tổng hội là một ít kỳ quái sự tình Cũng may ngày đó về sau cái kia thú nhân cũng không có tái xuất hiện cái gì chẳng hướng, hơn nữa, có lẽ là bởi vì ở chung thời gian dài, đảng tiểu thi phát hiện nhãi con nhóm cùng hắn ở chung cũng không tệ lắm. Có lẽ này đây vì càng nhỏ lá gan lại càng lớn, ngay từ đầu con rắn nhỏ nhóm sẽ không sợ cái kia thú nhân. Sau lại sư tể đi ra ngoài đi săn thời điểm gặp được kia thú nhân, ngay từ đầu bọn họ chỉ là đối kia thú nhân tò mò, chính là dần dần tiếp xúc liền nhiều lên. Hôm nay... Sư tể nhóm thế nhưng đem kia thú nhân mang về ra, chỉ là kia thú nhân còn nhớ rõ cùng bọn họ ước định, chỉ là đứng ở sân ngoại, cũng không có tiến vào. Lão đại quay đầu lại xem cái kia thú nhân, hướng về phía hắn kêu một tiếng, kia thú nhân thấp túi đầu, không có trở lên trước. Hữu nghe thấy lão đại tiếng kêu đi ra ngoài, hắn lúc này thấy cái kia thú nhân cũng không có như vậy mâu thuẫn, chỉ là sắc mặt của hắn vẫn cứ không tốt lắm, nói, ngươi như thế nào lại đây? Ngao ô lão đại hướng về phía Hữu kêu một tiếng. như là ở giải thích lưu vấn đề. Hưu nhìn lão đại ánh mắt nghiêm khắc một ít, nói, "Hồ nháo." Lão đại vừa thấy Lưu Bộ Dáng, cũng đoán được chính mình có phải hay không gặp rắc rối, vì thế liền chôn xuống đầu. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn cái kia thú nhân, có chút khó xử, hắn tổng cảm thấy nếu đã đáp ứng hắn, như vậy liền phải làm được, hơn nữa chính là một bữa cơm mà thôi a. Lão nhị vừa thấy Lưu Bộ Dáng cũng có một ít sợ hãi, bộ dáng đã mang theo một ít thỏa hiệp. Lúc này Đàm Tiểu Thi đi ra, Nàng nghe không hiểu kia phụ tử hai cái nói gì đó, nàng nhìn nhìn cái kia thú nhân, hỏi hướng Hiếu nói, đã xảy ra sự tình gì. hữu nhìn đàm tiểu thi khi biểu tình nhu hòa rất nhiều, chỉ là ngữ khí vẫn có một ít nghiêm khắc, nói, bọn họ nói muốn kêu người kia về đến nhà ăn cơm. Đàm tiểu thi nhìn nhìn lão đại cùng lão nhị, bọn họ hai cái cho rằng đàm tiểu thi cũng không cao hứng, vì thế lại đem đầu thấp thấp. Lão đại luôn luôn bất an với hiện trạng, hơn nữa hắn không nghĩ thất tín với người. vì thế liền cố ý dùng một đôi vô tội mắt to nhìn đàm tiểu thi mặc dù kia vô tội bộ dáng đặt ở như vậy một bộ cường tráng trong thân thể có một ít không khỏe đàm tiểu thi bị lão đại ánh mắt làm cho có một ít muốn cười nàng mí môi nếu hài tử đã đáp ứng rồi người khác nàng cũng không thể làm hài tử nuốt lời vì thế cùng hữu nói bất quá là một bữa cơm hơn nữa các ngươi đều ở nhà không có quan hệ hữu hít một hơi tiếp theo hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lão đại cùng lão nhị có chút không rất cao hứng nói vậy được rồi làm hắn bảo đi. Lão đại cùng lão nhị vừa nghe trong mắt đều là tràn đầy vui sướng, sau đó liền cao hưng phân chấn mà đem kia thú nhân mang vào sân. Kia thú nhân vẫn luôn rũ con người, nhìn qua có một ít ngốc ngốc, nhưng là một khi cùng hắn ánh mắt đối diện, hắn ánh mắt lại vẫn là như vậy sâu thẳm. Hữu đi chuẩn bị cơm chiều, đàm tiểu thi làm sư tể bồi cái kia thú nhân, nàng cũng qua đi giúp Hữu cùng đi làm cơm chiều. Đồ Nhĩ Tư bọn họ ở trong phòng nghe thấy được đàm tiểu thi bọn họ nói chuyện, bọn họ cái gì đều không có nói. Chỉ cần là đàm tiểu thi nói, hơn nữa cũng sẽ không xúc phạm tới nàng chính mình, bọn họ đều sẽ không phản đối. Kia thú nhân ngay từ đầu tựa hồ còn có một ít câu nghệ, chỉ là đứng ở nơi đó không núp ních. Bất quá hắn tựa hồ có thể nghe hiểu sư tể nhóm nói, nhưng là dù vậy hắn nói cũng chi phân thiếu, hơn phân nửa cũng chỉ là ứng hòa mà thôi. 924 chương 924 ta muốn đi theo ngươi, 6. Hiêu hòa đàm tiểu thơ chuẩn bị tốt cơm chiều sau, ở bên ngoài mốt sờ bọn họ cũng đã trở lại. người một nhà cũng đến đông đủ. Mốt sơ bọn họ thấy cái kia thú nhân khi đều có một ít giật mình, bất quá bọn họ xem phụ thân bọn họ đều thập phần đạm nhiên, vì thế cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Kia thú nhân ở bắt đầu ăn cơm khi vẫn cứ ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, vẫn là Lao Đại tốn hắn làm hắn ngồi xuống. Thông qua hiệu phiên dịch, Lao Đại nói kia thú nhân còn không có ăn qua nướng chín thịt, cho nên bọn họ mới muốn cho hắn về nhà ăn một bữa cơm. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đâu, ngươi kêu gì a? Đàm tiểu thi nhớ tới các nàng nhận thức kia thú nhân cũng có một đoạn thời gian, chính là còn không biết tên của hắn. Kia thú nhân ngẩng đầu nhìn về phía đàm tiểu thi, mí môi, nói, mặc. Đàm tiểu thi dừng một chút, mới hiểu được hắn nói chính là tên của hắn, quả nhiên tên của hắn cùng hắn người này thập phần tương xứng a. Kia thú nhân ngay từ đầu ăn đến thịt nướng thời điểm cả người đều sửng sốt một chút, chỉ là hắn vốn dĩ liền rũ đầu, những người khác không hảo phát hiện. Mà sửng sốt một chút sau, hắn liền bắt đầu một ngụm tiếp theo một ngụm mà ăn lên Hắn lần đầu tiên ăn nướng chín thịt, cũng một lần cảm nhận được như vậy mùi hương. Ở ăn hai đại khối thịt sau, hắn mới vừa cầm lấy đệ tam khối, liền trộm nhìn nhìn đàm tiểu thi cùng người khác, hắn lo lắng hắn ăn có thể hay không quá nhiều. Bất quá những người khác cũng đều ở ăn cơm, cũng không có xem hắn, hơn nữa bọn họ cơm chiều chuẩn bị cũng đủ nhiều. Mặc thấy những người khác cũng không có xem hắn, hắn lúc này mới cầm đệ tam khối thịt, bắt đầu ăn lên. Đàm tiểu thi từ lúc bắt đầu liền không chán ghét mặt, từ biết hắn cùng dự quen biết sau. Nàng liền càng sẽ không chán ghét hắn Vì thế nàng lại hướng mặc trong chén gấp mấy khối thịt Mặc nhìn nhìn đàm tiểu thi Ăn thịt động tắc cũng dừng lại Tiếp theo hắn lại cúi đầu Bắt đầu ăn lên Nơi này thú nhân đều thực có thể ăn Cho nên đàm tiểu thi cũng không có cảm thấy mặc có thể ăn Nhưng là mặc ăn no sau lại cảm thấy có một ít hơi xấu hổ Hắn cảm thấy chính mình ăn có chút nhiều Bởi vì từ nhỏ đã bị người ghét bỏ cùng khi dễ Cho nên mặc thần kinh là tương đối mất cảm Hắn như là thập phần sợ hãi đàm tiểu thi sẽ chán ghét hắn, vì thế hắn liền trở nên càng thêm an tĩnh. Ban đêm dần dần tiến đến, gió đêm thổi tới, thổi tan một ít khô nóng, làm người cảm thấy sảng khoái lên. Đàm tiểu thi mang theo nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ ở trong sân mặt xem ngôi sao, mà sư tể nhóm cùng tắc mặc ở một bên không biết đang nói cái gì. Nhưng là mặc lại luôn là trộm mà xem đàm tiểu thi, hơn nữa mỗi lần đang nói tiểu thơ nhìn qua khi hắn liền lại phía dưới đầu. Mặc, ngươi có thể nói nói rực sự tình sao? Hắn là chúng ta hảo bằng hữu Mốt giờ đem nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ ôm đi đi ngủ, vì thế đàm tiểu thi liền cùng Mạc nói. mặc sừng sốt một chút, hắn nhìn đàm tiểu thi một lát, túi đầu, không nói gì. Đàm tiểu thi cũng không tưởng buộc hắn, nếu hắn không muốn nói, kia nàng liền không hỏi. Chính là sau một lúc lâu, mặc lại đột nhiên mở miệng, nói, hắn bị bắt đi, bọn họ nói hắn đã chết. Đàm tiểu thi vừa nghe, mày ninh một chút. Bọn họ nói, đó chính là nói hắn không có tận mắt nhìn thấy rực đã chết. Kia rực có thể hay không còn có khả năng tồn tại. Ai bắt đi hắn? Đàm tiểu thi hỏi. Mặc ninh mày, như là ở tự hỏi, chính là suy nghĩ một lát, hắn vẫn là lắc lắc đầu. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Mặc vừa nói vừa lắc đầu, hắn luôn luôn sâu thẳm con ngươi như là mang theo vài phần sợ hãi cùng bất an. 925 chương 925 ta muốn đi theo ngươi. 7. Đàm tiểu thi tưởng, nơi này còn có như vậy sợ hãi người sao? Ta vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Hắn có thể hay không biết. Đàm tiểu thi đem chuyện này ghi tạc trong lòng, nàng không nghĩ kích thích mặc, vì thế liền không có hỏi lại rực sự tình. Mặc ngồi trong chốc lát sau liền đi rồi, đàm tiểu thi giặt sạch một cái tắm cũng trở về ngủ. Hôm nay buổi tối đàm tiểu thi là cùng ta cùng nhau ngủ, bởi vì nơi này nhà ở nhiều, cho nên nhãi con nhóm không có cùng bọn họ cùng nhau, hơn nữa ta cũng có một cái chính mình đơn độc nhà ở. Ta cười tủm tìm mà ôm đàm tiểu thi, liền phải bắt đầu động tay động chân. Đàm tiểu thi đẻ lại tà tay, nói, ta và ngươi nói một kiện đứng đắn sự. Ta hẹp dài con ngươi con cong, ngươi nói ngươi, ta làm ta, chúng ta không chậm trễ. Đàm tiểu thi vô ngữ, nàng ấn tả tay không cho hắn động, đem hắn kéo lại đây, làm hắn nằm xuống, nam vực có cái gì tương đối lợi hại thú nhân sao? Có thể làm người vừa nghe liền sợ hãi cái loại này. Ta sửa vì ôm đàm tiểu thi, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nói, ngươi xem ta tính sao? Đàm tiểu thi đối tả ra mặt dày đã miễn dịch. Nàng nhẹ nhàng đánh hắn một chút, nghiêm túc một chút, hảo hảo ngâm lại. Ta bắt lấy đàm tiểu thi tay, còn hôn một cái, toàn bộ nam vực theo ta lớn nhất, trừ phi là chúng ta không ở kia đoạn thời gian có cái gì lợi hại người xuất hiện, bằng không ta sẽ không không biết. Đàm tiểu thi tin tưởng ta thực lực, nàng mí môi, có lẽ ở bọn họ không ở trong khoảng thời gian này, thật sự phát sinh quá sự tình gì cũng không nhất định. Bọn họ không ở trong khoảng thời gian này, bộ lạc vẫn luôn là tắc ở xử lý, nhưng là tắc vốn dĩ liền vô tâm này đó. cho nên đối bên ngoài sự tình cũng không quan tâm, trong khoảng thời gian này có thể nói bộ lạc cùng ngoại giới là trệch đừng dây. Vậy ngươi làm thủ hạ người đối bên ngoài lưu ý một ít, hỏi thăm một chút có cái gì kỳ quái người xuất hiện. Đàm tiểu thi nói, Hảo, ngươi nói ta nhất định hảo hảo làm theo. Ta miệng thập phân ngọt, nói xong, hắn liền gấp không chờ nổi mà hôn đi lên. Đàm tiểu thi dùng tay chặn hắn miệng, cười nói, ngươi cái dạng này nếu là làm ngươi những cái đó thủ hạ thấy được, bọn họ sẽ ngã phá mắt kính Ta lại hôn hôn đàm tiểu thi tay, ngữ khi ái muộn nói, mắt kính là cái gì? Có thể ăn sao? Đàm tiểu thi chừng hắn một cái, lại nghe thấy ta lại nói, ta liền thích làm, làm cho bọn họ đi ngã đi. Nói xong, hắn đã lấy ra đàm tiểu thi tay, hôn đi lên. Ta đã sớm muốn hòa đàm tiểu thơ thân thiết, chỉ là vẫn luôn đều không quá phương tiện. Hơn nữa đàm tiểu thi phía trước đều là cùng đồ nhĩ tư bọn họ cùng nhau ngủ, hắn cũng không có thời gian. Mà hôm nay như vậy tốt cơ hội. hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ đâu ta cũng cảm thấy kỳ quái ở không có gặp được đàm tiểu thi phía trước hắn nuôi bất luận cái gì giống cái đều không có cảm giác thậm chí chán ghét các nàng đụng vào chính là hiện tại hắn lại thập phần hưởng thụ hòa đàm tiểu thơ ở bên nhau cảm giác thậm chí thời gian dài hắn còn sẽ tưởng nghiệm, thập phần tưởng nghiệm. ta động tác có một ít vội vàng hắn nóng bỏng hôn đàm tiểu thi thực mau liền đem đàm tiểu thi quần áo cấp thời mà chính hắn cũng không biết khi nào đem chính mình lột sạch sau đó liền tiến vào chính đề Mà kết quả chính là, đêm nay đàm tiểu thi cơ hồ không như thế nào ngủ. Ngày hôm sau nàng ngủ quên, hơn nữa thiếu chút nữa không có lên. Đàm tiểu thi không cấm ở trong lòng lên án, hắn có như vậy cơ khắc sao, tương lai lăn qua lộn lại mà lăn lộn. Bất quá có một chút đàm tiểu thi vẫn là cảm thấy tương đối vui mừng, chính là nàng vẫn luôn đều không có mang thai, xem ra A mạn cho nàng thảo dược vẫn là dùng được. 926 chương 926 ta muốn đi theo ngươi, 8. Đàm tiểu thi cùng tà thuyết nói tà sắc thật đều ghi tạc trong lòng, cho nên ngày hôm sau hắn liền trở về đáy biển, đem sự tình công đạo xuống dưới. Vốn gì hắn cũng nghĩ, hắn là hẳn là đem hắn không ở trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hảo hảo bổ một bổ. Bởi vì tà quản một cái rất lớn bộ lạc, cho nên Tả thường xuyên đi đáy biển, chỉ là buổi tối thời điểm hắn sẽ lên bờ, hòa đàm tiểu thơ thân mật trong chốc lát. Đàm tiểu thi không có việc gì thời điểm cũng sẽ mang nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ lại đáy biển chơi một chút. ở đáy biển bộ lạc mang lên cái non nửa thiên hôm nay đàm tiểu thi mang theo nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ cùng ta cùng nhau trở về bộ lạc trong bộ lạc các thú nhân đều thập phần thích nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ bọn họ luôn là khen nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ lớn lên xinh đẹp bất quá nơi này giống được đối giống cái vốn dĩ liền hảo mặc dù các nàng còn chỉ là tiểu hài tử ta đi cùng thủ hạ của hắn đi xử lý vấn đề đàm tiểu thi tắc mang theo nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ ở bên ngoài chơi mà lúc này đàm tiểu thi lại thấy một cái quen thuộc người Người nọ đúng là đã lâu không thấy Quỷ Vương Mã Tu. Thấy Mã Tu, Đàm Tiểu Thi nhớ tới ngày đó thảm thiết, hắn thân thủ giết phản bội hắn phụ, lúc sau liền không còn có gặp qua hắn. Mã Tu con người bình tĩnh không gợn sóng, tựa như thịnh một ông nước lặng. Hắn thấy Đàm Tiểu Thi, thân sắc vẫn cứ không có một chút biến hóa, chỉ là nhàn nhạt quay đầu, từ các nàng bên người đi qua, đi vào màu trắng kiến trúc. Khi đó hắn muốn tìm chết, là tà ngăn trở hắn, nhìn dáng vẻ hắn tuy rằng còn không có bông. nhưng là lại cũng có thể an ổn mà sống sót đàm tiểu thi thu hồi chính mình suy nghĩ lại nghe thấy nhẹ nhẹ dùng kia non nớt thanh âm nói mụ mụ cái kia thúc thúc hơi sợ đàm tiểu thi đem các nàng hai cái ôm vào trong ngực ôn nhu nói không sợ cái kia thúc thúc không phải người xấu hơn nữa các ngươi ba ba như vậy lợi hại không có người dám khi dễ các ngươi nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ như là nghe hiểu đàm tiểu thi nói các nàng thập phần vui vẻ mà vô vô tay nhỏ mỹ lệ nói ba ba tìm ba ba Hảo, kia chúng ta cũng vào đi thôi. Đàm tiểu thi hoa động bậc khí, mang theo nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ về tới kiến trúc, chỉ là nàng biết ta còn ở vội, cho nên nàng tìm một ít đồ vật cho các nàng hai cái chơi, không làm cho bọn họ đi tìm ta. Mã Tu cũng không có đãi bao lâu thời gian liền ra tới, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, tiếp theo trực tiếp đi ra ngoài. Ta ra nhà ở, ở nhìn thấy đàm tiểu thi sau, hắn trên người lại nhiều một ít lười biếng cảm giác, hắn cười đi đến các nàng bên người, nói, Có phải hay không tưởng đi trở về? Hắn sợ Đàm Tiểu Thi ở đáy biển sẽ cảm thấy nhàm chán. Ba ba ôm. Mỹ Lệ thấy ta lại đây, hướng ta duỗi tiểu cánh tay. Ta đem Mỹ Lệ ôm lên, hắn nhìn Đàm Tiểu Thi, nói: "Ngươi còn nhớ rõ mã tu sao?" "Nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ?" Đàm Tiểu Thi nói: "Hắn hiện tại vẫn cứ ở quỷ đảo, chỉ là hiện tại quỷ đảo đã cùng phía trước quỷ đảo không giống nhau. Còn có, hắn lần này lại đây, là nói hắn ở bờ biển phát hiện một cái thần bí thú nhân." Hơn nữa kia thú nhân còn thập phần nguy hiểm, đã giết rất nhiều người. Đàm tiểu thi nghĩ nghĩ, kia có thể hay không chính là bắt đi giữ người. Cũng có cái này khả năng, vẫn là cái kia thú nhân thập phần rào hoạt, biết bơi cũng thực hảo, không tốt lắm chảo. Ta đạo, đàm tiểu thi mày hơi hơi nhịu nhíu. Bất quá đâu, nếu là ngươi muốn chảo hắn, như vậy ta nhất định sẽ thay ngươi đem hắn chảo trở về. Ta cười tủm tỉm địa đạo, hơn nữa hắn nhìn đàm tiểu thi ánh mắt mang theo tràn đầy định bỡ cùng sủng lịch lý vị. 927 chương 927 ta muốn đi theo ngươi. 9 Lại không có chính được rồi. Đàm Tiểu Thi hơi hơi phết một chút miệng, cũng may nàng đây là đã thói quen ta, nàng còn nhớ rõ ngay từ đầu nhận thức ta khi, hắn kia há mồm thật là làm người lại ái lại hận a. Đi, sự tình hôm nay đã xử lý xong rồi, chúng ta trở về đi. Ta dùng mặt khác một bàn tay méo méo Đàm Tiểu Thi mặt, sau đó mấy người bọn họ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, tất cùng bộ cách vừa lúc lại đây. Bội Cách vừa nhìn thấy nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, trên mặt liền lộ ra ôn hòa cười, nàng từ đàm tiểu thi trong lòng ngực đem nhẹ nhẹ ôm lấy, nói, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ thật sự quá đáng yêu, mấy ngày không thấy ta liền thập phần tưởng các nàng. Tuy rằng nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ cũng không phải hiệu thư nhái con, chính là Bội Cách là thật sự thích các nàng. Tắc cũng yêu thích mà nhìn nhìn nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, trong ánh mắt mang theo một ít nhàn nhạt hâm mộ, sau đó hắn nhìn về phía ta, nói, ngươi đây là phải đi lên rồi. Ân đang chuẩn bị đi lên. Ta ước lượng mỹ lệ, nói. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cho nên tới cùng ngươi nói một tiếng, đỡ phải đến lúc đó ta lại đã quên. Đường cắp treo. Chuyện gì? Ta nhìn về phía tác. Ngươi không ở thời điểm, trong bộ lạc có vài cái thú nhân mất tích, hiện tại cũng không có trở về, không biết bọn họ đi nơi nào. Đường cắp treo. Ta may chọn một chút. Bọn họ cũng có thú nhân mất tích. hắn hòa đàm tiểu thơ đối diện, hai người đều nghĩ tới một chỗ. Ta đã biết. Chuyện này ta sẽ đi điều tra rõ. Ta đạo, nếu nơi này tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, như vậy liền nhất định phải điều tra rõ, miễn cho đến lúc đó sẽ xuất hiện càng thêm bất lợi tình huống. Đàm tiểu thi bọn họ lại cùng tắc còn có bội cách nói trong chốc lát lời nói, lúc sau bọn họ liền đi rồi. Bội cách vẫn cứ lưu luyến không rời mà nhìn nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ, trên mặt cười ở các nàng thân ảnh không thấy sau cũng một chút một chút biến mất. Tắc thấy bội cách trong ánh mắt yêu thương, hắn đem bội cách ôm vào trong ngực, lại cái gì đều không có nói. hắn biết hắn đời này hẳn là sẽ không có nhãi con thế giới này đôi khi vẫn là công bằng hắn cùng ta là thân huynh đệ mà ta từ nhỏ liền có bệnh chính là hắn không có nhưng là hắn lại không thể có nhãi con đây cũng là một loại công bằng đi Tác nhìn bội cách bộ dáng hắn biết bội cách thực thích ngãi con nhưng là hắn lại cấp không được nàng có lẽ hắn không nên lại ngăn cản mạ lộ gì bởi vì có tác nói cùng quỷ vương mã tu cung cấp tình báo Ta bắt đầu phái người đến bờ biển đi tìm cái kia thần bí thú nhân, ngay từ đầu bọn họ tìm thật nhiều thiên cũng không có kia thú nhân tin tức, chính là sau lại vẫn là có một chút manh mối. Bọn họ cũng không có tìm được cái kia thú nhân, mà là có thú nhân thấy hắn. Bọn họ nói kia thú nhân bắt đi bọn họ đồng bạn, cũng giết một ít người. Hơn nữa kia thú nhân năng lực thập phần cường đại, tóm lại bọn họ không có người là đối thủ của hắn. Thế cho nên bởi vì cái kia thú nhân... Bờ biển các thú nhân có một đoạn thời gian đều sinh hoạt ở sợ hãi chung, muốn so với phía trước đối mặt những cái đó quỷ thú càng thêm nghiêm trọng. Đáy biển tình huống tà là phi thường hiểu biết, cho nên hắn có thể xác định kia thú nhân không ở trong biển. Kế tiếp, liền phải phái người đi trên bờ tìm. Chỉ là nam vực thập phân đại, muốn tìm một cái thú nhân cũng là thập phần không dễ dàng. Rốt cuộc, ở tìm gần một tháng sau, bọn họ rốt cuộc có kia thú nhân tin tức. Kia thú nhân cũng không phải một người, hắn thế lực có một cái bộ lạc. Nghe nói, hắn có thể khống chế bị hắn đoạt tới những người đó, làm cho bọn họ giúp hắn làm việc, bất quá, lại vẫn cứ có rất nhiều bị hắn bắt đi thú nhân vô duyên vô cớ chết đi. 928 chương 928 ta muốn đi theo ngươi. 10. Cho nên, nếu Dực là bị kia thú nhân bắt đi nói, như vậy hắn vẫn là có khả năng tồn tại. Ta làm người trộm đi cái kia bộ lạc tra xét, bọn họ cũng không có tìm được Dực. Chẳng lẽ Dực không phải bị hắn bắt đi? Vẫn là rực thật sự đã chết. Cái kia bộ lạc, ta sớm muộn gì sẽ trừ bỏ hắn ta đạo vẻ mặt của hắn khó được nghiêm túc nghiêm túc hắn tưởng trừ bỏ cái kia bộ lạc cũng không phải bởi vì bọn họ có thể là hại chết dược hung thủ mà là bởi vì bọn họ xuất hiện đánh vỡ nam vực cho tới nay cân bằng hoặc là nói bọn họ về sau rất có khả năng sẽ uy hiếp đến bọn họ an toàn cho nên ta là sẽ không chịu được bọn họ ta phái người đem cái kia bộ lạc sờ soạn cái thành mà được đến tình báo là cái kia bộ lạc thủ lĩnh kỳ thật chỉ là một cái lớn lên cường tráng gấu đen tộc thú nhân hắn trừ bỏ sức lực lớn hơn một chút tàn bạo một ít ngoại cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại mà chân chính lợi hại chính là cái kia bộ lạc một cái thập phần thần bí người những cái đó hỏi thăm tin tức thú nhân cũng không có nhìn thấy quá hắn mà muốn đi tiêu diệt cái kia bộ lạc đàm tiểu thi phía trước huấn luyện những cái đó thú nhân liền lại bài thượng công dụng ngoài ra quỷ vương cũng ra một bộ phận người quỷ vương hiện tại thủ hạ những cái đó thú nhân phía trước đều là quỷ thú Bất quá hiện tại hắn không cho những cái đó quỷ thú lại đi bên ngoài làm sàng làm bậy, hiện tại quỷ đảo bất quá là một cái từ quỷ thú tạo thành bình thường bộ lạc mà thôi. Bọn họ lần này hành động nhất định phải một lần thành công, vì phòng ngừa cái kia thần bí thú nhân, ta cố ý kêu đồ nhĩ tư cùng hắn cùng đi. đồ nhĩ tư đã là cường giả trung cường giả, cho nên cái kia thú nhân lại lợi hại cũng nên sẽ không so đồ nhĩ tư lợi hại đi nơi nào. Ta cùng đồ nhĩ tư lúc gần đi vài lần làm đàm tiểu thi thành thật ở nhà chờ bọn họ trở về. Đàm tiểu thi khó được ngoan ngoãn mà ứng hạ. Nàng biết bọn họ là sợ hãi nàng sẽ cùng qua đi, chính là nàng vừa không sẽ phi lại không thể thời gian dài đãi ở trong nước, sao có thể cùng qua đi. Bất quá tuy rằng không thể đi, nhưng là đàm tiểu thi vẫn là vẫn luôn lo lắng bọn họ. Mà bên này, ta đem mang ra tới người phân tán mở ra, bọn họ không thể cùng nhau đi, như vậy mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bị phát hiện. Cho nên bọn họ phân vài đội, chờ đến tới rồi kia bộ lạc phụ cận khi, bọn họ mới tụ tập ở bên nhau. bọn họ tránh ở trong rừng cũng không có bị phát hiện chờ đến đêm khuya tiến đến những cái đó các thú nhân đều đã ngủ say bọn họ mới lặng yên ẩn vào bộ lạc bọn họ mục tiêu chủ yếu là cái kia gấu đen thú nhân còn có dấu ở chỗ tối cái kia cao thủ chân chính một khi bọn họ hai cái bị khống chế mặt khác thú nhân liền dễ làm hơn nữa bọn họ không phải bị khống chế sao chỉ cần đem khống chế nguyên cắt bỏ như vậy bọn họ cũng liền không có gì uy lực mấy cái thân thủ linh hoạt thú nhân trước tiềm đi vào bọn họ biết kia gấu đen thú chỗ ở, cho nên trước hướng về phía kia gấu đen thú đi. Thú nhân luôn luôn đề phòng, cho nên đương kia mấy cái thú nhân tiến vào gấu đen thú nhà ở khi gấu đen thú lại đột nhiên tỉnh. Tiếp theo bọn họ liền động nổi lên tay, mà bởi vì động thủ, cung kinh động bên cạnh ở thú nhân. Thực mau, nguyên bản an tĩnh bộ lạc lập tức sôi trào lên, mà bởi vì kinh động mặt khác thú nhân, cho nên người khác cũng không thể không ra tới, cùng những cái đó thú nhân chiến đấu ở bên nhau. Kia gấu đen thú sắc thật thập phần cường tráng. Bất quá những nhân ngư đó tộc thú nhân lại phản ứng linh hoạt, hơn nữa đảm tiểu thi phía trước giáo, kia gấu đen thú căn bản là gần không được bọn họ thân, tranh chấp vài phút sau, bọn họ liền đem gấu đen thú cấp bắt được. 929 chương 929 dự tới, một Gấu đen thú thập phần phẫn nộ, hắn tuy rằng bị chế phục nhưng là hắn lớn tiếng mà gào giống, thanh âm kia đình thai nhức óc. Gấu đen thú thủ hạ đều ra tới, cùng tà mang quá khứ người tiến hành rồi một hồi hỗn chiến. Cuối cùng, vẫn là tà thắng lợi. Chỉ là bọn hắn tìm khắp toàn bộ bộ lạc cũng không có tìm được cái kia có thể khống chế này đó thú nhân người. Đánh tới cuối cùng, trong bộ lạc thú nhân cũng đã chết hơn phân nửa, sau lại bọn họ đầu hàng, nói bọn họ đều là bị kia gấu đen thú trộm tới giúp hắn làm việc, cho nên tà liền đem dư lại thú nhân thả, làm cho bọn họ về nhà đi. ta dựa theo đàm tiểu thi nói ở trong bộ lạc lại tìm một lần, cũng hỏi một ít thú nhân, chính là trong bộ lạc lại không có điều thú, mà bọn họ cũng không biết khống chế bọn họ chính là ai. Chỉ biết đang âm thầm sắc thật có như vậy một người. Người vẫn là không nói. Ta nhìn kia gấu đen thú, trên mặt mang theo nguy hiểm cười. Kia gấu đen thú cũng là một cái tương đối kiên cường thú nhân. Hắn phỉ nổ, vẫn là nói, ta thủ hạ không có ngươi nói cái kia cái gì có thể khống chế những người khác người. Người muốn giết cứ giết, đừng rong rong dài dài. Ta vừa nghe, trên mặt ý cười càng sâu, bất quá chỉ có cùng hắn thời gian dài tiếp xúc nhân tài biết. Hắn lộ ra như vậy tươi cười khi... Là hắn tưởng cái gì ý đồ xấu hoặc là tức giận thời điểm. người muốn chết. Ta đây cố tình không cho người chết. Ta cười đến yêu nghiệt. Hắn nhìn kia gấu đen thú. Nói, con người của ta có một cái yêu thích. Chính là thích tra tấn người. Ngươi nếu là nói, ta liền thành toàn người. Làm ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Bất quá ngươi nếu là tiếp tục mạnh miệng. Ta cũng chỉ có thể đem ngươi mang về. chậm rãi cùng ngươi chơi chơi. Kia gấu đen thú cũng biết ta bọn họ năng lực rất mạnh. Hắn con ngươi ngư Hướng bốn phía quét một vòng, vẫn là thập phần kiên cường nói, lao tử đều nói đã không có, ngươi như thế nào như vậy ma kỷ. Ta thẳng tắp mà nhìn kia thú nhân, hắn chọn một chút mi, khỏe miệng gợi lên, bay một chút tay, nói, đem hắn mang về. Đúng vậy ta thủ hạ thú nhân lên tiếng. Bọn họ một trận chiến này tuy rằng là đại thắng mà về, nhưng là ta lại tổng cảm thấy bọn họ cũng không có giải quyết cái kia quan trọng nhất người. Bất quá, hắn diệt trừ cái kia bộ lạc, cũng coi như là chết người nọ cánh chim. Hắn muốn lại làm cái gì, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta bọn họ trở về đi thập phần Tam mau, về tới bộ lạc, hắn làm thủ hạ đem kia gấu đen thú nhốt lại, hào hào nhìn, tiếp theo hắn liền đi tiểu đảo. Đồ Nhĩ Tư đã chức ta một bước trở về tiểu đảo, bọn họ này vừa đi cũng đi non nửa tháng, đối Đàm Tiểu Thi cũng là thập phần tưởng niệm. Ta vừa nhìn thấy Đàm Tiểu Thi, trên mặt liền thay vẻ mặt lười biếng cùng ta mị, "Tiểu thơ, mấy ngày nay ta mệt mỏi quá a, ngươi phải hào hào an ủi an ủi ta." Đàm Tiểu Thi lại cho hắn một cái đại bạch mắt. Đồ Nhĩ Tư cùng hắn cùng đi, chính là hắn lại không có xả mệnh, chỉ là trở về thời điểm ôm ôm Đàm Tiểu Thi, tới biểu đạt chính mình tưởng niệm chi tình. "Rất mệt sao? Kia nếu không ngươi trở về ngủ một giấc đi." Đàm Tiểu Thi nói, "Ta làm ra một bộ ủy khuất biểu tình, ta muốn ngươi bồi ta ngủ, mấy ngày nay nhìn không thấy ngươi, ta giấc đều ngủ không hảo." Đàm Tiểu Thi trợn trắng mắt, nàng cũng sẽ không bị hắn lửa. "Nghe Đồ Nhĩ Tư nói các ngươi không có tìm được dược phải không?" Đàm tiểu thi rời đi đề tài. Ta có chút không rất cao hứng, khéo héo nói, không tìm được, chỉ chảo đã trở lại một đầu buồn hùng thú, cái kia thao tác thú nhân cũng không có tìm được. 930 chương 930 dự tới, 2. Đàm tiểu thi cười trộn một chút, Nga, như vậy a, ta đã biết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ta thập phần không hài lòng, hắn hướng đàm tiểu thi đến gần rồi một bước, đàm tiểu thi lại về phía sau lui một bước. Cứ như vậy khiến cho ta đi trở về. Ta khỏe miệng suy sụp suy sụp. kia còn muốn như thế nào? Đàm tiểu thi hơi hơi nâng lên cằm. Ta trên mặt hơi hơi có một ít thất vọng, hảo đi, không bồi ta ngủ liền không bồi ta ngủ, kia ôm một chút tổng có thể đi. Đàm tiểu thi cô y dùng xem ký ánh mắt nhìn ta một lát, sau đó lúc này mới cười cười, nào vào ta trong lòng ngực. Ta ôm đàm tiểu thi, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn cằm đang nói tiểu thơ cổ chỗ cọ cọ, lười nhắc nói, vẫn là ở cạnh ngươi hảo, về sau ta đều không nghĩ rời đi ngươi. Đàm Tiểu Thi cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách, cười nói: "Ngươi chính là một cái bộ lạc thủ lĩnh, trách nhiệm trọng đại, ta cũng không nên làm hồng nhan họa thủy a." Ta chấp chớp mắt, cái gì là hồng nhan họa thủy? Đàm Tiểu Thi thường xuyên sẽ trong lúc vô ý nói ra một ít mới mẻ từ ngữ, sau đó bọn họ hỏi nàng liền sẽ giảng giải cho bọn hắn nghe, chậm rãi bọn họ cũng học xong rất nhiều từ ngữ. Chính là bởi vì giống cái mà chậm trễ đại sự, kia cái kia giống cái đã kêu hồng nhan họa thủy. Đàm Tiểu Thi tận lực làm đơn giản nhất thông tục giải thích. Ta cười cười, nếu cái kia hồng nhan họa thủy là ngươi, ta cũng căng nguyện. Đàm tiểu thi biết ở bọn họ bốn cái chúng ta là nhất có thể nói một cái, chính là lúc này đối mặt như vậy trần trụi lời ấu hiếm, nàng vẫn là cảm thấy trên mặt hơi hơi có một ít nóng lên. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên xác thật như thế. Ta hòa đàm tiểu thơ nị vai một hồi lâu mới trở về ngủ, mà đồ nhị tư tuy rằng không giống ta như vậy sẽ nị người, nhưng là hắn cũng so với phía trước muốn dính đàm tiểu thi một ít. Đàm tiểu thi đi nơi nào hắn liền theo tới nơi nào, còn đem vẫn luôn đi theo đàm tiểu thi tiểu ra lợi cấp đuổi đi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, sư tể nhóm lại đem mặc gọi tới, mấy ngày nay mặc cùng bọn họ đi được càng gần một ít, hơn nữa mặc cũng giống như so trước kia rộng rãi một ít. Chúng ta không có tìm được rực, bất quá hắn rất có khả năng còn sống. Ăn cơm thời điểm, lò cờ nhàn nhạt nói. Mặc nhìn về phía lọ cờ, trong ánh mắt mang theo một ít không thể tưởng tượng. Hắn vẫn luôn cho rằng rực đã chết. Hơn nữa những cái đó thú nhân cũng nói, bị kia thú nhân bắt đi người, là không có khả năng tồn tại. Chẳng lẽ dực thật sự không có chết? Cái kia bắt đi dực thú nhân chúng ta đã tìm được rồi, chỉ là cũng không có tìm được dực. Tà đạo, mặc con người lúc sáng lúc tối, hắn cũng thực hy vọng dực còn sống. Chính là, nếu không có tìm được, vậy thuyết minh dực đã chết khả năng tính khá lớn. Hảo, không cần suy nghĩ, có thể hay không tồn tại đều xem hắn mệnh, chúng ta ở chỗ này lo lắng cũng không có gì dùng. hữu nhìn về phía đàm tiểu thi hắn không nghĩ đàm tiểu thi bởi vì chuyện này lo lắng hữu nói không sai đồ nhĩ tư cũng đón ý nói hủa một câu mặc biểu tình hảo một ít hắn hơi hơi gật gật đầu tiếp theo bắt đầu ăn lên hôm nay là bọn họ người một nhà đoàn viên nhật tử không khí thập phần hòa hợp nhẹ nhẹ cùng mỹ lệ hai cái tiểu gia hỏa ở mấy cái đại nhân trung qua lại chạy vội toàn bộ trong rừng tựa hồ đều là các nàng tiếng cười mặc nhìn bọn họ cả gia đình hạnh phúc biểu tình hắn khỏe miệng cũng ẩn ẩn mang theo một ít độ cung trong lòng mỗ một chỗ cũng tựa hồ có một ít rung động. Hắn chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ cùng nhiều người như vậy ở bên nhau ăn cơm, hắn cũng không có nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn thấy như vậy hạnh phúc thời khắc. Cho tới nay hắn đều cảm thấy hạnh phúc cách hắn thập phần xa xôi, chính là lúc này hắn thế nhưng cũng có một ít cảm giác hạnh phúc. 931 chương 931 giờ tới, 3. Ta ở trên đảo nhỏ ở 2 ngày sau hắn liền trở về đáy biển bộ lạc, trở lại bộ lạc sau, hắn liền đi kia giam giữ kia hùng thú phòng. Hai ngày này kia hùng thú vẫn luôn bị bị đói, chính là hắn hình thể đại, đói bụng hai ngày cũng chỉ là có một ít không có tinh thần, cũng không có thế nào. Lao tử đều nói muốn giết cứ giết, ngươi đóng lại lao tử làm gì. Kia hùng thú vẫn cứ thực hung, hắn thấy ta liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Ta cười cười, nói, ta sợ ngươi tịch mịch, lại đây bổi ngươi chơi chơi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Xem ngươi lớn lên kia gầy không kéo mấy bộ dáng, còn chưa đủ ta một cái tát hô trên người, ngươi nếu là có gan liền thả ta. Chúng ta đánh một hồi. Hùng thú thô thanh nói. kia hùng thú nói làm tà trên mặt cười lớn hơn nữa vài phần. Hắn nghiêm trang nói, ta chính là đánh không lại ngươi à, ngươi có thể lấy ta thế nào. kia hùng thú bị tà nói hung hăng nghẹn một chút, bọn họ giống được là sẽ không nói chính mình không bằng ai. Chính là trước mặt hắn cái này trắng non tuấn mỹ giống được thế nhưng nói thẳng hắn đánh không lại, lại còn có không có một chút xấu hổ cảm giác. Chính là này giống được nói lại thật sự đem hắn chọc giận. Thử nghĩ một chút. Ngươi bị một cái rõ ràng đánh không lại ngươi thú nhân bắt lên, lại còn có mọi cách nhục nhã, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy nháo tâm đi. Ngươi cái túng hóa, có bản lĩnh cùng ta đánh một hồi. Kia hùng thú oán hận địa đạo, chính là ta lại vẫn cứ cười tủm tỉm, hắn hướng chính mình thủ hạ Huy một chút tay, nói, đem hắn để lại. Mấy cái thú nhân tiến lên, đem kia hùng thú cấp tấn ở trên mặt đất, kia hùng thú tránh tránh, hơn nữa hai ngày này cũng không có ăn cơm, hắn như thế nào cũng tránh thoát không khai. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? kia hùng thú nhìn không thấy tà bộ dáng hắn bị đè ở trên mặt đất hự hự địa đạo ta vây quanh hắn dạo qua một vòng đi đến hắn bên chân ngồi xổm xuống dưới ta không phải đã nói sao lại đây cùng ngươi chơi chơi ta cười nói tiếp theo hắn không biết từ nơi nào lấy ra tới một cọng lông vũ kia thú nhân nhìn không thấy hắn chỉ biết tà ở hắn bên chân hắn cảm giác được ta phải đối hắn làm cái gì quả nhiên không bao lâu hắn liền cảm giác được gan bàn chân một trận ký ngứa kia ngứa cảm giác như là từ hắn gan bản chân một chút chui vào hắn trong lòng, làm hắn nhịn không được muốn động Hùng thú nén cười, nhận đến nước mắt đều ra tới. Ngươi cái túng hóa, không dám cùng lao tử đánh cụ tính, còn còn muốn ra như vậy biện pháp, có bản lĩnh ngươi giết lao tử. kia hùng thú thân mình run lên run lên mà, cái loại cảm giác này ngấm lại liền nhất định thập phần khó chịu. Những cái đó ấn hùng thú thú nhân cũng nén cười, bọn họ đều ở trong lòng bội phục tà, thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu phương pháp vẫn là không nói sao? ta trên tay không đỉnh, nhàn nhạt, nhạt hỏi cái kia hùng thú. nói, nói cái gì? hùng thú miệng còn thực cứng, nhưng là hắn ngữ điệu lại bởi vì ngứa mà run nhẹ nhẹ. ta lại không có sinh khí, ta đây cũng chỉ có thể hảo hảo cùng ngươi chơi chơi. nói xong, trên tay hắn động tác liền nhanh hơn vài phần. kia hùng thú thân mình nhịn không được mà trốn, chính là hắn bị ấn đến gắt gao, căn bản là trốn không được. ha ha ha ha, nói, ta nói. sau một lúc lâu. Kia hùng thú rốt cuộc chịu không nổi, loại mùi vị này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, muốn so đánh hắn một đốn còn khó chịu. Ta trên tay động tác rốt cuộc ngừng. Kia thú nhân lúc này đã là cười đến vẻ mặt nước mắt, ta động tác ngừng, hắn rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí, chỉ là, hắn đôi mắt lại oán hận mà nhìn ta, hận không thể đem hắn ăn. 932 chương 932 giờ tới, 4. Nói đi. Ta đi đến kia thú nhân phía trước, câu lấy khỏe miệng, ngữ điệu mang theo vài phần lưỡi biếng. kia thú nhân nhìn ta một lát nói người kia đã đi rồi ta cũng không biết hắn đi nơi nào ta chọn một chút mi hắn đương hắn là như thế này hảo lừa gạt xem ra ta còn muốn tiếp tục nói hắn liền phải lại lần nữa đến kia thú nhân mặt sau ta thật sự không biết hắn đi nơi nào thật sự ta chỉ biết hắn rất lợi hại nhưng là ta tưởng hắn hẳn là còn sẽ trở về kia hùng thú vừa thấy ta bộ dáng hắn nhưng chịu không nổi lại đến một lần vì thế lập tức nói ngươi vì cái gì như vậy khẳng định Ta đạo. Hắn phía trước nói hắn muốn báo thủ, này làm nhiều như vậy đều là vì báo thủ làm chuẩn bị, cho nên hắn nhất định sẽ trở về. Hùng thú nói. Ta chọn một chút mi, báo thủ. Như vậy chính là nói kia thú nhân phía trước liền ở có khả năng sinh hoạt ở chỗ này. Hắn là cái gì thú nhân, tên gọi là gì? Ta đạo. Kia Hùng thú dừng một chút, nói, hắn là một cái hổ thú, tiêu kéo ngươi. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cũng không có nghe nói qua tên này. chỉ là. Nếu là một cái bình thường hổ thú, hắn như thế nào có thể khống chế những người khác đâu. Ta nhìn kia gấu đen thú, chỉ cảm thấy hắn như là không có nói thật. Nếu thật sự chỉ là một cái hổ thú, trong bộ lạc mặt khác thú nhân sẽ nhìn không thấy sao. Ta nhìn kia hùng thú, chậm dại đứng lên, sau đó đi đến kia hùng thú mặt sau, ngươi cho ta hảo lừa có phải hay không. Nói xong, hắn liền lại lần nữa dùng lông chim bắt đầu tao kia thú nhân ngứa. Hùng thú thân mình lại căng chặt lên, nói, ta nói chính là lời nói thật, thật sự. đều là lời nói thật. Ta không nghe, trên tay tiếp tục không đỉnh. Dừng tay a, ta nói, ta nói. Qua vài phút, kia thú nhân rốt cuộc nhịn không được, run rẩy thân mình nói. Ta lúc này mới ngừng lại. Hung thú lại là bị làm cho vẻ mặt nước mắt, hắn nói, ta cũng không biết hắn là cái gì thú nhân, chỉ biết hắn sẽ phi, có thể khống chế những người khác, rất lợi hại. Ta không có lại động, xem ra, lần này kia thú nhân lời nói hẳn là thật sự. Chỉ là, nghe hắn như vậy vừa nói. Hắn thật đúng là nghĩ tới một người. Chẳng lẽ thật là hắn? Ta con ngươi hơi hơi mị mị, nếu là hắn muốn tìm bọn họ báo thù nói, như vậy bọn họ muốn càng thêm cảnh giác lên mới được. Ta được đến chính mình muốn, hắn cũng không có lại cha tấn kia hùng thú tâm tư, vì thế liền phân phó hai tiếng liền đi rồi. Kia hùng thú thấy ta đi rồi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Luôn có một chút sự tình tới làm người vô pháp đoán trước, làm người vừa mừng vừa sợ. Hôm nay... Đàm tiểu thi bọn họ vẫn luôn lo lắng dực thế nhưng đến trên đảo nhỏ tới tìm bọn họ. Dực nhìn qua khá tốt, vẫn là bộ răng cũ, chỉ là tựa hồ có chút mệt mỏi, tinh thần có một ít không phân chấn. Tiểu thơ, lọ cờ, thật là các ngươi a Dực thấy đàm tiểu thi, trên mặt khó nén kích động. Lò cờ trong ánh mắt cũng mang theo một ít vui sướng, chỉ là trên mặt vẫn cứ nhàn nhạt, nhạt, nói, đúng vậy, xem ra ngươi thật đúng là mạng lớn. Dực trắng lọ cờ liếc mắt một cái, ta nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Bất quá có thể tái kiến các ngươi, thật là đại đại vượt qua ta đoàn trước. Ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Lò cờ nhàn nhạt nói, hắn cùng rực luôn luôn như thế. Rực viết một chút miệng, nói, ta gặp phải một ít nhận thức thú nhân, những cái đó thú nhân nói các ngươi ở tìm ta, sau lại chậm rãi ta liền tìm đến nơi đây? Ngươi không có việc gì liên hảo, ngươi không biết, mà còn vẫn luôn cho rằng ngươi đã chết, rất là thương tâm đâu. Đàm tiểu thi nói, 933 chương 933 dự tới. Nam, Đàm Tiểu Thi nhắc tới mặc, Dực Tựa Hồ sửng sốt một chút. Sau đó hắn như là nghĩ nghĩ, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nga, là hắn à, ta nhớ ra rồi. Đàm Tiểu Thi cũng chỉ là biết phía trước Dực cùng cam chịu thức, cũng không biết bọn họ có bao nhiêu thủ, cho nên cũng không có cảm thấy lúc này Dực phản ứng có cái gì không thích hợp. Dực Hoa Đàm Tiểu Thơ bọn họ hàn huyên rất nhiều, hắn còn nói một ít hắn phía trước trải qua, mấy người bọn họ liêu đến thập phần thoải mái. Tới với Dực cùng đồ Nhi Tư. Bọn họ hai cái trung gian còn có một ít vấn đề yêu cầu giải quyết một chút. Tiểu thơ, hỏa thú cũng là người bạn lữ. Dự thấy tiểu gia lợi cũng kêu đàm tiểu thi mâu thân mà tiểu gia lợi vừa thấy chính là tiểu hỏa thú, vì thế nàng liền đoán được đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư quan hệ. Đàm tiểu thi nghĩ tới phía trước rực ra tới nguyên nhân, nàng xả một chút khỏe miệng, nói, này bốn cái đều là bạn lữ của ta, này đó là ta nhai con. Dự hơi hơi có một ít giật mình, bất quá hắn cũng chỉ là giật mình một chút. Sau đó liền cười nói, các ngươi thật là hảo phúc khí, có thể tìm được tiểu thơ đương bạn lữ. Đàm tiểu thi cười cười, nàng nhưng không có cảm thấy chính mình có như vậy hảo. Dực trở về sự tình sư tể nhóm đã gấp không chờ nổi mà đi thông chi mặc, cho nên không bao lâu thời gian mặc liền tới đây. Hắn thấy dực thời điểm hơi hơi có một ít giật mình, nhưng là trên mặt vui sướng vẫn là thập phần rõ ràng. Ngươi thật sự không chết, thật tốt quá. Mặc khó được chủ động nói chuyện, hơn nữa ngữ khí còn thập phần kinh hỉ. nhưng mà rực mày lại nhịu nhíu, sau đó hắn mới nói đúng vậy ta không chết chế lúc sau mặc cũng chỉ là nhìn rực có một ít phức tạp cảm xúc ở hắn đáy mắt lưu chuyển có thể là bởi vì rực không có chết nguyên nhân mặc tính cách trở nên sinh động một ít không có phía trước như vậy tử khí trầm trầm xem ra phía trước rực đối hắn ảnh hưởng thật sự rất đại rực cũng ở trên đảo nhỏ ở xuống dưới hắn đôi khi sẽ hòa đàm tiểu thơ bọn họ đãi trong chốc lát chính là phần lớn thời điểm là không thấy được hắn vài ngày sau Đàm tiểu thi thấy lọ cờ một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, vì thế liền hỏi nói, lọ cờ, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày nay ta đều cảm thấy ngươi giống như có tâm sự. Lọ cờ đem đàm tiểu thi ôm vào trong ngực, hắn hôn hôn đàm tiểu thi cái chán, sau một lúc lâu, mới nói, tiểu thơ, ta tổng cảm thấy rực cùng phía trước không quá giống nhau, ngươi phải cẩn thận hắn. Đàm tiểu thi ngẩng đầu nhìn về phía lọ cờ, nói, có lẽ là đã nhiều năm không gặp, cho nên tổng hội có một ít xa lạ đi. Đàm tiểu thi tưởng. Bọn họ mấy năm không thấy, người Tổng hội phát sinh một ít biến hóa. Có thể là đi, nhưng là hắn hiện tại xác thật có một ít cổ quái, mặc kệ có phải hay không, ngươi đều không cần đơn độc cùng hắn ở bên nhau. Lò cờ nói. Ân, Hảo, ta sẽ chú ý. Đàm tiểu thi nói. Bởi vì lò cờ nói, tái kiến rực thời điểm đàm tiểu thi cũng sẽ lưu tâm quan sát hắn, sau đó nàng cũng phát hiện rực cùng phía trước tựa hồ có một ít không quá giống nhau. Chính là, nàng rồi lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Tổng cảm thấy hiện tại rực hướng là mang theo mặt nạ giống nhau. Hôm nay, trong nhà chỉ còn lại có đàm tiểu thi cùng đồ nhĩ tư, đồ nhĩ tư ở trong phòng ngủ, đàm tiểu thi vừa mới tỉnh ngủ ngồi ở trong viện thừa lương, lúc này rực lại đây. Dự cười rộ lên vẫn là cùng từ trước giống nhau ánh mặt trời sáng lạ, hắn ghé vào rào tre trên tường hòa đàm tiểu thơ chào hỏi, nói, tiểu thơ, ta ở trên đảo nhỏ phát hiện một cái rất thú vị địa phương, muốn hay không cùng ta đi xem. Đàm tiểu thi nhớ tới phía trước lọ cờ nói. Nàng cười cười, nói, không được, ta hôm nay có chút không quá thoải mái, không nghĩ nhúc đích. Ta có thể bối ngươi đi, thực mau liền đến. Dực tiếp tục khuyên bảo. 934 chương 934 dực tới, 6. Dực trên mặt mang theo sán lạ cười, hơn nữa hắn diện mạo vốn dĩ liền thuộc về ấm nam hình, lúc này hắn còn như vậy cười, liền càng thêm, có sức cuốn hút. Bất quá, đàm tiểu thi cũng không có đã quên nàng bạn nữ dặn dò nàng lời nói. Vì thế, nàng cười cười, nói. Ta liền không đi, ta chỉ nghỉ ở nhà Hảo Hảo nghỉ ngơi một chút. Dực trên mặt mang theo vài phần thất vọng, nhưng là hắn vẫn cứ cười nói, không quan hệ, chờ thân thể của ngươi Hảo chúng ta lại đi, còn có thể kêu lên lỏ cờ bọn họ. Ân, Hảo, về sau lại nói. Đàm tiểu thi cười nói. Từ ngày đó nhìn thấy Dực sau, đàm tiểu thi bọn họ liền không có tái kiến đến dực, cứ như vậy đã vượt qua không sai biệt lắm có 10 ngày, Dực mới rốt cuộc lộ diện. Hắn trên mặt nhìn qua có một ít mỏi mệnh. Bất quá hắn trên mặt vẫn cứ mang theo giống như trước đây cười. Ngươi hiện tại ở vội cái gì, cũng không giống như ở trên đảo đi. Lò cờ hỏi, hắn ngữ điệu bình thường, giống như là trước kia nói chuyện phiếm khi giống nhau. Ân, ở bờ biển bộ lạc ta có một cái nhận thức bằng hữu, qua đi xem hắn. giữ có chút lười biếng mà dỗi một cái lười eo, nói. Lò cờ không nói gì, sau một lúc lâu, hắn hỏi, lúc sau ngươi có tính toán gì không, đồ nhĩ tư nếu đã không truy cứu, ngươi phải về nửa tháng dừng dầm sao. Rực rừng một chút, nửa tháng rừng rầm à, trước mắt ta còn không nghĩ trở về, ta liền đi theo các ngươi đi, các ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Lò cờ nhìn về phía hắn, đáy mắt mang theo một tia lạnh lẽo, ngươi tốt nhất ly tiểu thơ xa một chút, trước kia ngươi liền đánh không lại ta, hiện tại càng đánh không lại ta, cho nên, ngươi là không có cơ hội. dự thử nhai răng, đánh không lại ngươi cũng không đại biểu không có cơ hội, nói không chừng tiểu thơ hội thích ta đâu, đúng không? Nói, hắn còn nhìn nhìn đàm tiểu thi. Lỏ cơ lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, rực lại hoàn toàn không để bụng, cười đến vẻ mặt thích ý. Rực lần này trở về, mỗi ngày đều sẽ lộ diện, hắn đôi khi sẽ bắt đồ ăn hòa đảm tiểu thơ bọn họ cùng nhau ăn, đôi khi sẽ cùng lò cờ quấy vài câu miệng, cùng phía trước không có gì hai dạng. Có lẽ là ở bên nhau ở chung thời gian lâu rồi, đảm tiểu thi cảm thấy hiện tại rực cùng phía trước rực vẫn là giống nhau, cho nên chậm rãi liền đối hắn không như vậy để phòng. Hơn nữa lỏ cờ đối rực cũng cùng phía trước giống nhau. cũng không có lại nói cho đàm tiểu thi rời xa hắn. Đàm tiểu thi tưởng, có lẽ là bởi vì phía trước bọn họ tách ra mấy năm, gặp lại khó tránh khỏi sẽ xa lạ một ít, cho nên mới sẽ cảm thấy hắn quái quái. Hôm nay chỉ có đàm tiểu thi cùng hưu ở nhà, lò cờ phía trước là cùng dực cùng nhau đi, đại khái qua một giờ sau, dực lại đã trở lại. Tiểu thơ, lò cờ làm ta trở về tiếp người, mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Dực cười đến sẵn lạ. Đàm tiểu thi nhìn dực. Lò cờ như thế nào sẽ làm rực trở về tiếp nàng đâu. Lúc này Hưu vừa lúc ra tới, hắn nhìn nhìn rực, nói, nếu lỏ cờ ở nơi đó, ngươi cùng hắn đi thôi, ta giữ nhà. Hưu đánh ngáp một cái, như là vừa mới tỉnh ngủ. Đàm tiểu thi nhìn về phía hưu hắn có phải hay không còn không có tỉnh ngủ a? Không có việc gì, ngươi đi chơi đi, tổng ở nhà cũng không tốt lắm. Hiệu nói, đàm tiểu thi mím môi, nàng hướng về phía rực cười một chút, nói, vậy được rồi, phiền tói ngươi. Có cái gì hảo phiên thoái, đi lên đi. Nói xong, rực liền biến thành hình thú, còn phục hạ thân mình. Đàm tiểu thi bỏ lên trên rực bối, nàng hướng hữu phất phất tay, tiếp theo rực liền chở nàng bay lên không trung. Đàm tiểu thi nhìn xanh un tươi tốt tiểu đảo cùng mênh mang biển rộng, chỉ cảm thấy tầm mắt trống trải đồng thời trong lòng cũng đi theo thoải mái rất nhiều. 935 chương 935 giờ tới, 7. Chỉ là, nàng nhìn nhìn, lại phát hiện rực đã mang theo nàng bay khỏi tiểu đảo khu vực. Đàm tiểu thi mi hơi hơi chọn trọn, rực, ngươi nói địa phương không ở trên đảo nhỏ sao? Lò cờ không ở trên đảo sao? Ti rực kêu một tiếng, bất quá hắn hiện tại là hình thú, hắn nói gì đó đàm tiểu thi cũng nghe không hiểu. Nhưng là đàm tiểu thi lại ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lò cờ sẽ không ra tiểu đảo. Hơn nữa kỳ thật ở ngay từ đầu đàm tiểu thi liền cảm thấy lọ cờ sẽ không làm rực lại đây tiếp nàng, nếu không phải hưu cũng làm nàng ra tới, nàng là sẽ không ra tới. Dực muốn đem nàng đưa tới chạy đi đâu Nhìn ly tiểu đảo càng ngày càng xa Đàm tiểu thi tâm cũng nhắc lên Chẳng lẽ dực cùng bọn họ ở bên nhau Thật sự có cái gì mục đích Hiện tại dực không thể nói chuyện Liền tính nàng hỏi cũng vô dụng Cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm dực mang theo nàng Cũng vừa lúc nhìn xem dực đến tuột cùng muốn làm cái gì Đàm tiểu thi sờ sờ trên đùi vẫn luôn mang theo truy thủ Nàng hy vọng tốt nhất không cần dùng tới nó Dực tốc độ chậm rãi nhanh hơn Thẳng đến tiểu đảo nhìn không thấy mà bọn họ khoảng cách bờ biển tắc cũng càng ngày càng gần. Dực mang theo đàm tiểu thi phi vào rừng cây, kia phiến rừng cây rất lớn, hắn như là đối nơi này rất quen thuộc, quẹo trái quẹo phải vòng vài vòng sau mới dừng lại tới. Đàm tiểu thi từ dực trên lưng xuống dưới, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là nàng trong lòng nhưng vẫn đề phòng. Ngươi nói rất đúng chơi địa phương chính là nơi này. Đàm tiểu thi vừa nói vừa hướng chung quanh đánh giá, như là đang xem nơi này có cái gì hảo ngoạn. Ân. Dực nhan nhạt lên tiếng. Đang nghe thấy rực thanh âm sau đàm tiểu thi tâm liền đột nhiên trầm xuống. Nàng chưa bao giờ từ rực trong miệng nghe thấy như vậy đạm mạc thanh âm, nàng nhìn về phía rực, rực lại chỉ là nhàn nhạt mà nhìn một chỗ. Đàm tiểu thi mày hơi hơi nhịu nhíu. Đi thôi. Sau một lúc lâu, rực nói, sau đó hắn chuyển qua thân. Đàm tiểu thi lại vẫn cứ đứng ở nơi đó, không có đi theo hắn bước chân. Đi rồi hai bước, rực quay đầu lại, lúc này hắn trên mặt đã không có bất luận cái gì ý cười, hắn lánh lánh đạm đạm mà nhìn đàm tiểu thi. Nói, theo ta đi. Ngươi đến tuột cùng muốn mang ta đi nơi nào. Đàm tiểu thi thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Tới rồi ngươi sẽ biết. Dực nói, trong thanh âm tựa hồ có một ít không kiên nhẫn. Đàm tiểu thi vẫn cứ đứng ở nơi đó bất động. Đúng lúc này, dực phía trước bụi cỏ giật giật. Đàm tiểu thi ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì dã thú, mà lúc này lại từ bên trong đi ra một người. Đàm tiểu thi hơi hơi ngẩn người. Người nọ thế nhưng là Garcia. Đàm tiểu thi nhớ lại. Ở lần đó Garcia cùng bá đặc luân cùng nhau chảo bọn họ sau, hắn bị mạ lộ gì cắn bị thương, nghe nói hắn bị bá đặc luân mang về, chính là lần đó cùng bá đặc luân cuối cùng đại chiến chung lại không có thấy hắn. Nguyên lai like hắn không có chết. Chẳng lẽ cái kia sau lưng không chế thú nhân người chính là hắn? Đàm tiểu thi nghĩ tới tả cùng nàng nói sự tình, nàng càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, chủ yếu là Garcia có thể chế tạo hảo giác, nói không chừng hắn cũng có thể đủ khống chế những cái đó thú nhân. Ngươi thật đúng là không có làm ta thất vọng. Garcia -si là nghe thấy được bọn họ nói chuyện thanh tròn nên mới ra tới, hắn vừa nhìn thấy đàm tiểu thi, liền hướng về phía rực cười cười, như vậy như là mang theo đối cấp dưới tán thưởng giống nhau. Rực biểu tình vẫn luôn đều thập phần đạm mạc, hắn hơi hơi hướng về phía Garcia -si gật gật đầu, sau đó liền đứng ở một bên không nói lời nào cũng không núp ních, giống như là một tôn pho tượng, ngay cả sinh khí đều thiếu vài phần. Tiểu thơ, chúng ta lại gặp mặt. 936 chương 936 dự tới 8. Garcia nhìn Đàm Tiểu Thi, hắn hiện tại trên người vết xẻo đã không có, chỉ là trên người hắn kia hung ác nham hiểm hơi thở lại vẫn cứ chưa giảm. Nguyên lai like sau lưng người là ngươi. Đàm Tiểu Thi nhàn nhạt nói. Garcia cười một chút, không sai, là ta, ta tìm các ngươi lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc tìm được các ngươi. Garcia trên mặt mang theo vài phần đắc ý cười, hắn phía trước liền muốn đem Đàm Tiểu Thi chảo trở về. Chính là vẫn luôn đều không có thành công, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thành công. Xem ra hắn lúc trước không có sát cái này điều thú là chính xác lựa chọn. Ngươi có phải hay không không chế rực? Đàm tiểu thi nhìn ra rực bộ dáng không giống như là bình thường bộ dáng, hắn làm này đó hẳn là đều là bởi vì Garcia nguyên nhân. Đó là đương nhiên, nếu không phải hắn còn hữu dụng, ta đã sớm giết hắn. Garcia nói, đàm tiểu thi mí môi, này liền thuyết minh rực không có đổi bại, hắn chỉ là bị khống chế. thân không khỏi đã mà đã. Không biết vì cái gì, đàm tiểu thi lúc này thế nhưng có một ít an tâm. Có lẽ là bởi vì rực làm như vậy cũng không phải bởi vì phản bội bọn họ, cho nên, nàng cảm thấy an tâm. Tiểu thơ, ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết ngươi những cái đó vô dụng bạn lữ, ta liền mang ngươi đi chỉ có chúng ta hai người địa phương, được không? Garcia nhìn đàm tiểu thi, trong ánh mắt thế nhưng mang theo vài phần ôn nhu, Chỉ là, nhìn hắn trong ánh mắt ôn nhu. Đàm tiểu thi chỉ cảm thấy trên người lông tơ đều lập lên. Nàng đem đầu vặn đến một bên, không để ý tới Garcia. Chính là Garcia lại không thèm để ý, hắn tưởng, chỉ cần đàm tiểu thi ở hắn bên người, hắn liền có biện pháp làm đàm tiểu thi trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có hắn một người. Hơn nữa, có đàm tiểu thi ở, hắn muốn đối phó nàng kia mấy cái bạn lữ cũng dễ dàng rất nhiều. Ngươi đi đi, có việc ta sẽ kêu ngươi, nếu ta không có kêu ngươi ngươi liền không cần xuất hiện quấy giày ta cùng tiểu thơ, biết không? Garcia đối một bên rực nói, giữ cứng đờ gật gật đầu, sau đó xoay người đi rồi. "Tiểu thơ, mặt sau chính là một cái sân động, chúng ta liền trước ở nơi này đi, chờ đến sự tình giải quyết, ta liền mang ngươi đi một cái hảo địa phương." Garcia nói. Đàm Tiểu Thi nhưng không muốn cùng hắn đi cái gì hảo địa phương, nhưng là nàng hiện tại cũng không có lựa chọn. Chỉ là, nàng không nghĩ tiến sân động, một khi vào sân động, nàng muốn ra tới khả năng liền khó khăn. Đàm Tiểu Thi nghĩ nghĩ, nói Ngươi xác định ngươi có thể mang đi ta. Garcia cười cười, hắn lớn lên kỳ thật là tuân tiếu, chỉ là bởi vì cả người khí chất, làm người sẽ xem nhẹ hắn bộ dạng. Chỉ cần ngươi hiện tại cùng ta ở bên nhau, bọn họ liền sẽ không lại tìm được ngươi. Garcia thập phần tự tin, hắn tưởng, chỉ cần hắn đem đàm tiểu thi giấu đi, nhầm kia mấy cái thú nhân như thế nào tìm cũng sẽ không tìm được. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám động hắn. Garcia kế hoạch là thập phần hoàn mỹ. Hắn biết hết thể đột phá khẩu chính là đàm tiểu thi, chỉ cần đàm tiểu thi ở trong tay của hắn, như vậy hắn liền tương đương thành công một nửa. Chỉ là liền ở hắn ở bởi vì bắt được đàm tiểu thi mà cao hứng khi, một bóng người từ tầng trời thấp nhanh chóng lực quá, hắn trong lòng cả kinh, muốn qua đi bắt lấy đàm tiểu thi, chính là bóng người kia lại so với hắn mau một bước, đem đàm tiểu thi cấp ôm đi. Garcia biểu tình lập tức như là nứt ra rồi giống nhau, hắn nhìn về phía bóng người kia, sau đó mày cũng ninh lên. Thế nhưng là tà vương. Hắn như thế nào tìm tới nơi này tới? Đàm tiểu thi vừa mới đến trong tay của hắn, chính là lại thế nhưng lại như vậy bị hắn mang đi, thật là quá làm nhân khí bực. 937 chương 937 giờ tới, 9. Gatia biểu tình một chút trở nên càng thêm ấm lãnh, hắn nhìn tà, triển khai cánh liền hướng về tà đuổi theo lại đây. Chỉ là không nghĩ tới chính là, không chỉ có tà lại đây, đồ nhị tư cùng lỏ cờ thế nhưng cũng đều tới. Chẳng lẽ là kia chỉ điều thu không có bị hắn khống chế được, bọn họ liên thủ muốn diệt trừ hắn. Lúc này thấy đàm tiểu thi bạn lữ nhóm, Garcia chỉ có thể nghĩ đến này nguyên nhân, nếu không phải, kế hoạch của hắn sẽ không thất bại. Rõ ràng thành công liền ở trước mắt, chính là lại thất bại trong găng tấc. Garcia hận đến cắn chặt rằng, nhìn dáng vẻ hôm nay hắn là không có cơ hội, hơn nữa hắn nếu là không đi, liền rất có khả năng bị giết. Nghĩ đến đây, Garcia nhìn nhìn đàm tiểu thi, hắn hơi hơi meo nheo mắt. Sau đó chuyển qua phương hướng, nhanh chóng đào tẩu. Ta đem đàm tiểu thi giao cho đồ nhị tư cùng lọ cờ, sau đó hắn liền hướng về Garcia đảo tẩu phương hướng nhanh chóng đuổi theo qua đi. Các ngươi như thế nào biết ta bị Garcia bắt đi? Đàm tiểu thi nhìn đồ nhĩ tư cùng lọ cờ, nàng vừa mới còn nghĩ như thế nào đảo tẩu đâu, không nghĩ tới bọn họ liền từ trên trời giáng xuống. Chúng ta vẫn luôn đều để đề phòng dực cũng không phải biện pháp, cho nên liền muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lọ cờ nói. Cho nên. Hưu cũng là cố ý. Đàm tiểu thi nghĩ đến phía trước Hưu khác thường. Ân, chúng ta phía trước liền thương lượng hảo. Lò cờ nói. Đàm tiểu thi vô ngữ, tiếc như thế nào không nói cho ta. Những việc này vốn dĩ chính là chuyện của chúng ta, chỉ là lần này dùng ngươi tới thử dực, ngươi sẽ không sinh khí đi. Lò cờ nhìn đàm tiểu thi, bọn họ phía trước cũng thương lượng đã lâu, liền sợ hãi sẽ xúc phạm tới đàm tiểu thi, tuy rằng bọn họ vẫn luôn đi theo dực, nhưng là lại vẫn cứ dọc theo đường đi đều lo lắng đề phòng. Ta sẽ tức giận. Đàm tiểu thi nghiêm trang địa đạo. Lò cờ cùng đồ nhĩ tư biểu tình đều mang theo một ít ấy nấy, lại nghe thấy đàm tiểu thi nói, ta sinh khí các ngươi không nói cho ta. Đồ nhĩ tư cùng lò cơ biểu tình nhẹ nhàng một ít, lò cờ khỏe miệng hơi hơi cong lên, nói, về sau chúng ta nhất định sự tình gì đều nói cho ngươi, như vậy có thể chứ. Không cần sinh khí, sinh khí đôi thân thể không tốt. Đàm tiểu thi cố ý lại sụ mặt nhìn bọn họ một lát, lúc này mới nhịn không được bật cười. Bọn họ hai cái thấy đàm tiểu thi cười, cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này ta đã trở lại, vẻ mặt của hắn có một ít không rất cao hứng, nói, làm hắn trốn thoát. Hắn nhất định còn sẽ tìm chúng ta phiền thoái, lần sau ta nhất định giết hắn. Ta bởi vì bị Garcia si chạy, tâm tình cảm thấy có một ít kém. Hảo, ta cũng không có việc gì, không cần suy nghĩ, chờ đến lần sau tái ngộ thấy hắn chúng ta lại báo thủ. Đàm tiểu thi nói. Ta nghe thấy đàm tiểu thi nói, khẽ cười cười, hảo. Chúng ta này liền về nhà. Hắn đem đàm tiểu thi ôm lên, sau đó bốn người liền hướng tiểu đảo phương hướng đi. Bọn họ trở lại tiểu đảo khi trời đã tối rồi xuống dưới. Hưu đang ở trong viện nhìn xung quanh. Hắn nhìn bọn họ đã trở lại, vội cao hứng mà đón đi lên. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hưu hỏi. Dự bị Garcia không chế, sau lưng người chính là Garcia. Đàm tiểu thi nói. Garcia. Hưu nhíu mày nghĩ nghĩ, là cái kia huyên thú. Hắn còn chưa có chết ta. Đúng vậy, hắn còn chưa có chết. Ta đạo, thanh âm mang theo vài phần đoán hận nhiên. Phía trước hắn cùng Garcia còn tính có hợp tác quan hệ, chính là hiện tại hắn lại hận không thể thân thủ giết hắn. Hắn cũng dám đánh đàm tiểu thi chủ ý, hắn là sẽ không lưu hắn. 938 chương 938 giờ tới, 10. Không nghĩ tới thế nhưng là hắn. Hưu lẩm bẩm nói. Xem ra ngày mai ta phải về bộ lạc một chuyến. Ta nghĩ tới một sự kiện, hắn đôi mắt nguy hiểm mà mị mị. Đàm tiểu thi dò hỏi mà nhìn ta, lại lại chỉ là cười cười, sờ sờ đàm tiểu thi nhu thuận tóc dài, nói, hảo, ngươi cũng nên mệt mỏi, ăn vài thứ đi ngủ sớm một chút đi. Đồ ăn ta đã chuẩn bị tốt, ngãi con nhóm đều ăn, các ngươi lại đây ăn đi. Hữu nói, hảo, đàm tiểu thi lên tiếng. Ngày hôm sau ta trở về bộ lạc, hắn trực tiếp buôn gấu đen thú đi. Gấu đen thú bị đóng nhiều ngày như vậy, tuy rằng sau lại không có như thế nào đói hắn, nhưng là hắn tinh thần đã có một ít tuyệt vải. Hắn thấy tà, mắt sáng rực lên vài phần, chỉ là đang nghe thấy tà nói sau, hắn cả người đều ngơ ngẩn. Chúng ta tìm được rồi cái kia kêu, kêu kéo ngươi hổ thú, hắn đã bị chúng ta giết. Ta nhìn gấu đen thú, cười nói. Gấu đen thú sửng sốt nơi đó, cái gì kêu kéo ngươi hổ thú, kia bất quá là hắn biên, bọn họ thế nhưng thật sự tìm được rồi. Bất quá tìm được rồi cũng không tồi, như vậy bọn họ có phải hay không liền có thể thả hắn? Nếu các ngươi đã đem hắn giết, như vậy có phải hay không có thể thả ta đi? Gấu đen thu nói, ngươi gấp cái gì? Ta còn tìm tới rồi một người, người này ngươi có lẽ nhận thức. Ta cười tủm tỉm địa đạo. Gấu đen thú tâm trung căng thẳng, hắn ngay từ đầu sở dĩ chưa nói nói thật, chính là hắn vẫn luôn ở ngóng trông Garcia si có thể tới cứu hắn, chính là hắn đợi thời gian dài như vậy hắn cũng chưa tới. Người nào? Gấu đen thú nói, hắn thanh âm mang theo một ít khẩn trương, chỉ là chính hắn cũng không có phát giác. Một cái sẽ phi thú nhân. Ta đạo. gấu đen thú ở trong lòng ám đạo một tiếng không hảo chẳng lẽ bọn họ thật sự tìm được rồi garcia chính là không có khả năng a garcia luôn luôn bí ẩn trong bộ lạc trừ bỏ hắn không có người gặp qua hắn kia hắn là như thế nào bị phát hiện vẫn là một cái sẽ chế tạo ảo giác thú nhân Ta đạm cười bổ sung một cái gấu đen thú đã có thể xác định bọn họ tìm được chính là garcia cứ như vậy garcia hẳn là càng sẽ không tới cứu hắn chính là hắn chỉ nghĩ đến garcia có thể hay không tới cứu hắn Mà hắn cũng không có nhìn ra tà lúc này phẫn nộ. Con người của ta ghét nhất bị người vui lùa chơi. Ngươi nói, ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi. Ta nhìn kia gấu đen thú, trên mặt mang theo âm trầm trầm đạm cười. Gấu đen thú nhìn ta bộ dáng, hắn trong lòng một đột, chính là hắn trên mặt lại vẫn cứ không thể thua khi thế. Vì thế hắn nâng cầm lên, thô thanh nói, ngươi hái thế nào liền thế nào, có thể hay không không như vậy ma kỷ, dứt khoát giết ta. Gấu đen thú tưởng tượng đến ngày đó khổ hình. Hắn liền cảm thấy lúc này gan bản chân còn ngứa đâu, cho nên, hắn thả rằng hắn đem hắn giết, cũng không cần như vậy tra tấn hắn. Chỉ là, ta vốn dĩ liền sinh khí, cho nên tự nhiên sẽ không như hắn mong muốn. Người tới, đem hắn mang đi ra ngoài, mị cách một đoạn thời gian liền phóng tới trong biển im trong chốc lát, bất quá ngàn vạn không cần chết đuối, biết không? Ta cùng thủ hạ của hắn nói, đã biết, mấy cái thú nhân lên tiếng, bọn họ thủ lĩnh chính là nhất biết như thế nào tra tấn người. Xem ra cái này gấu đen thú là không có hảo trái cây ăn. Kia gấu đen thú sửng sốt một chút, kia mấy cái thú nhân lại đây chảo hắn, hắn lập tức lấy lại tinh thần, liền bắt đầu dây rùa lên. Chỉ là, hắn mấy ngày nay bị quan đến đã không có gì sức lực, hơn nữa kia có vài cái thú nhân, hắn căn bản là tránh thoát không khai, cho nên liền chỉ có thể bị kéo đi rồi. 939 chương 939 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi, một Ta nhìn kia gấu đen thú bị kéo đi ra ngoài. Sau đó bị thủ hạ của hắn ném vào trong nước biển. Nơi này thú nhân mặc dù không phải trong biển thú nhân cũng có thể đủ ở trong nước đãi một thời gian, bất quá bọn họ vẫn là muốn đi ra ngoài để thở, bằng không liền sẽ bị chết đối. kia gấu đen thú ngay từ đầu còn có thể đủ nghẹn đến mức trụ khí, bắt đầu một lát sau hắn liền cảm thấy không được, hắn vùng vây muốn nổi lên mặt nước, chính là một bên nhân ngư thú nhân đem hắn ấn xuống dưới. Gấu đen thú thống khổ mà dãy giụa, chờ đến hắn mau chịu không nổi khi. Nhân ngư tộc thú nhân mới đưa hắn kéo gần kiến trúc, làm hắn xuyến một hơi. Như thế vài lần xuống dưới, kia gấu đen thú đã là bị cha tấn đến có chút muốn hư thoát. Hắn ngồi ở cửa, khu mấy ngụm nước ra tới, chờ đến hô hấp thông thuận, hắn liền nhìn ta, phẫn hận nói: "Ngươi có bản lĩnh giết ta? Ngươi cái dạng này tính cái gì giống được? Ngươi cái túng hóa?" Ta lại không để ý tới hắn luật mạng, hắn mới sẽ không hợp hắn tâm ý. Ta liền phải như vậy tra tấn ngươi, có bản lĩnh ngươi liền phản kháng a, ta càng thích sẽ phản kháng. Ta dùng kia tức chết người không đền mạng ngữ liệu nói. Kia gấu đen thú bị chọc giận, lúc này vừa lúc không có người lôi kéo hắn, hắn đột nhiên đứng lên, liền hướng tà vọt lại đây. Ta vây vẫy tay, không làm chung quanh thủ hạ tiến lên. Hắn nhìn kia gấu đen thú hướng hắn chạy tới, sau đó ở kia thú nhân chạy đến hắn trước người khi, hắn đột nhiên một đá, liền đem kia thú nhân cấp đá ngã xuống đất. Kia gấu đen thú vốn là chướng mắt ta, hắn cho rằng ta lớn lên như vậy gầy yếu, hắn một cái tát là có thể đủ đem hắn trục chết, chính là không nghĩ tới. Hắn thế nhưng một chân đã bị hắn cấp đá đổ. Gấu đen thu không phục, hắn bỏ lên, giơ lên nắm tay liền hướng về phía tà tạp lại đây. Tà linh xảo mà tranh thoát, sau đó lại là một chân đá vào kia thú nhân trên bụng, kia thú nhân chỉ cảm thấy bụng đau xót, tiếp theo liền lại ngã xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tà, hắn vốn dị cho rằng tà đôi mắt là màu đen, liền cho rằng hắn là không có cấp bậc thú nhân, nhưng là hiện tại hắn dám khẳng định, hắn nhất định không phải không có cấp bậc thú nhân, xem ra là hắn xem thường hắn. Chỉ là, dù vậy, thú nhân trong thân thể đều có không nhận thua ý chí chiến đấu, vì thế hắn lại bỏ lên, hướng ta đánh đi. Ta thậm chí đều không có dùng tay, chỉ là dùng hai chân khiến cho kia thú nhân không chút sức lực chống cự, cuối cùng bị hắn đánh đến ghé vào nơi đó khởi không tới. Hảo, hôm nay liền đến đây thôi, đem hắn mang về đi. Ta cảm thấy có một ít nhàm chán, vì thế hắn phất phất tay, làm người đem kia gấu đen thú mang theo đi xuống. Hắn hiện tại không giết hắn, càng sẽ không tha hắn. Nói không chừng lưu trữ hắn về sau còn có ích lợi gì. Ta trở về trên đảo nhỏ, lúc này Đàm Tiểu Thi đang ở trong viện thừa lương, nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ chính vây quanh nàng dịu rít mà nói cái gì. Vừa nhìn thấy Đàm Tiểu Thi, trên người hắn liền nhiều vài phần nhu hòa. "Đúng rồi tiểu thơ, cho ngươi một cái thứ tốt." Ta đi qua, cười đến có một ít thần bí. Mỹ Lệ thấy chính mình phụ thân, liền bổ nhào vào tà chân biên làm tạ ôm. Ta một tay đem Mỹ Lệ nhẹ nhàng ôm lên, cười tủm tỉm nhìn Đàm Tiểu Thi. "Thứ gì?" Xem ngươi như vậy ta như thế nào cảm thấy liền không phải thứ tốt đâu. Đàm tiểu thi cười châm chọc hắn một chút. Ta phiết một chút miệng, nếu ngươi không cần, ta đây liền không cho ngươi. Khó mà làm được, không phải cho ta sao, ta trước nhìn xem lại quyết định muốn hay không. Đàm tiểu thi cười nói. Ta sùng lịch mà cười cười, tiếp theo đem một cái tiểu xảo ra thú túi đưa cho đàm tiểu thi. 940 chương 940 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi. Hai. Đàm tiểu thi nhận lấy, mở ra vừa thấy. bên trong thế nhưng trang một viên thập phần đại chân châu hạt châu này buổi tối có thể sáng lên tuy rằng không phải rất sáng chính là lại cũng so đen như mực hảo tà đạo đàm tiểu thi nhớ lại nàng phía trước là cùng ta thuyết quá làm hắn ở trong biển giúp nàng tìm một chút có thể chiếu sáng lên hạt châu không nghĩ tới hắn thật đúng là tìm được rồi kỳ thật loại này hạt châu trong biển rất nhiều chỉ là đều tương đối tiểu giống cái này như vậy rất lớn hiếm thấy tà đạo ta đây muốn đa tạ ngươi Đàm Tiểu Thi đem kia chủ tử lấy ra tới nhìn nhìn, càng ngày càng cảm thấy thích. Ta cười cười, hắn đem Đàm Tiểu Thi ôm lại đây, trên mặt mang theo vài phần tà tứ cười, nói, ngươi như vậy nói lời cảm tạ quá không có thành ý, ta chỉ tiếp thu dùng thực tế hành động tới nói lời cảm tạ. Nói xong, ta lại tới gần Đàm Tiểu Thi bên hai, nhẹ giọng nói, hôm nay buổi tối cùng ta ngủ. Đàm Tiểu Thi hướng bên cạnh né tránh, nàng như thế nào có một loại bị tiểm quy tắc cảm rất đâu. Tuy rằng cái kia bộ lạc sự tình giải quyết Nhưng là bởi vì Garcia đào tẩu, cho nên bọn họ vẫn cứ thời khắc đều vẫn duy trì cảnh giác, bởi vì bọn họ biết Garcia là sẽ không như vậy dừng tay. Nhưng mà làm cho bọn họ đều không có nghĩ đến chính là, dự thế nhưng lại tới nữa. Khoảng cách ta bọn họ trở về không có mấy ngày thời gian, hôm nay bọn họ người một nhà đều ở nhà, bởi vì thời tiết nhiệt, hơn nữa không có gì sự tình làm, cho nên bọn họ đều ở trong phòng mơ màng sắp ngủ. Lúc này, liền nghe thấy trong viện vang lên phanh một tiếng. thức khác làm cho bọn họ đều thanh tỉnh. Hiệu trước hết đứng dậy, hắn rỗi một cái lười eo, sau đó đi ra ngoài. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Không bao lâu, đàn tiểu thi liền nghe thấy được Hựu thanh âm. Lúc sau bọn họ mấy cái đều đi ra ngoài, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cái kia chế tạo ra tiếng vang thế nhưng là rực. Ngày đó Garcia làm dược đi rồi, cho nên sau lại bọn họ cũng không có tìm được rực. Lúc này hắn thế nhưng lại xuất hiện, chẳng lẽ là Garcia còn muốn dùng rực làm văn? Nếu thật là như vậy, như vậy hắn cũng quá coi thường bọn họ đi. Dựng một thân chật vật, hắn thấy bọn họ khi trên mặt mang theo một ít xấu hổ, hắn vô vô trên người bùng đất, nhìn về phía đàm tiểu thi, nói, tiểu thơ, các ngươi yên tâm, ta hiện tại không có bị Garcia khống chế. Đàm tiểu thi nhìn nhìn lọ cờ, lọ cờ đi lên trước, hắn đem rực xem kỹ một phen, tiếp theo về tới đàm tiểu thi bên người, cũng không có nói lời nói. Kỳ thật phía trước rực biểu hiện cũng thực bình thường, cho nên lúc này chính rất khó phân biệt. Dực gai gai tóc, nói, ta biết phía trước ta là một ít không tốt sự tình, chính là khi đó ta không thể khống chế ta chính mình, nhưng là hiện tại hảo, ta đã trốn ra gác si khống chế, thật sự. Tiểu thơ, vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Đồ nhĩ tư hòa đảm tiểu thơ nói, đàm tiểu thi nhìn nhìn lọ cờ, nơi này chỉ có lỏ cờ cùng dực quen thuộc nhất, có lẽ lọ cờ có thể nhìn ra tới dực có hay không bị khống chế. Dực cũng nhìn về phía lọ cờ, lọ cờ, ta hiện tại thật sự thanh tỉnh. Không tin ta tùy tiện hỏi ta vấn đề, ta nhất định đáp được với tới. Lò cờ mì môi, sau một lúc lâu, hắn nói, vì tiểu thơ an toàn, ngươi vẫn là không cần ở cái này trên đảo, chờ tới khi nào chúng ta giải quyết Garcia, ngươi chừng nào thì lại đến. Giữ chấp trước mắt, hắn vốn đang muốn nói cái gì, chính là hắn cũng hiểu biết lò cơ bọn họ lo lắng, vì thế hắn chỉ có thể nói, hảo đi, ta đã biết. Hắn trên mặt mang theo một ít thất vọng, hắn xoay người phải đi, chính là đi rồi hai bước rồi lại chuyển qua thân. nói, các ngươi nhất định phải tiểu tâm Garcia, hắn một lòng muốn tìm các ngươi báo thủ, hắn hiện tại vẫn cư ở Nam Vực, chỉ là cụ thể ở nơi đó ta cũng không biết. 941 chương 941 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi. Ba. Ân, ta đã biết. Lò cờ lên tiếng, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Dựng lại nhìn nhìn đàm tiểu thi, tiếp theo biến thành hình thú bay đi. Đàm tiểu thi nhìn rực bay đi thân ảnh, cảm thấy có một ít bất đắc dĩ. Ta đã phái người đi tìm Garcia. Chỉ cần hắn còn ở Nam Vực, liền nhất định có thể tìm được hắn. Ta đạo. Gat -si -a như vậy một cái nguy hiểm người, hắn là sẽ không tha hắn. Đàm tiểu thi gật gật đầu, hiện tại xem, cũng chỉ có thể giải quyết Gat -si -a lại đem rực kêu đã trở lại. Hôm nay buổi tối mặc tới nhà bọn họ ăn cơm, hiện tại mặc nói so trước kia nhiều một ít, hơn nữa nhìn qua cũng không giống phía trước như vậy cổ quái. Hôm nay rực lại đây tìm ta, hắn còn cùng ta nói rất nhiều lời nói, tựa như phía trước giống nhau. Ăn cơm thời điểm. Mặc đột nhiên nhắc tới rực, hắn nói làm những người khác đều trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, lò cơ nói, hắn phía trước không có đi tìm người sao. Mặc lắc lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì, phía trước rực liền ở tại cái này trên đảo, chính là hắn lại trước nay không có tới đi tìm hắn, hắn phía trước rõ ràng cùng hắn quan hệ thật tốt, không biết vì cái gì hắn trở về lúc sau liền cùng hắn trở nên mới lạ. Bởi vì chuyện này, mặc trong lòng còn khó chịu mấy ngày. Bất quá hôm nay rực tới tìm hắn. Hắn cảm giác hắn cùng rực lại như là về tới phía trước giống nhau, cái này làm cho hắn cảm thấy thực vui vẻ. Rực là hắn cái thứ nhất bằng hữu, đã từng cũng là duy nhất bằng hữu, cho nên hắn không nghĩ mất đi cái này duy nhất bằng hữu. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta vẫn là không cần thấy hắn. Lò cờ suy xét một lát, nói, đàm tiểu thi gật gật đầu. Hắn làm cái gì? Mặc cũng không biết rực bị khống chế cùng bắt đi sự tình, cho nên đối với lò cờ nói hắn có một ít không quá lý giải. Hắn phía trước không phải bị bắt đi sao, bắt đi người của hắn đối hắn làm một chút sự tình. Đàm tiểu thi đơn giản giải thích nói. Mặc cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn tưởng, phía trước rực đối thái độ của hắn khác thường, có lẽ cũng là vì cái này. Từ ngày đó lúc sau, rực quả nhiên không có tái xuất hiện. Mà bọn họ cũng vẫn luôn không có Garcia tin tức. Garcia đối Nam Vực thập phần quen thuộc, cho nên hắn nếu là một lòng trông tránh, hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. sinh hoạt lại dần dần quy về bình tĩnh mà như vậy bình tĩnh sinh hoạt lại bởi vì bên người có nhãi con nhóm làm bạn mà không có vẻ nhảm chán hôm nay đàm tiểu thi phiên phiên ba lô trừ bỏ nàng phía trước đã không thể dùng một ít hiện đại đồ vật ngoại nàng còn nhảy ra một ít bạch tinh thạch bởi vì bạch tinh thạch dùng đến địa phương tương đối thiếu cho nên bọn họ ở hư vô rừng rậm sự tình cũng không có như thế nào tổn chữ bạch tinh thạch mà lúc này bạch tinh thạch tắc phái thượng công dụng bạch tinh thạch chỉ có thể cấp cấp bậc thấp thú nhân dùng Như vậy hiện tại Mốt Sở bọn họ vừa lúc dùng được với Mốt Sở, các ngươi ba cái lại đây. Đàm Tiểu Thi đi đến trong viện, lúc này Mốt Sở bọn họ đang ở mang theo nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ chơi. Mốt Sở cùng Phan Tây phân biệt ôm nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, bọn họ cùng nhau hướng Đàm Tiểu Thi đã đi tới. Nhìn xem đây là cái gì? Đàm Tiểu Thi mở ra lòng bàn tay. Mốt Sở bọn họ cho nhau nhìn nhìn, bọn họ biết Đàm Tiểu Thi nơi này có rất nhiều tinh thạch, nhưng là vẫn là lần đầu tiên thấy bạch tinh thạch. Đàm tiểu thi nhớ tới này bạch tinh thạch lai lịch, nhịn không được còn con khỏe miệng. Này cũng coi như là nàng lúc trước cùng đồ nhị tư quen biết chứng vật đâu, nàng lúc ấy cùng đồ nhị tư cũng coi như là không đánh không quen nhau đi. An bạch tinh thạch, các ngươi là có thể đủ biến thành một bậc thú. Đàm tiểu thi nói, nàng hy vọng nàng bọn nhỏ mau một chút biến cường, như vậy bọn họ cũng có thể đủ càng tốt bảo hộ chính bọn họ. 942 chương 942 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi, 4. Thật vậy chăng? Tiểu Tây bọn họ đều là vẻ mặt dân mình, bọn họ vừa mới thành niên không bao lâu, nếu là hiện tại là có thể đủ biến thành một bậc thú, kia thật là thật tốt quá. Đúng vậy. Đàm Tiểu Thi cười nói. Tiểu Tây đem đàm Tiểu Thi trong tay tinh thạch cầm qua đi, cho mốt sở cùng phan Tây các một viên. Nhẹ nhẹ xem muốt sở trong tay tinh thạch đẹp, liền rũi tay nhỏ cũng muốn, vì thế mốt sở liền đem tinh thạch cho nàng, muốn làm nàng cầm chơi một chút. Chính là Tiểu Hài tử đối thứ gì đều tò mò, lại còn có thích gan ăn một lần. Vì thế nhẹ nhẹ lấy qua tinh thạch liền phải hướng trong miệng tắc. Ai, ngươi cũng không thể ăn. Đàng tiểu thi lập tức đem nàng ngăn cản xuống dưới, đem nàng trong tay tinh thạch cấp đoạt xuống dưới. Nhẹ nhẹ thấy trong tay tinh thạch lập tức không có, có chút không rất cao hứng mà biểu môi Đàng tiểu thi điểm một chút nàng cái mũi nhỏ, sau đó đem tinh thạch cho mốt sở. Mốt sở cười đem tinh thạch ăn, cùng nhẹ nhẹ nói, ca ca mang các ngươi đi ra ngoài chơi được không. Hai cái tiểu gia hỏa thích nhất đi ra ngoài chơi thủy. cho nên nhẹ nhẹ vừa nghe có thể đi ra ngoài chơi, nàng lập tức liền không đứng môi, ngược lại vỗ vô, vô tay nhỏ, tỏ vẻ thập phần tán đồng. Nhìn bọn họ bóng dáng, Đàm Tiểu Thi biểu tình trở nên nhu hòa rất nhiều. "Mụ mụ, ta cũng muốn." Tiểu Gia Lợi đứng ở Đàm Tiểu Thi phía sau, hắn vừa mới nghe thấy được Đàm Tiểu Thi cùng Mốt sờ bọn họ nói chuyện, hắn cũng muốn mau một chút biến cường. Đàm Tiểu Thi xoay người nhìn về phía Tiểu Gia Lợi, nói: "Ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể ăn bạch tinh thạch, chờ ngươi thành niên mụ mụ lại cho ngươi được không?" Tiểu gia lợi tuy rằng rất muốn, chính là hắn vẫn là gật gật đầu. Đàm tiểu thi sờ sờ tiểu gia lợi đầu, tiểu gia lợi tuy rằng cùng những người khác có một chút tiểu ngạo kiểu, nhưng là cùng nàng lại thập phần nghe lời ngoan ngoãn. Liên đang nói tiểu thơ ở nơi đó cảm thấy vui mừng thời điểm, đột nhiên một cái đồ vật từ sau lưng đụng vào nàng trên người, hơn nữa kia lực đạo còn không nhỏ. Đàm tiểu thi cả kinh, lập tức quay đầu đi xem, lại thấy tiểu ly chính quỳ dạp trên mặt đất, nhìn dáng vẻ hắn cũng bị đâm cho không nhẹ. Tiểu ly ngươi làm sao vậy? Như vậy sốt ruột. Đàm tiểu thi ngồi sống xuống, chọc chọc tiểu ly đầu nhỏ. Tiểu ly quơ quơ đầu, đứng lên, hướng về phía đàm tiểu thi khoa tay múa chân một hồi, không biết đang nói cái gì. Còn có, ngươi mấy ngày nay đều rất ít ở nhà, ngươi đi đâu. Tuy rằng đàm tiểu thi nghe không rõ hắn nói gì đó, chính là này không ngại ngại nàng cùng tiểu ly giao lưu. Tiểu ly lại khoa tay múa chân vài cái, còn chi chi mà tê. Hắn nói không có gì, hắn chỉ là đi bên ngoài chơi. Tiểu gia lợi cấp đàm tiểu thi phiên dịch. Đàm tiểu thi nhìn về phía tiểu gia lợi, bọn họ không phải một cái giống loài, hắn thế nhưng có thể biết được tiểu ly nói gì đó. Chúng ta ở bên nhau chơi thời gian lâu rồi, đại khái có thể đoán được một ít. Tiểu gia lợi nói. Tiểu ly gật gật đầu, nhìn dáng vẻ là tiểu gia lợi nói đúng. Đàm tiểu thi thật sự tưởng cấp tiểu gia lợi điểm một cái viết hoa tán. Phía trước mệ nhị ân ở khi, hắn có thể cùng tiểu ly giao lưu, chính là mệ nhị ân bất hòa bọn họ ở bên nhau sau. Nàng liền không rõ Tiểu Ly nói chính là cái gì. Người ở bên ngoài thời điểm phải cẩn thận một ít. Tuy rằng Tiểu Ly là nhị cấp thú, hơn nữa động tác còn thập phần linh hoạt, nhưng là hắn hình thể quá Tiểu, một chút bị bắt được, nhưng cái đó ra thú một móng vuốt là có thể đủ đem hắn chụp chết. Cho nên đàm Tiểu Thi vẫn là có một ít lo lắng bọn họ. Tiểu Ly gật gật đầu, sau đó lại hấp tấp mà chạy. Đàm Tiểu Thi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn dáng vẻ kia, không biết người còn tưởng rằng hắn là vội vã đi gặp tức phụ đâu. 943 chương 943 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi, Nam. Làm đàm tiểu thi không nghĩ tới chính là, nàng ngày đó chỉ là ở trong lòng treo chọc một câu tiểu ly, kết quả hắn thế nhưng thật sự tìm được rồi tức phụ. Mấy ngày nay tiểu ly vẫn luôn không ở nhà, hẳn là cũng là vì chuyện này. Sự tình là cái dạng này. Hôm nay, đàm tiểu thi thấy vẫn luôn tiểu hồ ly ở bọn họ cửa tham đầu tham não, ngay từ đầu nàng tưởng tiểu ly, chính tò mò tiểu ly không tiến vào ở nơi đó làm cái gì. Chính là nhìn kỹ, kia tiểu hồ ly cũng không phải tiểu ly Tiểu ly trên người mau đều là màu đỏ Chính là kia tiểu hồ ly bốn con móng vuốt thật là màu trắng Tiểu hồ ly thấy đàm tiểu thi Vội nhảy tới một bên, núp vào Xem dáng vẻ kia hẳn là không phải hoang dại hồ ly Nó hẳn là cũng là thú nhân Chỉ là hắn như thế nào sẽ tới cái này trên đảo nhỏ đâu Đàm tiểu thi thấy kia tiểu hồ ly không lớn Hắn cho rằng đó là một cái ấu tể kỳ giống được, Vì thế liền đi ra ngoài Tiểu hồ ly tránh ở một thân cây mặt sau, hắn vừa lúc muốn nhìn một cái đàm tiểu thi, hắn vừa mới lo đầu ra, liền thấy một đôi chân, mà theo chân hướng về phía trước xem, chính là vừa mới cái kia giống cái. Tiểu hồ ly cả kinh, hắn vừa định muốn chạy trốn đi, nhưng mà cũng đã bị đàm tiểu thi một phen cấp bắt được. Tiểu hồ ly dùng sức dây ruộng, chính là hắn sức lực quá tiểu, căn bản là không phải đàm tiểu thi đối thủ. Ngươi như thế nào thượng cái này trên đảo nhỏ tới? Ân, Ngươi là thú nhân đi! Đàm Tiểu Thi bắt lấy Tiểu Hồ Ly nhìn nhìn, còn cùng Tiểu Hồ Ly đối diện chính là Tiểu Hồ Ly lại một cái kính mà xoắn đầu nhỏ, không xem Đàm Tiểu Thi. Đàm Tiểu Thi vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết hắn là thú nhân, vì thế liền đem hắn mang vào phòng. Ta, ngươi xem, ta thấy một cái hồ ly tộc thú nhân. Đàm Tiểu Thi đem Tiểu Hồ Ly cấp ta xem. Ta nhìn về phía Tiểu Hồ Ly, không đúng à? Cái này trên đảo sẽ không có mặt khác thú nhân à? Kia này chỉ Tiểu Hồ Ly thú là từ đâu tới? Nghĩ đến đây. Ta liền bắt đầu cảnh giác lên, hắn bình tĩnh mà hòa đàm tiểu thơ nói, đem hắn cho ta. Tuy rằng kia chỉ là còn không có thành niên hồ ly thú, chính là hắn vẫn là không thể đủ đại ý. Đàm tiểu thi nhìn nhìn ta, đem tiểu hồ ly đưa cho ta. Ta tiếp nhận tiểu hồ ly hảo hảo xem xem, sau một lúc lâu, hắn đương ra một cái kết luận. Cái này tiểu hồ ly cùng a ly giống nhau, là một cái bán thú nhân, hơn nữa, nàng hẳn là đã thành niên. Chỉ là nơi này như thế nào sẽ có bán thú nhân? Nếu là ở Nam vực đó là tương đối bình thường Chính là ở chỗ này lại không có khả năng Kia tiểu hồ ly đoán được chính mình thân phận bị vạch trần Vì thế nàng lại tránh tránh Chính là lại như thế nào đều tránh thoát không được Nàng chỉ là lại đây nhìn một cái tiểu ly Không tới trước thế nhưng bị bắt được Liên ở tiểu hồ ly hề và hiểu sự sự tình Tiểu ly đã trở lại Hắn vừa vào cửa liền thấy bị ta bắt lấy tiểu hồ ly Hắn trong lòng một đột Hướng về ta kêu hai tiếng Ta hơi hơi meo meo mắt Hắn cũng không hiểu Tiểu Ly nói gì đó, bất quá hắn có thể cảm giác được, Tiểu Ly tựa hồ cùng cái này Tiểu Hồ Ly nhận thức. Tiểu Ly, ngươi nhận thức này chỉ Tiểu Hồ Ly sao? Đàm Tiểu Thi hỏi Tiểu Ly nói. Tiểu Ly gật gật đầu, cái này Đàm Tiểu Thi có thể xem hiểu. Chính là hắn lại như thế nào thượng cái này trên đảo nhỏ tới đâu? Đàm Tiểu Thi nói. Tiểu Ly lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm. Nếu là Tiểu Ly bằng hữu, chúng ta đây liền thả hắn đi, hắn còn như vậy Tiểu. hẳn là cũng sẽ không chọc cái gì hoạn. Đàm tiểu thi cùng ta đạo. Hắn là bán thú nhân, cho nên hắn chỉ là lớn lên tiểu, tuổi lại không nhất định tiểu. Ta đạo. Đàm tiểu thi sửng sốt một chút, hắn thế nhưng cùng tiểu ly giống nhau, đều là bán thú nhân, lại còn có đều là hồ ly hình bán thú nhân. 944 chương 944 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi. 6. Ta đạo không phải lo lắng như vậy một cái vật nhỏ sẽ làm cái gì, hắn chỉ là suy nghĩ cái này tiểu đảo an toàn tính. Nếu là bình thường hồ ly hắn cũng không cần để ý, chính là hắn nếu là thú nhân, kia hắn liền phải nhiều lưu ý một chút. Tiểu ly thấy tà vẫn cứ không có buông tay tính toán, vì thế hắn có một ít nóng nảy, hắn chạy tới hướng về phía tà vây vây mong bước, muốn làm tà mới vừa khai kia chỉ tiểu hồ ly. Nếu tiểu ly nhận thức, vậy thả hắn đi. Đàm tiểu thi nói, ta lại xách theo kia tiểu hồ ly nhìn một lát, lúc này mới đem hắn thả. Tiểu hồ ly chui vào tiểu ly mặt sau, một đôi tròn tròn đôi mắt sợ hãi mà nhìn bọn họ. Đàm tiểu thi chỉ cảm thấy cái này tiểu hồ ly muốn so ngay từ đầu tiểu ly ngoan ngoãn nhiều, hơn nữa hắn trên người cũng không có thuộc về bán thú nhân lệ khí. Ta rồi lại nhìn chằm chầm kia tiểu hồ ly nhìn hồi lâu, sau một lúc lâu, hắn cười một chút, nói, này chỉ hồ ly nên không phải giống cái đi. Tiểu ly, đây là người bạn lữ. Tiểu ly chấp hai cái đôi mắt, sau đó cúi đầu, như là mang theo vài phần mất tự nhiên. Kia giấu ở tiểu ly phía sau cái kia tiểu hồ ly tắc càng là hướng tiểu ly phía sau né tránh. Đàm tiểu thi nhìn bọn họ bộ dáng, nhìn dáng vẻ tà là đoán đúng rồi. Đàm tiểu thi cũng vì tiểu ly cảm thấy cao hứng, hắn có thể tìm được hắn đồng loại, là một kiện thập phần không dễ dàng sự tình. Tiểu ly, ngươi tìm được bạn lữ là chuyện tốt ta, như thế nào còn sợ chúng ta biết đâu. Đàm tiểu thi điểm điểm tiểu ly đầu. Tiểu ly quơ quơ đầu, như là có một ít thẹn thùng. Đàm tiểu thi vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu ly cái dạng này, nếu như bị mẹ nhị ân thấy tiểu ly cái dạng này, hắn nhất định sẽ chấn động. Tiểu Ly lay hai hạ chính mình lỗ thay, sau đó lại khoa tay muối chân một ít cái gì, chỉ là đàm tiểu thi nghiên cứu nửa ngày, cũng không có xem minh bạch hắn nói gì đó. Hiện tại tiểu gia lợi cũng không ở nhà, bằng không tiểu gia lợi có lẽ có thể giúp nàng phiên dịch một chút. Tiểu gia lợi xem đàm tiểu thi cùng tà vẫn luôn xem không hiểu hắn nói gì đó, vì thế hắn có một ít sốt ruột, cuối cùng hắn khoa tay muối chân một chút, liền mang theo kia tiểu hồ Ly đi rồi. Đàm tiểu thi nhịn không được có một ít cảm khái. Nàng tới nơi này không có mấy năm, kết quả không chỉ có hài tử sinh, ngay cả cháu gái đều có. Hơn nữa, ngay cả Tiểu Ly cũng tìm được rồi chính mình một nửa kia. Chỉ là làm Đàm Tiểu Thi không nghĩ tới, Tiểu Ly không chỉ có là tìm được rồi bạn lữ, hơn nữa hắn vẫn là rất cường thế mà đoạt người khác bạn lữ. Hôm nay, Đàm Tiểu Thi ngồi ở trong viện mơ màng sắp ngủ, mà mấy ngày không có trở về Tiểu Ly đột nhiên mang theo hắn bạn lữ chạy trở về, hơn nữa hắn trên người còn có thương tích. Làm sao vậy, gặp được dã thú Đàm Tiểu Thi thấy Tiểu Ly bị thương, lập tức thanh tỉnh lại đây. Tiểu Ly trong ánh mắt mang theo một ít nôn nóng, hắn lắc lắc đầu, tiếp theo chạy vào nhà đi tìm Tiểu Gia Lợi. Tiểu Ly nói có một đám thú nhân hướng chúng ta bên này. Tiểu Gia Lợi nói, lúc này nàng bạn nữ Nhóm chỉ có Hựu cùng đồ nhị tư ở nhà, ta trở về đáy biển, lọ cờ hẳn là đi đi săn. Mà làm đàm Tiểu Thi cảm thấy kỳ quái chính là, cái này trên đảo nhỏ không phải chỉ liền có bọn họ sao, như thế nào còn sẽ có mặt khác thú nhân. Tuy rằng cái này tiểu đảo cũng không phải như vậy tiểu, mỗi cái góc nàng đều rõ ràng, nhưng là ta hẳn là nhất hiểu biết ta. Hắn làm chúng ta cẩn thận một chút. Tiểu gia lợi nói, tiểu ly gấp đến độ xoay chuyển, hắn vốn dĩ không nghĩ liên lụy đến đàm tiểu thi bọn họ, chính là vì bảo đảm tiểu thiên an toàn, hắn chỉ có thể tìm đàm tiểu thi bọn họ. Tiểu ly còn nói, những người đó là tới tìm bọn họ, bọn họ sẽ trốn đi, đến lúc đó chỉ cùng những cái đó thú nhân nói chúng ta không quen biết bọn họ. 945 chương 945 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi. 7. Tiểu ly gật gật đầu, tiếp theo hắn liền mang theo tiểu thiến vào phòng, hẳn là trốn đi. Đi, chúng ta trở về. Đàm tiểu thi mang theo tiểu gia lợi trở về nhà ở. Bọn họ vừa mới đi vào không có vài phút, liền nghe thấy giã tiếng kêu từ xa tới gần. Cuối cùng, thanh âm kia liền ở bọn họ sân bên ngoài. Ta đi xem. hữu nói, hắn nhìn nhìn đàm tiểu thi, cho đàm tiểu thi một cái làm nàng an tâm ánh mắt. sau đó ra nhà ở đam tiểu thi bọn họ ở trong phòng có thể nghe thấy lưu nói chỉ nghe thấy lưu thập phần không cao hứng nói các ngươi là người nào đến trong nhà của ta làm cái gì chúng ta tìm một cái tiểu hồ ly ngươi thấy sao thức mau một cái giống được thanh âm vang lên nghe thanh âm kia là một người tuổi trẻ giống được cái gì hồ ly không nhìn thấy các ngươi nhanh lên rời đi nơi này nơi này là chúng ta địa phương hữu nói thú nhân lãnh thổ ý thức đều thập phần mãnh liệt một khi có người ngoài xâm lấn Bọn họ khả năng liền sẽ phát sinh chiến tranh. Sau một lúc lâu, cái kia thú nhân lại nói, chúng ta tìm cái kia tiểu hồ ly có chuyện rất trọng yếu, ta hoài nghi hắn trộm ẩn vào các ngươi nhà ở, chúng ta muốn đi vào tìm một chút. Đàm tiểu thi nhìn không thấy hưu biểu tình, chính là từ hưu ngữ điệu có thể nghe ra hưu lúc này thập phần phẫn nộ. Các ngươi nếu là dám vào sân, liền chớ có trách ta không khách khí. Bên kia lại là trầm mặt một lát mới nói, cái này trên đảo phía trước không có người ngoài cư trú, ngươi lại như thế nào lại đây? Ta đảo còn muốn hỏi các ngươi vấn đề này đâu, các ngươi biết cái này đảo là ai sao, liền dám đi lên, không sợ chết sao. Hưu nói, thanh âm rõ ràng mang theo vài phần không tốt. Hưu nói là, những cái đó thú nhân như là thập phần không cao hứng mà giống lên hai tiếng, nghe kia tiếng kêu, như là hồ ly tộc thú nhân. Chúng ta không nghĩ gây chuyện, chỉ cần ngươi làm chúng ta đi vào tìm một chút, chúng ta tìm xong liền đi. Kia thú nhân vẫn cứ kiên trì. Hiệu cười nhạo một tiếng, các ngươi nếu là dám bảo, liền thử xem xem. Những cái đó thú nhân có lẽ là chỉ nhìn thấy lưu một người, mà bọn họ người nhiều, cho nên bọn họ là gan liền lớn lên. Ngươi nếu là làm chúng ta tiến, chúng ta có thể không giết ngươi. Kia thú nhân như là cho hưu cái gì ân xá giống nhau. Hưu châm chọc mà cười hai tiếng. hắn tiếng cười như là kích thích những cái đó thú nhân, thú nhân đều tranh cường hao thắng. Bọn họ bị hưu như vậy trần chuỗi trào phúng, tự nhiên đã hận đến ngứa răng, vì thế liền có thể nghe thấy một trận tiếng giống giận cùng tiếng đánh nhau. Xem ra bọn họ hẳn là đánh nhau rồi. Chỉ là Hưu chỉ có một người, bọn họ phái hai người kiềm chế Hưu, dư lại người liền hướng về nhà ở mà đến. Ngươi cùng ngãi con nhóm lưu tại trong phòng. Đỗ Nhĩ Tư căn bản không đem kia mấy cái thú nhân để vào mắt, bất quá hắn không nghĩ dọa đến nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ, vì thế hắn lười biếng mà công đạo một câu liền đi ra ngoài. Tiếp theo, Đàng Tiểu Thi liền nghe thấy được các thú nhân chính là tiếng kêu thảm thiết. Những cái đó thú nhân tiếng kêu đem đang ngủ nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ đánh thức. Các nàng hai cái tuy rằng không khóc, chính là lại có chút không rất cao hứng. Chờ đến các nàng thanh tỉnh một ít, liền nghe ra bên ngoài như là đã xảy ra sự tình gì. Vì thế các nàng đều đối bên ngoài sinh ra hứng thú, muốn đi ra ngoài nhìn xem. Không thể đi ra ngoài. Đàng tiểu thi đem hai cái tiểu da hỏa ôm lên, không cho các nàng đi ra ngoài. Mụ mụ nhìn xem. Nhẹ nhẹ vẫn cứ hướng ra phía ngoài mặt dỗi tay nhỏ. Bên ngoài có người xấu, ba ba đang ở đánh người xấu. Đàm tiểu thi chấn an các nàng hai cái nói 946 chương 946 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi 8 Chính là đàm tiểu thi giải thích cũng không thể chấn an các nàng lòng hiếu kỳ Các nàng hai cái vẫn cứ nói nhau nhau muốn đi bên ngoài Chúng ta đây ở bên cửa sổ nhìn xem được không Đàm tiểu thi nói Nhẹ nhẹ cùng Mỹ lệ cho nhau nhìn nhìn, đồng ý Đàm tiểu thi ôm các nàng hai cái đi tới bên cửa sổ Các nàng hai cái tiểu ra hỏa thêm lên rất trầm. Đảng tiểu thi cùng nhau ôm các nàng còn có một ít cố hết sức. Hai cái tiểu gia hỏa đều dỗi lớn lên cổ hướng ra phía ngoài mặt xem, bên ngoài lại là một mảnh hỗn chiến. Ba ba. Đúng lúc này, nhẹ nhẹ hướng về phía đổ nhĩ tư hô một tiếng. Đồ nhĩ tư đem một cái thú nhân quăng đi ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn về phía các nàng, hướng về phía các nàng khẽ cười cười. Ba ba cố lên. Nhẹ nhẹ xem đổ nhĩ tư đánh người, tựa hồ thập phần kích động, còn nhịn không được chụp nổi lên tay nhỏ. Mỹ Lệ thấy nhẹ nhẹ cao hứng như vậy, nàng cũng nhịn không được cao hứng lên, cũng đi theo chụp nổi lên tay. Các nàng thanh âm hấp dẫn những cái đó thú nhân chú ý, bọn họ hướng bên này xem ra, kết quả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hồ tộc giống cái đã xem như giống cái trung lớn lên tương đối đẹp, chính là không nghĩ tới, bọn họ còn có thể thấy như vậy đẹp giống cái. Hơn nữa, kia hai cái thư nhãi con cũng lớn lên như vậy đẹp, chờ các nàng trưởng thành, nhất định cũng sẽ thập phần xinh đẹp. đồ nhĩ tư thấy bọn họ nhìn chằm chằm đàm tiểu thi xem vì thế bọn họ đánh liền càng thêm hung trong khoảng thời gian ngắn tiếng rên rỉ cùng đau tiếng hô không dứt bên hai các ngươi hiện tại đi còn kịp đánh một lát những cái đó thú nhân trên người đều treo màu đồ nhĩ tư liền lạnh lùng mà cảnh cáo bọn họ bọn họ hiện tại chỉ là đưa bọn họ đả thương còn không có giết người nếu là bọn họ lại dây dưa kia đã có thể không phải bị thương đơn giản như vậy bọn nhỏ nhìn bọn họ sẽ không như vậy huyết tinh tàn bạo cho nên Hiện tại có thể mạng sống, bọn họ còn muốn cảm tạ nhẹ nhẹ cùng Mỹ Lệ. Chúng ta thật sự chỉ là muốn tìm một con tiểu hồ ly, hắn đoạt đi rồi bọn họ bộ lạc một cái giống cái, tuy rằng kia giống cái là bán thú nhân, chính là cũng là giống cái A. Phía trước cái kia thú nhân nói, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đồ nhĩ tư nhàn nhạt nói, kia thú nhân bị đồ nhĩ tư cấp nghẹn một chút, chính là bọn họ cũng lấy đồ nhĩ tư bọn họ không có cách nào, ai làm cho bọn họ đánh không lại đâu. Đi, chúng ta trở về. Sau một lúc lâu, cái kia thú nhân nói, sau đó hắn liền mang theo tộc nhân của hắn nhóm đi rồi. Đồ nhĩ tư cùng Hữu trở về nhà ở, bọn họ hai cái đều không có bị thương. Hồ tộc thú nhân sức chiến đấu luôn luôn không quá cao, cho nên bọn họ ngay cả Hữu cũng đánh không lại. Tiểu Ly còn rất lợi hại sao, thế nhưng là đoạt tới giống cái. Hữu cười tủm tỉm địa đạo. Lúc này Tiểu Ly mang theo cái kia Tiểu Hồ Ly ra tới, hắn nghe thấy Hữu nói, hung hăng trắng Hữu liếc mắt một cái. Mấy ngày nay phải cẩn thận một chút. Những cái đó thú nhân hẳn là sẽ không cứ như vậy tính, đến nỗi bọn họ như thế nào sẽ ở trên đảo, liền cho ta trở về lại xử lý đi. Đồ Nhĩ Tư nói, Ân, Tiểu Ly các ngươi hai ngày này cũng muốn rất cẩn thận. Đàm Tiểu Thi cùng Tiểu Ly nói, Tiểu Ly gật gật đầu. Hôm nay buổi tối ta sau khi trở về, Đồ Nhĩ Tư đem sự tình hôm nay cùng ta thuyết, ta nghe xong cũng nhịn không được nhăn nhăn mày, hắn con ngươi chầm chầm, không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện này ta đã biết, yên tâm. bọn họ ở trên đảo đại không dài. Ta mị mị hẹp dài con ngươi, nhàn nhạt nói. Những người đó cũng dám tự mình thượng hắn đảo, xem ra hắn phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Vốn dĩ bọn họ mang theo đàm tiểu thi ở chỗ này cư trú chính là vì thành tinh cùng an toàn, cho nên những cái đó thú nhân hắn nhất định sẽ đưa bọn họ đuổi đi. 947 chương 947 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi. 9. Mấy ngày này tiểu ly không có lại đi ra ngoài. Hắn mang theo tiểu thiến ở trong sân ở xuống dưới, vì cho bọn hắn một ít riêng tư không gian, đàm tiểu thi cố ý cho bọn hắn đắp một cái độc lập nhà gỗ nhỏ, tiểu ly cùng tiểu thiến đều thực thích kia gian nhà gỗ nhỏ. Chỉ là đồ nhĩ tư đoán không có sai, những cái đó các thú nhân sắc thật không có từ bỏ, hơn nữa lần này bọn họ vẫn là trộm yên lặng ẩn vào bọn họ ra. Hô tộc thú nhân hình thể muốn tiểu một ít, linh hoạt một ít, cho nên bọn họ buổi tối trộm ẩn vào sân, đảo thật sự không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Bất quá. Đàm tiểu thi người trong nhà nhiều hơn nữa nàng bạn lữ đều thập phần cảnh giác cho nên kia hai cái ẩn vào tới hồ tộc thú nhân vẫn là bị phát hiện trước hết phát hiện bọn họ chính là đồ nhĩ tư trong bóng đêm đồ nhị tư mở mắt tiếp theo tay chân nhẹ nhàng mà đứng dậy ra nhà ở trong viện có bóng dáng chợt lóe mà qua như là trốn đến thủ mặt sau đồ nhĩ tư con ngươi hơi hơi mị mị dám trộm ẩn vào tới lá gan cũng là rất lớn kia hai cái thú nhân biết chính mình bị phát hiện vì thế bọn họ muốn đào tẩu Chính là bọn họ lại không có đổ nhĩ tư mau, đổ nhĩ tư dễ như trở bàn tay mà liền bắt được trong đó một cái thú nhân, mà một cái khác đổ nhĩ tư cũng không muốn bắt, từ hắn chạy. Sau lại trừ bỏ nhãi con nhóm bọn họ đều tỉnh lại. Đàm tiểu thi xoa xoa đôi mắt, cùng hữu bọn họ cùng nhau đi ra, lại thấy đổ nhĩ tư dưới chân chính dẫm lên vẫn luôn hổ ly thú. Đổ nhĩ tư thấy bọn họ ra tới, đem chân nâng lên, hắn đá kia thú nhân một chân, nói, nói một chút đi. hồ ly biến thành hình người. Là một cái diện mạo thập phần tuấn mỹ thiếu niên. Kia nam tử đứng lên, hắn còn vô vỗ chính mình trên người thổ. Hắn là tam cấp thú, cho nên xem sơn đi tựa hồ có một ít kiêu ngạo. Các ngươi đem kia tiểu hồ ly giao ra đây, bằng không chúng ta là sẽ không từ bỏ. Kia thú nhân lần trước cũng không có tới, hắn là những cái đó trong thú nhân ít có tam cấp thú, cho nên tự nhiên thực có cảm giác về sự ưu việt. Không buông tay. Vậy các ngươi muốn làm gì? Vẫn là phái ngươi lại đây trà xét tình huống. Ta đạm cười nói. Chỉ là thanh âm lại mang theo một tia châm trọng. Chúng ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Kia thú nhân nói, lại còn có mang theo tràn đầy không sợ. Đàm tiểu thi rất bội phục cái kia thú nhân dũng khí. Ta lại cười cười, sau đó, hắn duỗi một cái lười eo, đem đàm tiểu thi ôm lại đây, nói, tiểu thơ, chúng ta trở về ngủ đi, người này làm cho bọn họ xử lý là được. Bất quá là một cái tiểu hồ thú, còn không cần nhiều người như vậy. Đàm tiểu thi đi theo tả trở về nhà ở, nàng nằm xuống. Thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, cái kia thú nhân bị trói gô mà cột vào trên cây. Kia thú nhân còn tính bình tĩnh, liền tính bị tà châm chọc thời điểm hắn cũng có thể đủ bảo trì bình tĩnh, cho nên lúc này hắn vẫn cứ thập phần đạm nhiên, tựa như bị trói không phải hắn giống nhau. Hắn như là xác định hắn trong bộ lạc tộc nhân sẽ đến cứu hắn giống nhau. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Kia thú nhân cùng đổ nhĩ Tứ nói. Bọn họ chào hắn cũng không có gì dùng, vì cái gì bắt lấy hắn lại cái gì đều không làm đâu. Ngươi nói ta nếu là đem đầu của ngươi đưa trở về, bọn họ sẽ là cái gì biểu tình? Đồ nhĩ tư nhàn nhạt nói. Kia thú nhân nhìn đồ nhĩ tư, hơi hơi híp híp mắt. Ngươi nói, nếu là cứ như vậy, bọn họ còn dám động thủ sao? Đồ nhĩ tư hơi hơi con con ngồi. Bọn họ không phải sẽ không từ bỏ sao? Như vậy hắn cũng chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình từ bỏ. Ngươi muốn giết liền sát, đừng nói chút vô dụng. Kia thú nhân thập phần có cốt khí. 948 chương 948 cầu ngươi vô tình mà trừng phạt ta đi, 10. Đàm tiểu thi đi ra ngoài thời điểm, đồ nhị tư bọn họ đang ở cùng cái kia thú nhân rằng co. Kia thú nhân thấy đàm tiểu thi, hắn tuy rằng trên mặt bình tĩnh, chính là vẫn là nhịn không được hướng bên này nhiều xem vài lần. Khu, các ngươi muốn làm cái gì liền nhanh lên. Kia thú nhân kéo về chính mình tầm mắt, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Đồ nhị tư thấy đàm tiểu thi ra tới, cũng thấy kia thú nhân bộ dáng. Vì thế hắn cố ý xê dịch thân mình, đem đàm tiểu thi cấp chặn. Đỗ nhĩ tư vừa định muốn nói gì, cách đó không xa liền truyền đến các thú nhân chạy vội thanh âm, hơn nữa vẫn là hướng về phía bọn họ bên này. Đỗ nhĩ tư sắc mặt trở nên càng thêm lạnh lùng, bọn họ đều quay đầu hướng cái kia phương hướng nhìn lại, thức mau, đại khái mười mấy chỉ hồ ly thú liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt.